cái kia màu xanh viên hoàn xuất hiện sau khi lập tức b ư ớ c lên nửa trượng dày ngọn lửa màu xanh đem đã bước đến bên người khói đen một lần nữa ép ra cùng lúc đó một cái màu tím viên hoàn tự cái kia thuộc tính lửa thiên tiên đỉnh đầu bay ra hướng về cái kia sâu đ ộ c sư trên người sáo đi cái kia sâu đ ộ c sư bởi vì muốn chuyên tâm không chế khói độc duyên cớ trong lúc nhất thời lại không có thể né tránh tốc độ kia cũng không phải là phi thường nhanh màu tím viên hoàn cái kia màu tím viên hoàn chụp lại cái kia sâu đ ộ c sư sau khi ngay lập tức sẽ bùng nổ ra vài thức dày ngọn lửa màu tím một bên thiêu đốt túi chữ nhật trụ sâu đọc s một bên t i ê u đốt sâu đ ộ c sư bên người sương mù màu đen theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bị ngọn lửa màu tím kêu bỏng sâu đ ộ c sư vội vã đem công kích cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên sương mù màu đen hướng về bên cạnh mình triệu hoán trong chớp mắt đột biến làm cho nguyên bản nằm ở thượng phong sâu đ ộ c sư lập tức rơi xuống tuyệt đối hạ phong bất quá sâu đ ộ c sư cũng không phải là như vậy dễ dàng bị đánh bại tại cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên điều khiển từ bên người màu xanh viên hoàn hướng cái kia sâu đọc sư sao lấy thời điểm cái kia thuộc tính lựa thiên tiên đột nhiên rên lên một tiếng đột tiếng đem Lợi dụng quan tại h kính, phi thường i cái kia biến đổi ê n dương nãy ngờ ràng. từ bất t vừa đem đặc xem sắc rõ sâu đ ộ c sư do thượng phong chuyển tới hạ phong thời gian một con màu vàng phi thiền tự cái kia sâu đ ộ c sư trong miệng bay ra rơi xuống cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu tím viên hoàn trên bay về cái kia màu tím viên hoàn liền cắn xuống cái kia kim thiền bất quá to bằng một cái có thể trong chấp mắt công phu nó nhưng đem cái kia màu tím viên hoàn cho g ặ m một cái miệng lớn tiên khí bị hao tổn cái kia thuộc tính lửa thiên tiên cũng tự nhiên theo bị thương tại cái kia màu tím viên hoàn bay trở về cái kia thuộc tính lửa thiên tiên thời điểm ở giữa k trời cao hai người kia thiên tiên cẩn trọng đối lập thời điểm sở nhai thiên quân quay về lưu trường thiên quân nói rằng lưu tiên hữu trận này giao đấu nên tính là sở mộ phái ra người thắng rồi đi lúc đó nếu như cái kia thuộc tính lựa thiên tiên tự bạo cái kia màu tím viên hoàn cái kia sâu đọc sư cũng đã chết vì lẽ đó sở nhai thiên quân nói hắn phái ra người thắng lợi nhưng không có bất cứ vấn đề gì lưu t r ư ờ n g tiên quân đặc g ụ cười n h ạ t nói là sở tiên hữu người chiếm thượng phong trận này giao đấu liền lấy sở tiên hữu thắng lợi mà kết thúc đi hai người cho trận này giao đấu hạ một cái kết luận sau khi liền từng người đem bọn họ phái ra người gọi về trở về chương mười chín phân phối huyền diệu hướng về cái kia sâu đ ộ c sư trên người cái kia tàn tạ tà áo bào đen cùng đầu đầy bị đốt cháy khét tóc nhìn t h o á n g qua sở nhai thiên quân lấy ra một cái bình ngọc nhỏ vứt cho cái kia sâu đ ộ c sư nói rằng trai này hẳn cách đ a n có thể loại bỏ bên trong cơ thể ngươi dương họa chi độc cái kia sâu đọc sư tiếp nhận bình ngọc mở ra nhìn tho lấy ra một khối màu tím đồ vật đổ cho cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên cảm nhận được cái khối này màu tím đồ vật trên truyền đến có chút quen thuộc khí tức từ dương thầm nói cái khối này màu tím đồ vật hẳn là cái này màu tím viên hoàn bị sau cánh kim thiền gặm nhấm đi bộ phận cái kia sau cánh kim thiền ngược lại thật là quái dị r ấ t đối với sở nhai thiên quân tại sao muốn làm như vậy từ dương ngược lại là có thể đoán ra một cách đại khái cái kia sâu đ ộ c sư cùng cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên lẫn nhau đem đối phương kích thương đây nhất định là kết g a thù ậ n hiện tại sở nhai thiên quân cho cái kia sâu đ ộ c sư chữa thương đăng dược cái kia sâu đ ộ c sư lại còn có thể cái kia màu tím viên hoàn bị sáu cánh kim thiền gặm nhấm bộ phận chính là tại điều tiết trong bọn họ thù hận có sở nhai thiên quân điều tiết chi ít ở ngoài ánh sáng cái kia sâu đ ộ c sư cùng cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên là thù hận toàn thiêu phân biệt đem cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên cùng sâu đ ộ c sư thu vào t i ề n phủ sau khi sở nhai thiên quân cùng lưu trường thiên quân lập tức lại thả ra đệ tam đủ giao đấu thiên tiên lần thứ ba sở nhai thiên quân phái ra như cũng là thuộc tính lựa thiên tiên mà cái kia lưu trường thiên quân phái ra nhưng là một cái thuộc tính nước thiên tiên. cái gọi là thủy hỏa tương khắc thuộc tính nước thiên tiên cùng thuộc tính l ử a thiên tiên tranh đấu nhưng không tồn tại chỉ có một phương bị khắc chế vấn đề một hồi chém giết hạ xuống cuối cùng là sở nhai thiên quân phái ra thuộc tính l ử a thiên tiên càng cao hơn một bậc ở sau đó ba chàng tranh đấu bên trong sở nhai thiên quân lại liên tục thắng rồi ba chàng đến thứ sáu chàng giao đấu sau khi chấm dứt sở nhai thiên quân đã thắng rồi năm chàng thắng rồi năm chàng sau khi ở sau đó bốn chàng giao đấu bên trong cho dù sở nhai thiên quân toàn thua vậy hắn về mặt tổng thể nhưng cũng không tính thua vì lẽ đó tại thứ sáu chàng sau khi chấm dứt sở nhai thiên quân cũng đã nằm ở thế bất bại ở vào thế bất bại sở nhai thiên quân tự nhiên tâm tình không sai trên mặt cũng hiện lên ý cười n h ạ t nhạt mà liền thua năm tràng sau khi vẫn s ắ c mặt hờ h ữ n g lưu trường thiên quân trong mắt rốt cuộc xuất hiện một điểm ẩm t r ầ m tại bảy tràng lúc mới bắt đầu sở nhai thiên quân một bên trên mặt mang theo mỉm cười nhìn thủy kính bên trong chém giết hai người vừa hướng từ dương truyền âm nói rằng từ tiên hữu thiên quân cùng tiên quân đang phát sinh lợi ích tranh đấu thời điểm thắng một phương nhất định phải cho thua một phương lưu một chút mặt m u i nay thứ bảy tràng giao đấu sở mốt nhưng là nhất định phải thua từ dương hơi xứng sở chấm ũ n ràng trong g là rõ đó u y ề n d i tư ạ i k một chút â tử dương quay về sở nhai thiên quân truyền âm hỏi này hàn ngọc mọc cặng tiên hữu cuối cùng muốn bắt mấy thành đây sở nhai thiên quân truyền âm trả lời nói như vậy nếu như thiên quân cùng thiên quân quan hệ không tệ như vậy nằm ở thượng phong một phương sẽ lấy đi s o n g phương tranh đấu đồ vật sáu thành lợi ích mà nếu như thiên quân cùng tiên h quân quan hệ bình thường như vậy nằm ở thượng phong phía kia thì lại sẽ lấy đi bảy phần mười tại còn lại bốn chàng tranh đấu bên trong sở mộ c h í ít có thể thắng hai chàng bất quá sở mộ cuối cùng sẽ lấy đi cái kia hàn ngọc trong mỏ quạng sáu thành dưới lợi ích nếu như sở nhai thiên quân cùng trường thiên quân q hẳn là chỉ lấy đi nước chạy lợi ích nói như vậy hắn cùng cái kia lưu trường thiên quân quan hệ giống như vậy hắn sở dĩ nhiều cho cái kia lưu trường thiên quân nửa thành lợi ích Đại khái là vì bất hòa cái kia hòa liền liền là lưu vì bất t ư r nếu g thiên như trở g từ n gặp đ phải tình huống như vậy từ tiên hữu trước tiên có thể nắm bảy phần mười lợi ích sau đó tại giao đấu sau khi chấm dứt lại lặng lẽ đưa cho liếu phong tiên h quân một chút chỗ tốt nếu như liếu phong tiên h quân nhận từ tiên hữu đưa đi chỗ tốt như vậy lần tiếp theo gặp phải tình huống tương tự như vậy từ tiên hữu luận sáu thành rưỡi mà nếu như hắn không tiếp như vậy tiếp theo từ tiên hữu nắm bảy phần mười vậy chính là từ dương thực lực không thể so sở nhai thiên quân kém thế nhưng tại xử lý thiên quân cùng thiên quân trong lúc đó quan hệ trên nhưng đại đại không bằng là mấy chục ngàn năm thiên quân sở nhai đang nghe sở nhai thiên quân những lời kia sau khi từ dương đối với xử lý như thế nào cùng cái khác thiên quân quan hệ ngược lại là nhiều hơn không ít tâm đắc quả nhiên như sở nhai thiên quân từng nói n à y thứ bảy chàng tranh đấu là hắn thua rồi tại thua thứ bảy chàng tranh đấu sau khi sở nhai thiên quân tiếp theo lại thua rồi thứ tám chàng tranh đấu nhìn thấy sở nhai thiên quân liền thua hai chàng t ử dương sắc mặt không hề thay đổi trong lòng nhưng âm thầm suy nghĩ nói sở nhai thiên quân nói hắn ở sau đó bốn giữa trường có thể thắng hai chàng này chỉ sợ là hắn khiêm tốn nói như vậy n à y thứ chín chàng tranh đấu sở nhai thiên quân một phương tất thắng vẫn đúng là như t ử dương suy đoán như vậy sở nhai thiên quân thắng thứ chín chàng giao đấu tháng sáu chàng sau khi sở nhai thiên quân tại trận này tranh đoạt hàn ngọc mỏ quặng giao đấu bên trong coi như là đã lấy được thắng lợi đệ thập tràng tranh đấu sở nhai thiên quân trước sau như một chín tràng như thế phái ra một cái thuộc tính lựa thiên tiên mà lưu t r ư ờ n g thiên quân thì lại lần thứ sáu phái ra một cái sâu đ ộ c sư tuy rằng biết rõ đệ thập tràng giao đấu sẽ lấy thế hòa kết thúc thế nhưng tử dương vẫn như cũng là xem say sương ngon lành tại nhìn rồi sáu tràng sâu đ ộ c sư tranh đấu sau khi tử dương đối với sâu đ ộ c sư tranh đấu phương thức cũng coi như là có một cái khá là rõ ràng hiểu rõ dị trùng cùng đựng độc tính tiên khí cũng không biết này sâu đọc sư có hay không nắm giữ cường đại phổ thông pháp thuật nghĩ đến vấn đề này từ dương đối với sở nhai thiên quân truyền âm hỏi thiên hữu sâu đọc sư có hay không cũng sẽ tu luyện một ít cùng thể chất bọn hắn như thế pháp thuật đây sở nhai thiên quân truyền âm trả lời cái này dĩ nhiên bất quá trong tình huống bình thường sâu đọc sư sử dụng công kích phương thức chính là khói độc dị trùng cùng độc tính tiên khí còn sâu đọc sư có hay không nắm giữ cái khác phi thường cường đại thủ đoạn công kích cái này chúng ta liền không có biện pháp biết rồi nghe được sở nhai thiên quân từ dương thầm nói những tia sâu đ ộ c sư tuy rằng đều không có sử dụng ngoại trừ khói độc dị trùng cùng độc tính tiên khi ở ngoài thủ đoạn công kích thế nhưng này cũng không vị giả bọn họ liền sẽ không công kích của hắn thủ đoạn sâu đ ộ c sư bởi vì muốn luyện hóa khói độc thuần dưỡng dị trùng tu luyện pháp thuật tất nhiên không nhiều mà ngoại trừ cần phải pháp thuật ở ngoài cũng khó bảo toàn bọn họ sẽ không tu luyện một hai loại uy lực những pháp thuật khác sau đó nếu là thật cùng sâu đ ộ c sư phát sinh mâu thuẫn vậy cũng muốn ở thêm một cái tâm nhãn tại từ dương đối với sâu đọc sư làm các loại suy đoán thời điểm trên trời cao hai cái thiên tiên đã ngưng chém giết trước đó chín chàng giao đấu bên trong dài nhất một hồi kéo dài mười ba ngày ngắn nhất một hồi cũng kéo dài hai ngày mà n à y đệ thập tràng thì lại vẹn vẹn chỉ tốn thời gian nửa canh giờ cái kia thuộc tính l ử a thiên tiên tại cùng cái kia sâu đ ộ c sư tranh đấu một lúc sau liền lập tức tự bạo một cái bình thường tiên khí đem hắn cùng cái kia sâu đ ộ c sư đều cho làm bị thương song phương đều sau khi bị thương liền ngưng chém giết đối với trên trời cao tranh đấu vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy lưu trưởng thiên quân tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng lưu trưởng thiên quân đã thua thế nhưng hắn nhưng muốn thua hảo quan một ít vô cùng hy vọng hắn phái ra sâu đọc sư có thể thắng đệ thập tràng tranh đấu nhưng hiện tại xem ra trừ phi hắn thật sự không để ý cái kia sâu đ ộ c sư tính mạng tùy ý song phương chém giết nếu không phải như vậy hắn e sợ không có bất cứ cơ hội nào đi thắng được này để thập tràng giao đấu sắc mặt c h ư ớ c mắt thay đổi mấy lần sau khi lưu t r ư ờ n g thiên quân đột nhiên cười ha ha quay về sở nhai thiên quân nói rằng sở tiên hữu là chúng ta thương lượng một chút này để thập tràng thắng thua vẫn là tiếp theo để bọn hắn làm hạ thấp đi đây sở nhai thiên quân cười n h ạ t nói ta ngược lại thật ra muốn để bọn hắn cứ như vậy lấy hòa nhau làm kết quả cũng không biết lưu tiên hữu trong lòng là nghĩ như thế nào lưu trưởng thiên quân cười nói sở tiên hữu suy nghĩ trong lòng chính là lưu mộ suy nghĩ trong lòng cái này đệ thập tràn giao g đấu chúng ta liền lấy thế hỏa kết thúc đi thương lượng được rồi đệ thập tràn g kết quả sau khi hai vị thiên quân liền đem bọn họ phái ra người chiều trở về giao đấu có kết quả nay hàn ngọc mỏ quạng lợi ích phân phối tự nhiên cũng là có kết quả do song phương cộng đồng đem này hàn ngọc mỏ quạng trông coi sau khi thức dậy lại do song phương cộng đồng phái người khai thác cái kia hàn ngọc quáng đạt được hàn ngọc theo đệ phẩm chất tổng số lượng chia làm khác nhau hai phân trong đó sáu thành dưới quy lưu trường thiên quân định ra hàn ngọc mỏ c ạ n g phân phối cái vấn đề sau song phương cũng đến rời khỏi thời gian bất quá rời đi thời gian sở nhai thiên quân lại đột nhiên mời lưu trường thiên quân đi đan phong thành tụ tập tới vừa hướng lưu trường thiên quân làm ra mời sở nhai thiên quân vừa hướng t ử dương chuyện ông nói lần này tuy rằng sở mô đã để nửa thành lợi ích cho lưu trường thiên quân thế nhưng lấy lưu trường thiên quân là người sở mô còn cần lại chuẩn bị cho hắn một điểm nhỏ lễ vật như vậy mới có thể tan ra trong lòng hàn h o à n khí nói như vậy một người là không nên tại một người khác trước mặt nói người thứ ba nói xấu bất、quá. nếu như thật sự có người ở một cái trước mặt nói người thứ ba không phải như vậy muốn là người kia không phải một cái độc thiệt phụ bình thường người hoặc là người kia nhưng là đem hắn nói chuyện đối tượng coi là một cái quan hệ khá là thân mật bằng hưu nghe được sở nhai thiên quân từ dương thầm nói mặc kệ này sở nhai thiên quân tại sao đối với ta nhiệt tình như vậy hắn nói với ta lời này đau hẳn là xuất phát từ c h â n tâm lưu t r ư ờ n g thiên quân thua cùng sở nhai thiên quân tranh đấu bạn không muốn tiếp thu sở nhai thiên quân mời thế nhưng đang nhìn đến sở nhai thiên quân là thành ý mời sau khi liền theo từ dương khuyên hắn đáp ứng sở nhai thiên quân mời lưu trưởng tiên h quân bên người cái kia tiên tướng hẳn là sẽ không hóa hồng thuật vì lẽ đó rời đi núi nhỏ này thời điểm lưu trưởng tiên h quân sẽ đem tiên tướng thu vào tiên phủ mà sở nhai tiên h quân nhìn thấy lưu trưởng tiên h quân đem theo hắn tiên tướng thu vào tiên phủ hắn cũng đem nguyên phong thu vào tiên trong phủ ba cái thiên quân từ dương thi triển xúc địa thành thôn thuật sở nhai tiên h quân cùng lưu trưởng thiên quân thi triển thanh h ạ quang ba người hóa thành một hoàng hai thanh ba vệ ánh sáng hướng về tam sơn thành phương hướng bay đi một ngày nhiều thời giờ qua đi từ dương thân ảnh của ba người liền đã xuất hiện ở tam sơn thành cửa thành đi tới tam sơn thành tự nhiên là vì thông qua tam sơn thành chuyển tống trận đi tới đan phong thành thế nhưng tại ba người đi tới tam sơn thành sau khi bọn họ nhưng nhận được thanh mục tiên quân triệu tập mệnh lệnh của bọn hán tam sơn thành phủ thành chủ nghị sự trong đại điện sở nhai thiên quân nhìn cung kính đứng ở đại điện ở giữa tam sơn thành thành chủ hỏi lý thiện tiên quân đại nhân chuyển đến mệnh lệnh bên trong có thể có nói rõ tại sao muốn triệu tập chúng tiên quân cái kia tam sơn thành thành chủ cung kính nói trả lời không có tiên quân đại nhân chuyển đến mệnh lệnh bên trong chỉ có để các vị thiên quân đại nhân đi tới thanh mục thành thời gian sở nhai thiên quân vật g ụ trong i ọ n g nói ngươi đi xuống trước đi trong ba ngày trước đó thanh mục tiên quân nơi nào đột nhiên chuyển đến triệu các vị thiên quân đi tới thanh mục thành tin tức khi chiếm được tin tức này sau khi đan phong thành bên kia ngay lập tức sẽ phái người lại đây thống trị sở nhai thiên quân nhưng là thông báo sở nhai thiên quân người không có đụng tới sở nhai thiên quân ba người bọn họ nhưng là tại đến tam sơn thành sau khi từ tam sơn thành thành chủ Tiên triệu tập ta đại quân nhân chuyện chúng đây? là vì gì sở nhai tiên quân giúp t ế nói g dương sau hai hữu chịu khi, hỏi, tiên tại từ trước vị đây đột n h ê n nhận được tiếp ê tiên n quân mệnh lệnh của đại nhân trải qua. Khi đó, tiên quân đại nhân qua. triệu Khi lại là của sao đại đó đại tại trải t hai i t nhưng u đây? l là những năm này tiên giới thật giống không có đại sự gì phát sinh đi lưu trưởng tiên quân gật gù những năm này tiên giới xác thực không có cái gì đáng phải chú ý sự tính phát sinh lần này tiên quân đại nhân triệu tập chúng ta chỉ sợ là có cái gì chúng ta đánh nghe không được đại sự xảy ra nói như vậy tiên quân nếu như đột nhiên triệu hoán chúng thiên quân như vậy nhất định không có chuyện gì tốt vì lẽ đó sở nhai thiên quân cùng lưu trường thiên quân sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ từ dương là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy thế nhưng từ sở nhai thiên quân cùng lưu trường thiên quân biểu hiện cũng có thể đoán được tiên giới nhất định là có đại sự xảy ra liền sắc mặt cũng khá là khó nhịn Ta nguyên ba ả n vẫn dự định dự người an ổn ổn n d ù một một hội thời gian cố gắng phát triển một thoáng trên tay thế lực. Bây giờ nhìn lại này, an ổn phát triển quang gian an gắng nhìn này ổn không còn. n giờ g chỉ lại cố lực, cơ bây là Ba sợ đều trầm mặc thật lớn một hồi thời gian sau khi lưu trưởng tiên quân đột nhiên mở miệng nói rằng mặc kệ lần này tiên quân đại nhân tại sao muốn triệu tập chúng tiên quân chuyện lần này e sợ đều không đơn giản lưu mẫu phải về thiên phong thành chuẩn bị một chút này liền cáo từ trước hai vị tiên h i ế u thanh mục thành gặp nói lưu trưởng tiên quân đứng dậy quay về từ dương hai người vừa chắp tay xoay người hướng về bên ngoài đi đến lưu trưởng tiên quân sau khi rời đi từ dương cũng theo sát cáo từ rời khỏi tam sơn thành thông qua truyền thống trận trả lời từ điên thành sau khi từ dương còn chưa kịp triệu tập mọi người viêm thành liền tìm tới trường sinh tiên cung một chỗ t i ê n điện bên trong viêm thành con g người quay về từ dương nói rằng thiên quân đại nhân tiên tướng đại nhân muốn triệu hồi thuộc hạ cùng thuộc hạ hai mươi ngàn tiên minh kính x i n thiên quân đại nhân thành toàn từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo trong lòng đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người n à y minh diệu tiên tướng là thanh m ộ t tiên quân người ở bên cạnh hắn tự nhiên biết rất nhiều chúng tiên quân không biết sự tình hiện tại hắn đột nhiên vi phạm trước đó hứa hẹn triệu hồi tiên minh tiên tướng là không phải bởi vì thanh mục tiên quân muốn đối phó ta đây tự lần kia tại diễn tiên đồ biết rồi thanh đế rất nhiều bí mật sau khi từ dương liền vô cùng sợ s ẽ t h a n h đế sẽ đối phó hắn hiện tại gặp phải như vậy đột phát việc từ dương đương nhiên hướng về tối phôi phương diện suy nghĩ nhìn từ dương sắc mặt hết sức khó coi viêm thành cho rằng từ dương là với minh diệu tiên tướng dùn bỏ hứa hẹn mà bất mãn liền v ộ i vã lây ra một khối thẻ ngọc đưa cho từ dương nói rằng thiên quân đại nhân đây là nhà ta tiên tướng đại nhân muốn đối với đại nhân nói mấy lời từ dương mất tập trung đã tra xét cái kia thẻ ngọc sau khi hắn thê mới biết hắn vừa rồi là lung tung đón bỏ chính mình dọa chính mình mà thôi thông qua minh diệu tiên tướng truyền đến khối ngọc kia giản từ dương cũng biết thanh mục tiên quân tại sao muốn triệu tập bọn họ cao cao tại thượng tiên giới ba đế tại hưởng thụ trưởng quản tiên giới quyền to đồng thời nhưng cũng có một chút nhất định phải gánh chịu trách nhiệm tiên giới một ít tại thượng cổ đại chiến bên trong hình thành hiểm địa là tiên giới đông đảo thế lực thí luyện nơi đồng thời cũng là tiên giới nguy hiểm nơi tụ tập đối với như vậy nguy hiểm nơi tụ tập tiên giới ba đế đương nhiên phải phái người thời khắc giám thị Lần này, phụ trách giám thị lạc hồn cốc tiên nhân phát hiện biên hoang sơn mạch ở ngoài lạc hồn cốc sinh ra rất lớn d ị biến lạc hồn cốc xuất hiện d ị biến trước hết chịu ảnh hưởng đương nhiên liền là nằm gần biên hoang sơn mạch địa vực mà thanh mục tiên quân cùng la vân tiên quân quản lý quản khu vực chính là cùng biên hoang sơn mạch đụng vào nhau liền khi chiếm được lạc hồn cốc sinh ra d ị biến sau khi thanh mục tiên quân cùng la vân tiên quân dĩ nhiên là muốn triệu tập thuộc hạ lấy ứng đối khả năng xuất hiện các loại tình huống minh diệu tiên tướng triệu hồi viêm thành cùng cái kia hai mươi ngàn tiên minh cũng là vì ứng đối thanh mục tiên quân khả năng đối với hắ lạc hồn cốc sẽ phát sinh cái gì dị biến đây nghĩ lạc hồn cốc sự tình t ừ dương đột nhiên nghĩ đến năm đó hắn từ lạc hồn cốc rời khỏi thời gian nhìn thấy dị tượng bất luận là một loại năng lượng nào nếu như không có cái gì đặc thù nguyên nhân như vậy loại năng lượng này tất nhiên sẽ có lưu động mà chạy động phương hướng nhưng là từ năng lượng dày đặc địa phương đến năng lượng mỏng manh địa phương chính là bởi vì năng lượng sẽ lưu động toàn bộ tiên giới mới có thể tràn ngập tiên linh khí nhưng năm đó t ừ dương đem lạc hồn cốc vòng bảo hộ cắt một vết thương lạc hồn cốc bên trong cái tia nồng nặc tử khí nhưng không có bất kỳ hướng ra phía ngoài giới lưu động dấu hiệu nghĩ đến lúc đó nhìn thấy cái kia phúc tử khí bị ràng buộc hình ảnh từ dương không có tới do dùng mình một cái đại nhân đang bị viêm thành tiếng kêu r ự c mình tỉnh lại sau khi từ dương nhìn viêm thành cười n h ạ t nói nếu minh diệu tiên tướng triệu các ngươi trở lại như vậy các ngươi liền trở về đi thôi nói từ dương từ phần thiên tiên trong nhẫn lấy ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho viêm thành nói rằng này là năm đó ta đáp ứng đưa cho các ngươi đang dược ngươi cẩm phân cho những tiên binh kia đi tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ sau khi viêm thành bay về từ dương hành một cái đại lễ kính cần nói thuộc hạ các loại chờ rời khỏi đ ạ ta, ta bây giờ trên tay ngược lại là có tám mươi tiên binh thế nhưng những ngày tiên binh thực lực nhưng giống như vậy nếu như thanh mục tiên quân thật sự muốn chúng ta những tiên quân này phái ra tiên binh vậy ta ứng làm như thế nào đi đối phó đây nghĩ một lát từ dương hay là không có nghĩ ra cái gì biện pháp hay được thế lực nhược chính là thế lực nhược đây là trong khoảng thời gian ngắn rất khó thay đổi sự thực không suy nghĩ nhiều như vậy đợi được đi thanh mục thành thấy thanh mục tiên quân đem sự tình làm gần như rõ ràng lo lắng nữa những chuyện này đi nghĩ từ dương một bên truyền âm triệu tập mọi người một bên hướng về dưỡng tâm điện đi đến vô dụng thời gian bao lâu bao quát minh khê thành các loại chờ n a m thành quản sự người ở bên trong mọi người đều đi tới dưỡng tâm điện lần này nghị sự có mấy người người trọng yếu không ở ngoại trừ viêm thành ba người ở ngoài thượng thiên tán cùng phong thiên kiện bởi vì bế quan tu luyện duyên cơ cũng tương tự không ở ở trong điện chúng trên thân thể người quét mắt một vòng từ dương trầm giọng nói viêm thành hẳn là đã bắt đầu tụ tập hắn thuộc hạ tiên binh đi tào thiên xích trầm giọng nói viêm thành nói là chiếm được mệnh lệnh của đại nhân mới có thể triệu tập tiên binh rời khỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây nhìn điện bên trong tất cả mọi người rất nhiều lo lắng tâm ý từ dương trầm giọng nói ta bây giờ cũng không biết chuyện gì xảy ra bất quá cho dù k h ắ c thường biến phát sinh trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng ảnh hưởng không tới t ử điên thành các loại trở sáu thành âm thanh ngừng lại một chút sau khi từ dương tiếp theo trầm giọng nói tuy rằng hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng là bởi vì chúng ta nền tảng quá cạn vì lẽ đó hay là muốn làm một điểm chuẩn bị tại thời gian sau này bên trong các ngươi tại lượng lớn tụ tập tiên thạch đồng thời phải nhanh một chút đem chúng ta không dùng tới đồ vật đ ổ i thành đối với chúng ta vật hữu dụng trận này d ị biến có lẽ sẽ mang đến rất lớn thai họa có thể chỉ là hư kinh một hồi tại trận này d ị biến không có đem thai họa chưa từng xuất hiện trước đó các ngươi nhất định không thể lộ ra bất kỳ cái gì phong thanh ta cho các ngươi làm việc kia các ngươi nhất định phải làm bí ẩn một điểm bởi vì có truyền tống trận cùng truyền tin trận pháp tồn tại tin tức tại tiên giới truyền bá tốc độ là cực nhanh bất quá ngay cả như vậy rất nhiều tin tức như trước chỉ nắm giữ ở số rất ít tiên nhân trong tay minh diệu tiên tướng tại từ dương đi vào thanh mục thành trước đó liền đem lạc hồn cốc phát sinh dị biến tin tức nói cho hắn biết đó là bởi vì từ dương tại đến thanh mục thành tất nhiên liền sẽ biết tin tức này trên thực tế lạc hồn cốc phát sinh dị biến tuy nhưng đã có hơn một tháng thời gian thế nhưng biết lạc hồn cốc phát sinh dị biến tiên nhân nhưng không có bao nhiêu chờ mọi người tiêu hóa một t h á n g chính mình theo như lời nói từ dương nói tiếp viêm thành bọn họ rời khỏi mặc dù sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều bất tiện bất quá lúc này rời khỏi nhưng dù sao so với thật sự gặp phải đại sự gì thời điểm rời khỏi mạnh hơn nhiều chúng ta tuy rằng có tám mươi ngàn tiên binh thế nhưng những n à y tiên binh chỉnh thể thực lực nhưng vẫn quá kém tại thời gian sau này một bên nắm chặt huấn luyện một bên muốn tiếp theo chiêu mộ mới tiên binh t ừ dương dứt tiếng sau khi tào thiên xích tiếp nhận t ừ dương mở miệng nói rằng đại nhân thuộc hạ muốn tại hiện tại tám mươi ngàn tiên binh bên trong rút ra mười ngàn tiên binh tạo thành một nhánh có thể cùng viêm thành tiên tướng thuộc hạ tiên binh thực lực gần gũi tiên binh chuẩn bị đại nhân bất cứ tình huống nào tử dương nghe vậy ánh mắt sáng lên suy nghĩ một chút thạch r ả lời, đề n g ị này không sai. Bất q u thiên n n không h s t i quân hổ nói tiếp nói khi tiên binh con số có đủ nhiều thời điểm có thể mang bình thường tiên binh bên trong thực lực hơi cường một điểm tiên binh lại lấy ra tạo thành so với tinh binh hơi yếu so với bình thường tiên binh hơi cường tiên quân làm tiên quân cơ sở Kỳ thực t i ê n giới thế lực khắp nơi tiên quân đô dựa theo tiên binh thực lực mạnh yếu chia làm tinh binh cùng bình thường tiên binh thế nhưng tử dương thuộc hạ tiên binh quá ít vì lẽ đó trước đó cũng không hề đem tinh binh cùng bình thường tiên binh phân chia ra được hiện tại theo tào thiên s í c h mọi người thảo luận một phen liền chế định xuất ra một bộ tỉ mỉ kiến quân kế hoạch một lần nữa thành lập tiên quân sự tình tự có tào thiên s í c h đám người giúp tử dương làm tại lại cho mọi người khai báo một ít chuyện sau khi tử dương liền trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới thanh mộc thành lúc này khoảng cách thanh mục tiên quân triệu tập mọi người thời gian còn có ba ngày thế nhưng đã có không ít thiên quân tại thanh mục tiên quân tiên quân phủ chương hai mươi mốt triệu tập hạ thanh mục tiên quân mỗi một lần đột nhiên triệu tập chúng tiên quân đều không có chuyện gì tốt vì lẽ đó những thiên quân này b ả n giao muốn b ả n giao sự tình sau khi đều sẽ lập tức cảm thấy tiên quân phủ tại thanh mục tiên quân triệu hoán bọn họ nghị sự trước đó những tiên quân này tụ tập cùng một chỗ có thể kéo lập quan hệ để ứng đ ố i sắp khả năng chuyện đã xảy ra dĩ nhiên những tiên quân này không có cần thiết cần phải tại tiên quân phủ bên trong lập quan hệ t hơn h bảy trăm năm trước từ dương liền đến quá tiểu viện này một lần bất quá lần kia bởi vì liêu phong tiên quân duyên cớ chúng tiên quân đều đối với hắn đều khá là lãnh đạo còn lần này cũng không biết là bởi vì từ dương tại vạn thú huyết chỉ bên trong biểu hiện thực lực đạt được những tiên quân này nhận thức hay là bởi vì chúng tiên quân đối với hắn biến mất rồi hơn bảy trăm năm tốt hơn kỳ tại hắn đi vào tiểu viện sau khi chúng thiên quân đều đứng dậy cùng hắn lên tiếng chào hỏi dĩ nhiên chúng thiên quân có thể như nhìn thấy lão hữu bình thường cùng hắn chào hỏi cũng có thể là là bởi vì liệu phong thiên quân không ở chỗ này duyên c ớ lúc này tiểu viện này bên trong chỉ có mười lăm cái thiên quân cùng từ dương cùng một thời gian đạt được thanh mục tiên h quân triệu tập kiến sở nhai cùng lưu dài hai vị thiên quân cũng không tới vừa cười cùng người khác thiên quân chào hỏi từ dương một bên thầm nghĩ sở nhai cùng lưu dài hai vị thiên quân tuy rằng cùng ta là đồng thời chiếm được triệu tập kiến nhưng là bởi vì bọn hắn quản lý hạt trong khu vực thế lực phi thường phức tạp duyên、cứ. bọn họ muốn bàn giao sự tình muốn bỏ ra công phu nhất định phải xa xa lớn hơn ta cùng chúng tiên quân dặn dò qua sau khi tử dương liền theo hứa sương thiên quân đi tới hứa sương hà trọng phạm huy ba vị thiên quân bên người ngồi xuống tuy rằng hứa sương ba người mời hắn ngồi cùng một chỗ nhưng tử dương nhưng chưa đắc ý về báo cũng không hề làm sao xen mồm trong ba người nói chuyện một bên nghe hứa sương ba người nói chuyện tử dương một bên thoại chú ý cái khác thiên quân trong lúc đó nói chuyện từ một người nói chuyện bên trong không hẳn liền có thể chuẩn xác đoán ra người nọ là một cái hạ người gì nhưng tử dương đối với những thiên quân này hiểu rõ vốn là không nhiều cho nên hắn vẫn là phi thường dụng tâm phân tích ở đây những tiên quân này tính cách từ dương đến chi lúc mặc dù không tính muộn nhưng cũng tuyệt đối không thể t o à n sớm tại từ dương đến sau khi bất quá thời gian hơn một nửa ngày bao quát sở nhai cùng lưu giải hai vị thiên quân ở bên trong hết thệ thiên quân đều đi tới cái tiểu viện này bên trong lần này có lẽ là bởi vì khả năng có đại sự phát sinh duyên cớ liệu phong thiên quân đối với từ dương ngược lại cũng không có cho thấy bao lớn để ý liệu phong thiên quân không có đối với từ dương biểu hiện cái gì để ý từ dương tự nhiên cũng sẽ không nhản rối đi t r e o chọc liêu phong vì lẽ đó tiểu viện này bên trong bầu không khí ngược lại không như hơn bảy trăm năm trước lần kia như thế mang theo quỷ dị thời gian ba ngày thoáng một cái đã qua ở ngày thứ tư giữa trưa dương khí tối thịnh thời gian một tiếng trầm thấp tiếng chuông chuyển vào trong s â n nhỏ nghe được này âm thanh tiếng chuông mặc kệ những thiên quân này trước đó tại làm chuyện gì bọn hắn đều lập tức ngừng lại cùng trăm năm t i ế n cống thời gian như thế này ba mươi tám vị thiên quân tự giáp xếp thành hai hàng hướng tụ tiên điện đi đến lần này từ dương vẫn là yên lặng đi ở cuối cùng một vị tiến vào tụ tiên điện đối với cao cao tại thượng thanh mục tiên quân hành hành lễ sau khi những tiên quân này liền đứng dậy đứng an tĩnh chờ đợi thanh mục tiên quân mệnh lệ tại chúng tiên quân trên người nhìn quét một chút thanh mục tiên quân trầm giọng nói các ngươi nhìn bộ này hình ảnh nói xong lời này cũng không thấy thanh mục tiên quân có bất luận động tác gì tại thanh mục tiên quân trước mặt cách đó không xa điện đỉnh liền xuất hiện một mặt thủy kính thanh mục tiên quân là thuộc tính m ộ t thể chất thế nhưng hắn ngưng kết đi ra thủy kính bên trong hình ảnh so với trước đó nguyên phong ngưng kết đi ra thủy kính biểu hiện hình ảnh muốn rõ ràng nhiều nhìn cái kia thủy kính trên hình ảnh Từ d hơn mười ngàn năm trước từ dương đi qua lạc hồ n cốc bất quá khi đó tu vi của hắn chỉ có nhất phẩm chân tiên cảnh giới ngã cũng là thật không có toàn diện đi quan sát quá lạc hồ n cốc vì lẽ đó tự nhiên cũng không biết này lạc hồn cốc cùng trước đây lạc hồn cốc có cái gì không giống thế nhưng chỉ cần xem lạc hồn cốc phía trên cái kia không ngừng l a n lộn màu đen mây khói từ dương cũng có thể cảm giác được này lạc hồn cốc khả năng khác thường biến phát sinh tại đen như mực vòng bảo hộ phía trên vô số màu đen đám mây đang không ngừng lăn lộn chúng nó khi thì ngưng tụ ra đủ loại yêu thú ráng dấp khi thì lại hóa thành bình thường hắc vân trên trời cao đ á m m â y bởi vì đủ loại nguyên nhân tổng hội hiện ra không giống dáng vẻ đến có chút giống yêu thú ngược lại cũng không có gì quá kỳ quái thế nhưng lạc hồn cốc phía trên những kia hắc vân không chỉ ngưng kết đi ra yêu thú ráng dấp cùng chân chính yêu thú ráng dấp giống nhau như lúc hơn nữa còn mơ hồ lộ ra chân chính yêu thú khí tức lẽ nào cái kia lạc hồn cốc bên trong sắp có lượng lớn yêu thú xuất thế sao không chỉ từ dương trong lòng là ý nghĩ như thế cái khác thiên quân tất cả đều là ý nghĩ như thế chờ đông đảo quan sát bức họa kia diện một lúc sau lần này lạc hồn cốc phía trên đột nhiên xuất hiện lượng lớn do tử khí ngưng kết yêu thú cùng hoang thú hư ảnh nay khủng sợ không phải là dấu hiệu tốt lành gì nghe được thanh mục tiên quân chúng tiên tiên không khỏi đều trong lòng chìm xuống vẫn đúng là như sở nhai tiên h quân cùng lưu trường tiên quân phòng chừng như vậy nay thanh mục tiên quân triệu tập chúng tiên quả nhiên là không có chuyện gì tốt chính là biết thanh mục tiên quân sẽ cho chúng ta truyền đạt cái gì mệnh lệnh đây tại từ dương âm thầm suy đoán thanh mục tiên quân sẽ cho bọn hắn hạ cái gì mệnh lệnh thời điểm lưu ngạn tiên quân mở miệng hỏi đại nhân lẽ nào này lạc hồn cốc bên trong nước xoáy ra yêu thú nào cùng hoàng thú sao nghe được lưu ngạn tiên quân hỏi cái vấn đề này chúng tiên quân không khỏi đều ngẩng đầu nhìn hướng về phía thanh mục, tiên quân. Trầm mặt chốc lát, thanh mục tiên quân trầm giọng nói cái này cũng không phải là không có loại khả năng kia dựa theo bản quân cùng la vân tiên quân suy đoán từ lạc hồn cốc bên trong lao ra yêu thú độ khả thi chỉ ít đạt đến tám phần mười lẽ nào lại là một hồi tiên yêu đại chiến sao nghĩ đến khả năng này chúng tiên quân sắc mặt đều có chút khó coi nhìn thấy sắc mặt của mọi người thanh mục tiên quân cũng có thể đoán được hắn thuộc hạ những tiên quân này đang suy nghĩ gì cho dù lạc hồn cốc bên trong thật sự có hoang thú cùng yêu thú lao ra vậy các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức hiện tại tiên giới thực lực có thể so với thời đại thượng cổ mạnh hơn nhiều mà lạc hồn cốc cho dù có hoang thú cùng yêu thú lao ra thực lực của bọn nó nhưng tất nhiên không có thời kỳ thượng cổ hoang nô kia thú cùng yêu thu thực lực mạnh mẽ có chút dừng lại sau khi thanh mục tiên quân nói tiếp lần này đưa các ngươi triệu tập lại là muốn cho các ngươi phân phối một thoáng phòng ngự nhiệm vụ nói thanh mục tiên quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút tại trước mặt hắn cách đó không xa lại xuất hiện một mặt thủy kính trước đó hắn ngưng kết đi ra cái k i a diện thủy kính trên biểu hiện chính là lạc hồn cốc phía trên dị tượng mà phía này thủy kính trên biểu hiện nhưng là bên i hoang địa vực cùng t ử khí giao tiếp nơi địa đồ cái k i a thủy kính chỉ dài có hai triệu nhiều thế nhưng này hai triệu nhiều địa đồ nhưng hiện ra gần mười triệu dặm trường sân mạch này chín triệu tám trăm ngàn bên trong địa vực liền phân cho các ngươi đến phòng thủ các ngươi mỗi một cái muốn phòng thủ độ dài có sắp tới hai trăm sáu mươi ngàn bên trong bản quân đã cho các ngươi đánh được rồi phòng thủ khu vực tại trở lại các ngươi từng người hạt địa sau khi các ngươi liền mau chóng sắp xếp người đi bố trí phòng thủ đi nói cái kia diện thủy kính trên liền hiện ra một ít vô cùng nhỏ quan điểm cái kia quan điểm so với trâm trọc con nhỏ thế nhưng những thiên quân này nhưng đều có thể thấy rõ cái kia quan điểm là cái gì ngoại trừ đường phân cách ở ngoài những điểm sáng kia vẫn cho thấy mỗi cái thiên quân tên mặt nam là sở nhai thiên quân phòng thủ khu vực mặt phía bắc là hà tầng trời quân phòng thủ khu vực cùng liêu phong thiên quân phòng thủ khu vực cách tám vị thiên quân an bài này cũng không phải sai bất quá này hai trăm sáu mươi ngàn bên trong phòng thủ phạm vi nhưng là quá mức một ít từ dương trong lòng nghĩ như vậy nhưng l à nhưng không có mở miệng đi muốn thanh mục tiên quân vì mình thiếu sắp xếp một điểm phòng ngự phạm vi cái khác ba mươi bảy cái thiên quân tuy rằng đều so với thực lực của hắn mạnh thế nhưng e sợ không người nào đồng ý vì hắn chia sẻ phòng ngự nhiệm vụ cho chúng tiên quân phân hảo phòng ngự nhiệm vụ sau khi thanh mục tiên quân nói tiếp tại cái kia lạc hồn cốc d ị biến biến mất trước đó các ngươi chuyên tâm phòng ngự cái kia lạc hồn cốc phát sinh d ị biến liền có thể này trăm năm tiến c ô n g sự tỉnh trước hết hủy bỏ các ngươi vì làm trăm năm tiến công chuẩn bị đồ vật coi như làm phòng thủ lạc hồn cốc quân phí đi từ dương tuy rằng cảm thấy thanh mục tiên quân lợi này có chút vô s ỉ thế nhưng là cũng theo chúng tiên quân hướng về thanh mục tiên quân quỳ xuống đất cảm ơn lần này thanh mục tiên quân triệu tập chúng tiên quân mục đích đúng là vì cho chúng tiên quân phân phối phòng ngự nhiệm vụ hiện tại nhiệm vụ đã nói cho chúng tiên quân này nghị sự tự nhiên cũng là kết thúc nếu như thật sự có yêu thú cùng hoang thú từ lạc hồn cốc bên trong lao ra các ngươi nếu có thể đối phó hoang n â kia thú cùng yêu thú vậy thì tận lực đối phó nếu như không đối phó được vậy thì rút về đến biên hoang sân mạch bản quân không hy vọng thuộc hạ của mình chịu chết thế nhưng là cũng không hy vọng thuộc hạ của mình có bảo tồn thực lực mình tư tâm các ngươi đều trở về đi thôi nghe được thanh mục tiên quân những lời này chúng tiên quân làm một phen không cho thanh mục tiên quân thất vọng hứa hẹn sau đó liền cùng rời đi tụ tiên điện rời khỏi tụ tiên điện sau khi chúng tiên quân lẫn nhau gật đầu nói đừng sau khi liền đồng thời hướng về tiên quân phủ bước ra ngoài những tiên quân này tuy rằng đều có chút khẩn trương nhưng là chân chính vì làm bố phòng mạ cảm thấy vướng tay chân cũng chỉ có tử dương một người gần 260.000 bên trong phòng ngự tuyến chí ít cũng kiến tạo 25 tòa quân doanh mà mỗi một tòa quân doanh thì lại chí ít hẳn là có 2.000 tiên binh như vậy tính ra liền cần hướng về phòng ngự tuyến trên phái ra 50.000 tiên binh 50.000 tiên binh đối với bình thường tiên quân mà nói cũng không coi là nhiều nhưng là đối với ta mà nói cũng quá nhiều vừa đi từ dương một bên vì làm thiếu hụt hợp dùng tiên binh mà b u ồ n b ự c tại từ dương còn chưa đi ra tiên quân phụ thời điểm đột nhiên một cái tứ phẩm tiên tướng chắn tử dương trước mặt thiên quân đại nhân nhà ta tiên tướng muốn thuộc hạ đem như vậy đổ vật giao cho đại nhân chương á i kia tiên hai lấy ra mươi c hai ê n giới đưa chuẩn d bị trở lại tử điên thành sau khi tử dương liền lập tức đem mọi người triệu tập lại thương lượng xuất binh phòng ngự sự tỉnh đem trước từ thanh mục tiên quân nơi nào đạt được tin tức cùng đạt được mệnh lệnh cho mọi người nói một thoáng từ dương trầm giọng nói hiện tại sự tình bắt đầu mặt các ngươi đều rõ ràng các ngươi đều nói một chút xem chúng ta ứng nên ứng đối như thế nào nhiệm vụ lần này đây nghe được từ dương mọi người ngươi xem một chút ta ta xem một chút ngươi nhưng là nhưng không có ai đi tiếp từ dương thanh mục tiên quân mệnh lệnh tự nhiên không thể vi phạm nhưng muốn cho mọi người nghĩ ra cái gì biện pháp hay đến mọi người trong lúc nhất thời nhưng cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt được nếu như từ dương trên tay có mười vạn tinh binh có đầy đủ thiên thạch Cái tất i nhiệm phải đối, hiện tại tiên binh, tiên nhiêu lại. ê trên u lần này cũng không phải khó ứng đối, nhưng hiện tại từ Dương trên tay nhưng cũng chỉ có thực lực không mạnh tiên binh, mà tiên thạch cũng không có bao nhiêu còn khó chỉ thực thạch mà vụ lực tay có có Từ t bao cả mọi người trầm m ặ t thật lớn một lúc sau từ danh vũ thủ mở miệng trước nói kiến tạo quân doanh cùng bố trí các loại trận pháp sự tỉnh cứ giao cho ta đến làm ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp tiết kiệm tiên thạch tiêu hao từ dương nghe vậy gật g ủ nói rằng chuyện này cứ giao cho ngươi đến làm đi nói xong hơi do dự một chút từ dương nói danh vũ ngươi mê thần tông vẫn là toàn bộ hóa thành tiên minh đi từ danh vũ hơi xứng sở gật đầu nói ừ ta biết rồi trước đây từ dương tổng thể không muốn đem từ danh vũ mê thần tông hóa thành tiên b i n h đó là bởi vì hắn muốn vì bên cạnh hắn những người này lưu một cái đường lui thế nhưng theo hắn làm thiên quân thời gian càng ngày càng dài hắn giải sự tỉnh càng ngày càng nhiều hắn mới biết được hắn ý nghĩ trước kia là cỡ nào hấu trĩ nếu mê thần tông đơn độc tồn tại không lớn bao nhiêu ý nghĩa cái kia còn không bằng đem hóa thành tiên b i n h hóa thành tiên b i n h sau khi xử lý lên rất nhiều chuyện cũng đều dễ dàng rất nhiều từ danh vũ mở miệng l ã m hạ kiến tạo quân doanh cùng bố trí các loại trận pháp nhiệm vụ sau khi mọi người cũng đều mở miệng bắt đầu vì làm bố trí phòng ngự tuyến ra kế sách đại nhân chúng ta trên tay tiên binh thực lực quá yếu nếu là thật có yêu thú từ lạc hồn cốc bên trong lao ra như vậy một cái quân doanh đóng giữ bao nhiêu một ngàn tiên binh vẫn là năm trăm tiên binh kỳ thực đều không có gì khác nhau như thế nói đến những kia quân doanh tồn tại mục đích cùng với nói là vì phòng thủ không bằng nói là vì giám thị mà giám thị như vậy một cái quân doanh cũng, cũng không cần lưu quá nhiều tiên binh ở đây đại đa số người bao quát từ dương ở bên trong đều xem qua một ít binh thư thế nhưng là đều không có thật sự chỉ huy quá quân đội chính là bởi vì bọn hắn không có chân chính chỉ huy quá quân đội cho nên đối với thế nào đi phòng thủ cũng không có cái gì có thể cung cấp tham khảo trải qua như tử dương trước đó nghĩ ra cái kia cần năm mươi ngàn tiên binh bố phòng ý nghĩ kỳ thực chính là một cái xuẩn tới cực điểm phương pháp muốn là dựa theo tử dương trước đó ý nghĩ đi bố phòng nếu như lạc hồn cốc không có yêu thú lao ra đó là rất lớn lãng phí nhân lực cùng vật lực mà nếu là thật có yêu thú từ lạc hồn cốc lao ra như vậy tử dương cái kia bảy trận phương pháp không thể nghi ngờ đều sẽ hại chết cái kia năm mươi ngàn tiên b i n h tào thiên s í c h trước đây tuy rằng cũng không có lĩnh binh kinh nghiệm thế nhưng từ khi tử dương làm thiên quân sau khi hắn nhưng vẫn tại học tập lĩnh binh phương pháp vì lẽ đó vừa mở miệng ngược lại là trực tiếp nói điểm quan trọng dọn lên thiên s í c h người cái biện pháp này tuy rằng có thể lượng lớn giảm bớt bố phòng tiên binh cần thiết tiên binh số lượng thế nhưng nếu như thật sự có yêu thú từ lạc hồn cốc bên trong lao ra như vậy những tiên binh kia số lượng thiếu quân doanh lại lấy sức mạnh nào để chống đỡ những yêu thú kia đây tào thiên xích trầm giọng nói nếu là thật có không thể chống đỡ yêu thú từ lạc hồn cốc bên trong lao ra như vậy đây chính là một hồi yêu thú cùng tiên nhân đại chiến mà chiến tranh vậy có người không chết đạo lý đây từ dương cao mày nghĩ một lát nói rằng này bố trí phòng ngự sự t ì n h liền giao cho ngươi cùng danh vũ hai người đi tám mươi ngàn tiên chia ra ra năm mươi ngàn đóng giữ sáu thành phân ra ba mươi ngàn qua bên kia phòng thủ phòng thủ thời gian định vị năm mươi năm một vòng tại tiên binh tham gia phòng thủ trong lúc không chỉ bổng lộc gấp bội lại cho bọn hắn một ít cái khác chỗ tốt tào thiên xích do dự một chút nói rằng chúng ta trên tay tiên thạch tiên đan vốn là không đủ tăng cường động lộc ngược lại là đương nhiên nhưng cái khác chỗ tốt cũng không cần đi nói như vậy tào thiên xích là sẽ không làm trái tử dương thế nhưng tử dương có tài nguyên nhưng xác thực là thiếu không cho phép có bất kỳ lãng phí tử dương cười nói ta biết trên tay chúng ta không bao nhiêu tài nguyên vì lẽ đó đương nhiên sẽ không tùy ý lãng phí ta nói cho những tiên binh kia một chút chỗ tốt cũng không phải là muốn cho bọn hắn tiên thạch tiên đan nói tử dương tiện tay tại trước mặt mặc quá một mặt rõ ràng thủy kính liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn thủy kính bên trong xuất hiện chém giết tình cảnh từ danh vũ trong đầu linh quang l o ạ lên nói rằng ảnh lưu niệm thuật tuy rằng không phải cái gì quá khó khăn nắm giữ pháp t h u ậ t thế nhưng nếu muốn đem ảnh lưu niệm thuật hình ảnh do trận pháp thể hiện ra đến cũng không phải chuyện đơn giản từ dương gật đầu nói ta cũng biết muốn lấy trận pháp phương thức đến bày ra ảnh lưu niệm thuật hiệu quả khá là khó khăn thế nhưng cũng chưa chắc liền thật sự không có cách nào làm được thiên hổ ngươi tìm một ít am hiểu ảnh lưu niệm thuật tiên nhân cùng danh vũ cùng nhau suy nghĩ một chút làm như thế nào đem ảnh lưu niệm thuật bên trong hình ảnh dùng trận pháp thể hiện ra được những năm này thạch thiên hổ tu vi tiến triển rất nhanh nhưng cũng chỉ là lục phẩm thiên tiên mà thôi vất quá Từ t dương bên người bên hai u tu ộ c nước thể chất thạch c tính thể thiên tiên bên trong, thạch thiên bên nhưng hổ vi là o nhất. Thạch h t ê người hổ ậ t một tiếng từ đầu đắp đối sau khi, đối với d ơ n nói rằng, luận cùng thuộc tính nước pháp thuật ứng dụng, cả tòa tử điên thành bên trong phải kể là hồ đồ hai tiên hai vị tiền、bối. Muốn n g g phải hai hai bối. hai là là thuộc thuật cả tòa tử pháp hồ ư đồ kể vị bọn họ ắ n như vậy chuyện này liền đơn giản hơn nhiều.、Hai、người chịu hỗ Hai trợ, vậy b n họ. từ dương cao mày suy nghĩ một chút nói rằng các ngươi ở chỗ này tiếp theo thương lượng triệu tập tiên binh vấn đề vậy ta liền đi thỉnh một xin bọn hắn hai vị tại đứng dậy trong nháy mắt t ừ dương nhìn tào thiên s í c h đột nhiên nghĩ tới minh diệu tiên tướng đưa cho hắn cái kia chứa đồ tiên giới liền đem cái kia chứa đồ tiên giới móc ra đ ổ cho tào thiên s í c h ở bên trong là một đại hai tiểu tam c h i ế t hành quân chu phẩm chất nhất định phải mạnh hơn chúng ta chính mình luyện chế hành quân chu ngươi hay dùng này ba c h i ế t hành quân chu vận chuyển tiên b i n h đi dứt tiếng thời gian t ừ dương thân ảnh đã rời khỏi dưỡng tâm điện t ừ dương thật sự là không muốn đi cầu hồ đồ hai tiên nhưng cân nhắc đến sự tình nặng nhẹ hắn nhưng vẫn là quyết định đi thử một lần cùng lần trước hắn cùng t ư ợ n g thiên tán đến thời điểm như thế Từ chút tức tới tiên trô tiểu thời dương không nào viện gian, tiên vẫn giấu khí hề che hồ hồ đi đồ đồ ở lần à coi như không biết có của trước cửa. lục có việc biết người đi tới tiểu viện của bọn hắn trước cửa. Tuy tiền bối, lục vân tiền bối, từ dương có việc quấy rời như không bọn hắn vân dương nhau. Tuy từ quấy l này tại từ dương âm thanh c h u y ệ n sau khi đi vào cái kia hồ đồ hai tiên nhưng cũng không hề lập tức mở ra cửa viện từ dương là cảm ứng được ba người tại tiểu viện khí tức mới mở miệng hiện tại cái kia hồ đồ hai tiên không mở ra cửa viện nhưng chỉ sợ là bởi vì không muốn gặp hắn bất quá từ dương vừa nhiên chạy tới hồ đồ hai tiên tiểu viện trước cửa tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng liền liền lại hô túy tiền bối lục vân tiền bối từ dương có việc quấy rầy nhau nhìn thấy cái kia hồ đồ hai tiên như trước không ra cửa viện từ dương khẽ to mày cuối cùng nhưng vẫn là tiếp theo hô lên lần thứ ba nay lần thứ ba vừa r ứ t lời hạn cái kia đóng chặt cửa viện rốt cục đánh ra lần này hồ đồ hai tiên không phải ở trong sân uống rượu thưởng thức trả mà là đều ngồi ở tại viện một bên những kia gian nhà chính đường bên trong hai người bọn họ không uống rượu thưởng thức trả tại từ dương đi vào trước đó bọn họ đại khái là tại nói chuyện phiếm đi đối với hai người được rồi một tên vạn bối lễ từ dương mở miệm nói từ dương gặp gỡ hai vị tiền bối lần này đến đây quay r à y nhưng là có việc cầu hai vị tiền bối túy đạo nhân nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn từ dương một chút mà cái kia lục vân đạo nhân nhưng là mở miệng cười nói lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm lão sâu rượu còn nói ngươi coi như là có chuyện nhu muốn chúng ta hỗ trợ ngươi cũng sẽ không chủ động tới tìm chúng ta không ngờ rằng này vừa qua khỏi thời gian hai năm không bao lâu ngươi liền tới tìm chúng ta hỗ trợ từ dương trả lời đó là túy tiền bối đánh giá cao từ dương rồi từ dương ngược lại là muốn làm thanh cao một điểm thế nhưng tại đúng là có thời điểm khó khăn điểm ấy thanh cao không muốn cũng được lục vân đạo nhân cười nói ồ không ngờ rằng đường đường thiên quân lại còn là một cái không có nguyên tắc nhân từ dương cười nhạt một tiếng quay về hai người nói rằng vạn bối này đến là muốn mời hai vị tiền bối nghĩ ra một cái có thể đem ảnh lưu niệm thuật cố định lên phương pháp lúc này túy đạo nhân mở miệng hỏi đem ảnh lưu niệm thuật cố định lên đây là ý gì từ dương lấy ảnh lưu niệm thuật ngưng kết một bộ tranh đấu hình ảnh sau quay về túy đạo nhân trả lời vạn bối là muốn lấy đặc thù phương thức để này ảnh lưu niệm thuật hình ảnh có thể không gián đoạn phương thức không ngừng bày ra làm cho những tiên binh kia có thể từ ảnh lưu niệm thuật hình ảnh bên trong thu được một ít chiến đấu kinh nghiệm túy đạo nhân cao mày nghĩ một lát nói rằng này ảnh lưu niệm thuật tuy rằng đơn giản thế nhưng đem cố định xuống nhưng khủng sợ không phải chuyên đơn giản như vậy từ dương gật đầu nói là không đơn giản nếu như đơn giản văn bối cũng không dám t ơ i quáy dày hai vị tiền bối việc này chúng ta rút nghe được túy đạo nhân từ dương trên mặt vui vẻ chắp tay nói từ dương cảm ơn hai vị tiền bối rồi nói xong nhìn thấy t ú đạo nhân không tiếp tục mở miệng ý tứ liền thi lễ một cái rời khỏi tiểu viện kia đối với túy đạo nhân trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của hắn từ dương vẫn là rất vui vẻ rời đi thanh mục thành thời điểm từ dương chỉ cảm thấy chuyện này khó khăn khiến người ta đau đầu thế nhưng tại trở lại từ điên thành sau khi các loại khó khăn nhưng như thế tiếp theo như thế liền được giải quyết có những ngày chịu giúp ta người tại không nói ứng phó chuyện lần này coi như là sau đó xưng bám một phương thu được chân chính tự do cũng không phải là chuyện không thể nào có sung túc tự tin từ dương tư duy cũng trước nay chưa từng có rõ ràng làm người đầu lĩnh từ dương tinh thần dâng trào những người khác làm lên sự đến từ đúng vậy là tinh thần mượi phần tại đông đảo tiên quân bên trong từ dương trên tay thực lực yếu nhất nhưng là hắn đi tới phòng ngự địa điểm trước đó làm chuẩn bị tốn hao thời gian nhưng ít nhất dựa theo thanh mục tiên quân mệnh lệnh chúng tiên quân cần tại thời gian nửa năm bên trong bố trí hảo phòng ngự tuyến từ dương vị trí tử điên thành cũng không tính vô cùng tới gần biên hoang sân mạch vì lẽ đó tại chuẩn bị sẵn sàng sau khi từ dương liền trực tiếp mang theo ba mươi ngàn tiên binh hướng về hắn muốn phòng ngự khu vực bay đi Trưng 23, kiến tạo tiểu kiến quân doanh. Hai chiếc vì lẽ đó từ dương đi tới biên hoang sơn mạch thời gian đã là đem gần sau một tháng biên hoang sơn mạch như cũng là trước đây biên hoang sơn mạch bất quá lúc này ở biên hoang sơn mạch trên nhưng có không ít quân doanh đóng quân không ít t i ê n binh một bên lấy quan tiên kính quan sát những n à y quân doanh bố trí từ dương một bên thầm nghĩ những n à y tiên binh hẳn là trực thuộc cùng thanh mục tiên quân tiên binh đi chúng ta những tiên quân này tuy rằng cũng là thanh mục tiên quân thuộc hạ nhưng thanh mục tiên quân càng trọng thị nhưng hẳn là trực thuộc cùng hắn tiên quân bởi vậy trên hắn mới có thể làm cho chúng ta những tiên quân này phái người đi tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến tuy rằng trong lòng hơi có chút không thoải mái nhưng tử dương ngược lại cũng không có cái gì bất mãn tử dương sẽ không chết chung cùng thanh mục tiên quân đương nhiên thanh mục tiên quân cũng sẽ không đem hắn coi như cốc ăng này vốn là trả giá cùng thu hoạch quan hệ biên hoang sơn mạch hai bên tiên linh khí ngược lại là không có cái gì quá rõ ràng biến hóa thế nhưng cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng duyên cớ tại hành quân chu bay qua biên hoang chi địa sau tử dương liền không khỏi sinh ra một loại tiến vào hoang vu nơi cảm giác nếu như l à hồn cốc thật sự lao ra lượng lớn thú loại như vậy mảnh này biên hoang chi địa chỉ sợ là tiên nhân cùng thú loại chiến trường Ở chỗ này, cư hẳn này tại i vi ê n nhân bình thường đều không、cao. nếu như tu đều đ cao, chiến t h phát sinh, như vậy những tiên nhân này、e、sợ cũng khó khăn trốn vận bất quá, muốn là chúng ậ vậy vận t tiên trốn Bất ta sự sợ rùi. kiến rồi này cũng muốn được quân là e quả, dương a n n h h vậy thấy những người hẳn chọn biên hoang kia xa qua có lướt là sẽ s mạch tiến vào đến chân chính tiến tiên đến vào i i Tại ớ Từ Dương âm thầm nghĩ những chuyện này thời điểm đứng ở t ừ dương bên phải tào thiên xích đột nhiên nói rằng đại nhân ngươi có thể là nghĩ tới năm đó chúng ta ở chỗ này cẩn trọng chạy đi trải qua t ừ dương cười lắc lắc đầu trả lời ta đang suy nghĩ những chuyện khác bất quá nghe ngươi một nhắc nhở như vậy ta còn thực sự nghĩ tới hơn mười ngàn năm trước ở chỗ này trải qua khi đó chúng ta đều vẫn là chân tiên tu vi cho dù ở này biên hoàng c h i địa cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí một chỉ lo sẽ gặp cái gì thai họa nghe được từ dương tào thiên xích cười nói sau hơn một vạn năm nữa thăm lại c h n xưa chúng ta đã không cần tại làm sao cẩn thận từng ly từng tí một từ dương than thở đúng vậy hơn một vạn năm trôi qua rồi bất quá lần này thật là không tính là cái gì trở lại c h n cũ lúc này thạch thiên hổ nói tiếp hỏi đại nhân nếu như cái kia lạc hồn cốc bên trong thật sự có yêu thú lao ra nên làm cái gì bây giờ t ừ dương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói nếu như không làm chống lại trực tiếp thối lui đến biên hoang sơn mạch vậy khẳng định là không được bất quá nếu như tình huống kia thật sự nguy cơ vậy chúng ta cũng, cũng không cần quản cái gì hẳn là không nên trực tiếp thối lui đến biên hoang sơn mạch là được rồi nói t ừ dương đột nhiên lấy ra một khối thẻ ngọc ở bên trong khắc lục một vài thứ giao cho tào thiên s í c h tào thiên s í c h tiếp nhận thẻ ngọc kiểm tra một phen hỏi đây là chú thủ tại chỗ kia tiên bình quân doanh biên hoang sơn mạch trên tào thiên s í c h giật mình hỏi đây là tiên quân đại nhân đạo thứ hai phòng tuyến từ dương suy nghĩ một chút trầm ngâm nói này đạo thứ hai phòng tuyến hẳn là chính là này biên hoàng tri địa biên hoàng sơn mạch những t i ê u quân doanh nên tính là tiên quân đại bản doanh tào thiên s í c h g ậ t g ù đem thẻ ngọc nội dung bên trong lại nhìn một bên sau đó đem thẻ ngọc đưa cho thạch thiên hổ thạch thiên hổ tại cha sau khi xem lại có đưa cho từ danh vũ từ dương danh nghĩa tam phẩm tiên tướng có tào thiên s í c h thạch thiên hổ thượng thiên tán từ danh vũ bốn người lần này ngoại trừ thượng thiên tán đang bế quan ở ngoài tào thiên xích ba người nhưng đều đi theo hắn đã đến, đến rồi xem ra từ dương đem chính mình thuộc hạ bốn vị tam phẩm tiên tướng bên trong ba vị đều dẫn theo đi ra nhưng trên thực tế hắn này chi tiên binh thế lực nhưng hẳn là ba mươi tám cái thiên quân phái ra tiên trong quân yếu nhất một nhánh bản thân thực lực không mạnh tại thêm vào bọn họ những người này có đều không có lĩnh binh kinh nghiệm vì lẽ đó từ dương mới có thể mặc kệ cái kia quân doanh có hay không có cái gì có thể tham khảo địa phương liền lấy ra để ba người nhìn đều đã tra xét cái kia quân doanh bố trí sau khi từ danh vũ khi mở miệng trước nói những này quân doanh hẳn là có chỗ đặc t ù nhưng chỉ cần t ừ ở bề ngoài ta nhưng nhìn chưa ra này quân doanh không có chỗ đặc biệt nào tào tiên xích cùng thạch thiên hồ gật gù trăng miệng một lời nói rằng ta cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt nào từ dương điểm điểm đầu trả lời không nhìn ra coi như xong có thể này quân doanh bản cũng chưa có cái gì chỗ đặc thù ngoài miệng nói quên đi nhưng từ dương trong lòng nhưng khó tránh khỏi vẫn còn có chút nhàn nhạt thất vọng tại vượt qua biên h o a n g sơn mạch trước đó vẫn tình cờ có thể gặp được một hai cái tiên nhân mà ở vượt qua biên hoàng sơn mạch sau khi bọn họ lại không đụng tới một vị tiên nhân giống như này biên hoàng tri địa thật không có tiên nhân bay qua biên hoàng chi địa ba c h i ế c hành quân chu tại biên hoàng chi địa cùng tĩnh mịch nơi chỗ giao giới một tòa đối lập khá lớn sơn mạch bầu trời n g ừ n g lại chỗ này sơn mạch ngược lại là cực kỳ phổ thông ba c h i ế c hành quân chu tại này dừng lại nhưng là bởi vì nơi này là từ dương muốn phòng thủ phòng thủ tuyến ở trung tâm tại sơn mạch bầu trời sau khi dừng lại ba c h i ế c hành quân chu nhưng không có lập tức hướng về trên mặt đất hạ xuống từ dương bốn phía đánh giá một thoáng chu v i thế núi quay về từ danh vũ hỏi danh vũ ngươi xem một chút này bốn phía thế núi hẳn là thế nào điều chỉnh một thoáng mới có lợi cho bố trí trận pháp từ danh vũ nghe vậy nhẹ nhàng g ậ t g ù bay ra hành quân chu tỉ mỉ quan sát lên chu vi thế núi được n h ì n từ danh vũ thân ảnh tại bốn phía cấp tốc c h ấ p động từ dương thầm nói hiện tại nguyên thần của ta cường độ so với những kia thượng cổ thiên tiên cũng kém không đi nơi nào này quan thiên kính đối với ta hiệu dụng cũng có chút vô bổ không bằng đưa nó đưa cho danh vũ được tại từ dương đ ấ y lòng quyết định chú ý phải đem quan thiên kính giao cho từ danh vũ thời gian từ danh vũ thân ảnh cũng trở lại từ dương bên người đứng ở từ dương bên người nhắm mắt suy nghĩ sâu sắc một hồi từ danh vũ đối với từ dương nói ra chính mình bảy trận cần thiết thế núi kết cấu ngọn núi này quanh thân có bốn tòa núi nhỏ ngã cũng là có thể lấy này thế núi bố trí ra một cái tứ tượng trận được bất quá n à y bốn ngọn núi thế thế núi hướng đi cùng bố trí tứ tượng trận cần thiết thế núi hướng đi có một chút khác biệt này liền cần làm một thoáng điều chỉnh nói từ danh vũ ngưng kết xuất ra một mặt màu xanh cái gương đem chính mình đối với thế núi yêu cầu hiện ra nhìn một chút màu xanh cái gương trên hình ảnh từ dương điểm điểm đầu hỏi có thể hay không lấy bốn ngọn núi cùng chúng ta dưới thân ngọn núi này bố trí lại một cái ngũ hành trận đây từ danh vũ lắc đầu nói ta không có đem tứ tượng trận cùng ngũ hành trận hoàn mỹ kết hợp lại bản lĩnh bố trí ra hai cái trận pháp mang theo đến hiệu quả vẫn không sánh được chỉ cần đem tứ tượng trận bố trí đi ra từ dương nghe vậy gật gù cười nói nếu nếu như vậy cái kia chỉ cần bố trí tứ tượng trận vậy chính là nói xong từ dương thân hình hơi động rời khỏi hành quân chu đi tới từ danh vũ vạch ra bốn tòa núi nhỏ bên trong trong đó một tòa bầu trời sau khi từ dương ngưng thần điều vận tiên nguyên hai tay ngắt lấy huyền diệu giấu tay quay về phía dưới núi lớn kia chậm rãi một phủ núi nhỏ kia chỉnh thể hướng đi ngay lập tức sẽ xảy ra một ít nhỏ bé biến hóa ba chiếc hành quân chu trên tiên nhân tu vi thấp nhất cũng có tam phẩm chân tiên cảnh giới vì lẽ đó đều có thể nhìn thấy núi nhỏ kia phát sinh biến hóa nếu để cho những tiên nhân này đem núi nhỏ hủy diệt như vậy những tiên nhân này tự v ẫ n tốn hao một ít thời gian vẫn là có thể làm được nhưng nếu để cho những tiên nhân này đối với núi nhỏ thế núi làm ra thay đổi như vậy ba chiếc hành quân chu trên tiên nhân nhưng đều không có bản lĩnh kia những n à y tiên binh cũng đều biết ông trời của bọn h ắ n quân không giống cái khác những tiên quân này giống nhau là cựu phẩm thiên tiên đối với rất ít nhìn thấy diện vị kia tiên quân khó tránh khỏi sẽ có một ít khinh thị nhưng hiện tại nhìn thấy từ dương bổn sự như vậy sau khi những n à y tiên binh tại thu hồi khinh thị trong lòng sau khi đối với ông trời của bọn h ắ n quân liền sinh ra không ít kính nghệ từ dương thi triển pháp thuật là cản sơn thuật thế nhưng lấy cản sơn thuật đến thay đổi ngọn núi so với lấy cản sơn thuật đến đối địch muốn khó khăn nhiều đem bốn tòa núi nhỏ thế núi tất cả đều dựa theo từ danh vũ yêu cầu làm điều chỉnh sau khi cho dù lấy từ dương cái kia chất phát tiên nguyên sắc mặt của hắn vẫn còn có chút trắng bệnh thân hình hơi động trở lại hành quân chu trên sau khi từ dương quay về từ danh vũ hỏi ngươi xem một chút này thế núi có thể phù hợp yêu cầu của ngươi lo lắng nhìn từ dương một chút sau khi từ danh vũ thân hình hơi động rời khỏi hành quân chu đi kiểm tra những ngọn núi kia thế xu thế đại nhân hiện tại thế núi hoàn toàn phù hợp bố trí tứ tượng trận yêu cầu bây giờ là phủ bắt đầu kiến tạo quân doanh cũng không trở về hành quân chu kiểm tra xong thế núi hướng đi sau khi từ danh vũ bay đến hành quân chu trước cao giọng hỏi quay về từ danh vũ gật ngủ từ dương trầm giọng nói bắt đầu đi phải nhanh một chút thuộc hạ tuân mệnh trả lời một câu sau từ danh vũ bắt đầu triệu tập những k i hóa thành tiên binh mê thần tông đệ từ bắt đầu bố trí trận pháp kiến tạo quân doanh bảo là muốn bố trí một cái tứ tượng trận nhưng kỳ thực này tứ tượng trận là một cái đồng thời bao hàm tứ tượng tụ linh trận tứ tượng phong ngự trận tứ tượng ảo trận vân vân các loại cùng thuộc về với tứ tượng trận phạm chủ trận pháp một bên bố trí trận pháp một bên kiến tạo các loại kiến trúc cho dù này binh doanh không cần như kiến tạo từ điên thành như vậy kiến tạo từ danh vũ vẫn là bỏ ra thời gian gần một tháng mới đưa này quân doanh kiến tạo hảo cho dù mượn thế núi đến bố trí trận pháp nhưng bởi nơi này tiên linh khí khá là mỏng manh duyên cớ toàn bộ quân doanh trận pháp khởi động vẫn là tiêu hao lượng lớn tiên thạch nhìn chỉ kiến tạo này một cái quân doanh chính mình mang đến tiên thạch liên tiếp gần hai thành t ừ dương khỏe miệng không bởi cò giật mấy lần tiêu hao tiên thạch con số không ít kiến tạo lên quân doanh tự nhiên không kém không nhìn quân doanh lực phòng ngự cùng lực công kích chỉ cần này trong quân doanh nồng nặc tiên linh khí cho dù lãng phí t ừ dương tiêu hao tiên thạch chủ quân quân doanh kiến tạo sau khi thức dậy t ừ dương lưu lại tào thiên xích cùng thạch thiên hổ sống ở chỗ này sau đó mang theo từ danh vũ đi kiến tạo cái khác quân doanh dựa theo trước đó bọn họ thương lượng đi ra bố trí phương pháp hai mươi lăm tòa quân doanh cung cấp phân làm một người chủ quân doanh bốn cái phó quân doanh cùng hai mươi cái tiểu quân doanh một cái chủ quân doanh đóng quân bốn cái phó quân doanh đóng quân 12,000 tiên binh còn lại tám ngàn tiên binh thì lại phân biệt trú đóng ở hai mươi cái tiểu trong quân doanh tiểu quân doanh đóng quân ít người trận pháp này bố trí liền đối lập đơn giản nhiều mặc dù như thế đem hết t h ể trận pháp đều bố trí hoàn thành sau khi khoảng cách thanh mục tiên quân yêu cầu đóng giữ thời gian cũng chỉ còn tháng sau quân doanh đều kiến tạo được rồi như vậy từ dương phòng ngự tuyến coi như là bố trí được rồi mười nghìn dặm phòng ngự tuyến đối với bốn trăm tiên binh mà nói xác thực thật dài nhưng nếu như chỉ là giám thị này phạm vi mười nghìn dặm n ư ợ c lại cũng có thể ứng phó t chương hai mươi bốn đào binh đào binh từ dương nhìn nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt mình ngũ phẩm tiên tướng từ dương vừa n h u sắc mặt không khỏi biến cực kỳ âm trầm muốn cho những này tiên binh tại này phòng thủ đương nhiên phải nói cho những này tiên binh tại sao phải ở chỗ này phòng thủ từ dương dự liệu được những này tiên binh đúng trọng tâm định tồn tại không ít không muốn ở chỗ này phòng thủ tiên binh thế nhưng hắn lại không dự liệu được đào binh sẽ xuất hiện sớm như vậy tại về chủ quân doanh trên đường từ dương tại mỗi khi trải qua quá một tòa quân doanh đều sẽ hạ xuống kiểm tra một phen từ dương tỉ mỉ kiểm tra quân doanh cố nhiên có mượn hơi những n à y tiên binh y tứ nhưng là đem hết toàn lực để những n à y tiên binh có thể tại tuần tra phòng ngự phạm vi đồng thời có tăng cao tu vi cơ hội từ dương tự nhận làm không sai thế nhưng cái này ngũ phẩm tiên tướng tự nói với mình tin tức lại làm cho từ dương có chút tâm lệnh tại những n à y quân doanh vừa kiến tạo h ả o thời gian những n à y tiên binh liền xuất hiện đào binh người thuộc hạ tiên binh bên trong tuy nhiên có lưu sản khoái đào binh tâm tư tiên binh đây nghe được từ dương nhìn từ dương trên mặt tâm trầm cái kia ngũ phẩm tiên tướng sắc mặt hơi trắng bệnh trả lời thuộc hạ này bốn trăm tiên binh cũng có bên trong tuy cũng có cá biệt tiên binh có khi đảo binh tâm tư nhưng trải qua thuộc hạ khuyên bảo bọn họ đã bỏ qua khi đảo binh tâm tư từ dương nghe vậy gật g ụ trầm giọng nói hiện tại đi đưa ngươi thuộc hạ tiên binh đều triệu tập lại cái kia tiên tướng nghe vậy vội vàng truyền lệnh để hắn thuộc hạ những kia lục phẩm tiên tướng tập hợp tiên binh bởi còn chưa có bắt đầu chính thức phòng thủ vì lẽ đó tiên binh đều vẫn tại trong quân doanh tập hợp những n à y tiên binh cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian nhìn quân doanh trong quảng trường đứng những n à y tiên binh từ dương trầm giọng nói lần này phòng thủ nhiệm vụ khả năng rất an toàn cũng có thể là rất nguy hiểm trong các ngươi có thể có không muốn làm tiên binh tiên nhân gặp những n à y tiên binh không người đáp lời từ dương tiếp theo trầm giọng nói muốn rời đi sớm một chút nói ra có thể tuyệt đối không nên khi đào binh à. khi đào binh như vậy sẽ gặp phải toàn tiên giới tiên nhân truy sát nghe được từ dương này bốn trăm nơm nớp lo sợ tiên binh trung gian rốt cục đi ra khỏi ba cái tiên binh có ba cái tiên binh đi đầu một hồi thời gian liền đứng ra ba mươi bảy cái muốn rời đi tiên binh nhìn thấy không có tiên binh muốn đứng ra Từ d ư ơ nghe trên mặt k ô n g c được từ dương hỏi như vậy cái thứ ba mươi bảy cái tiên binh bên trong hơn nửa lập tức quỳ xuống quay về từ dương dập đầu nói thuộc hạ chỉ là nhất thời hồ đồ tính xin thiên quân đại nhân tha thư thuộc hạ hồ đồ việc kha khà hồ đồ lấy bản quân đến xem nhiều như vậy tiên binh bên trong liền chúc các ngươi thông minh nhất trước đó bởi vì đủ loại nguyên nhân gia nhập tiên binh t hưởng thụ làm tiên binh mang đến đúng lúc nơi hiện tại gặp phải nguy hiểm nhiệm vụ các ngươi liền lập tức muốn rời khỏi ai có thể có các ngươi như vậy thông minh đây những tiên binh kia nghe vậy trước đó đã quỳ xuống tại liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ mà cái kia mấy cái không có quỳ xuống thì lại con ngươi chuyển loạn cũng không biết đang có ý đồ gì không để ý tới những kia chỉ biết là cầu xin tha thứ tiên binh từ dương nhìn cái kia mấy cái thân thể trực r u lên nhưng là vẫn như cụ đứng tiên binh lạnh giọng nói rằng bọn họ do thông minh biến bị hồ đồ rồi bốn người các ngươi người thông minh có thể có thể nói ra một cái để bản quân thả các ngươi rời khỏi lý do đến vừa nói từ dương một bên cẩn trọng quan sát những kia quỷ tiên binh vẻ mặt quỷ xuống ba mươi ba cái tiên binh bên trong có mười cái vẫn không ngừng tại dập đầu mà hai mươi ba cái nhưng khi nghe đến từ dương hỏi cái kia bốn cái tiên binh thời gian đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn cái kia hai mươi ba cái tiên binh biểu hiện từ dương trong mắt lóe ra một đạo mịt mở sắc ý nghe được từ dương vấn đề cái kia bốn cái tiên binh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau trong đó tu là tối cao cái kia tiên binh không người run r ộ n g nói rằng tiên nhân tu luyện là vì tìm kiếm trường sinh tại hạ tất nhiên là không muốn đem chính mình đặt này nơi nguy hiểm t ừ dương cười lạnh nói nhân v ì mình muốn tìm cầu trường sinh như vậy là có thể không để ý chính mình tự nguyện phát xuống thệ nôn như thế vô sĩ cũng có thể nói ra được đến ngươi hoặc trên đời cũng thật là lãng phí trong thiên địa này nguyên khí nói t ừ dương đưa tay quay về cái kia tiên binh một chiều cái kia tiên binh thân thể liền bay đến t ừ dương trước mặt vô dụng cái gì đặc thù pháp thuật tử dương chỉ là đột nhiên tại cái kia tiên binh trên đầu vỗ một cái sẽ đem tiên binh cho đập thất khiếu chảy máu mà chết tại từ dương hỏi cái kia bốn cái tiên binh những vấn đề kia thời điểm người chung quanh vẫn đều cho rằng từ dương sẽ cho những này muốn người rời đi một cơ hội có thể là bọn hắn nhưng không ngờ rằng từ dương đột nhiên sẽ đem cái trả lời người giết đi giết cái kia tiên binh sau khi từ dương lạnh lùng quay về cái khác ba đứng tiên binh hỏi các ngươi muốn rời khỏi lý do cũng cùng loại như hắn sao nghe được từ dương cái kia ba cái tiên binh thân thể run lên tựa hồ sợ hãi tới cực điểm nhưng là để ở đây những này tiên binh không ngờ rằng chính là ba người này ở trên mặt còn mang theo sợ h ã i thời điểm lại đột nhiên nổi lên hướng về từ dương vào tới thật lớn c ậ u đảm lần này ra tay không phải từ dương mà là từ dương bên người từ danh vũ tại hắn tiếng mắng hạ xuống thời gian cái kia ba cái tiên binh tại vẫn không bay vút đến từ dương bên người thời điểm lại đột nhiên đi rơi vào trên mặt đất từ danh vũ năm đó liều lĩnh n g uy h i ể m tại xào rượu lấy thiên kiếp sức mạnh tại biển ý thức cùng tử trong phủ đánh ra một cái mới huyệt vị cũng lấy cái kia mới huyệt vị làm cơ sở cải tu hắn s a n g chế mê thần đạo mê thần đạo là một bộ cùng bị tu công pháp cực kỳ tương tự công pháp vì lẽ đó từ danh vũ tự nhiên sẽ có không ít cùng quỷ tu thủ đoạn công kích cực kỳ tương tự thủ đoạn công kích hắn giết chết cái kia ba cái tiên binh thủ đoạn công kích gọi mê thần nhãn chính là trong đó quỷ dị nhất một loại tại từ danh vũ ra tay đem cái kia ba cái tiên binh đánh g i ế t sau khi từ dương sắc mặt âm trầm tại cái kia ba mươi ba cái ngã q u ỷ ở mặt đất tiên binh trên người quét mắt một chút trong giây lát phát sinh hai mươi ba đạo tiên nguyên đem trước s ả n có ý nghĩ gian dối tiên binh t ù vi cho phong ấn tại từ dương đột nhiên phong ấn cái kia hai mươi ba cái tiên binh tu vi sau khi bất kể là cái kia hai mươi ba cái tiên binh vẫn là còn lại mười cái chỉ biết là dập đầu cầu xin tha thứ tiên binh đều dừng lại trong miệng cầu xin tha thứ nói như vậy nhìn những n à y tiên binh trong mắt tuyệt vọng từ dương trầm giọng nói các ngươi đều mang trong lòng dị tâm vốn nên liền xử tử thế nhưng đối với hắn bên trong thật tính ăn n ă người bản quân nhưng lại n h u các ngươi một lần nói xong từ dương vung tay lên đem bên trong cái kia mười cái chỉ biết là dập đầu cầu xin tha thứ tiên binh từ cái kia ba mươi ba cái tiên binh bên trong quạt đi ra ngoài từ dương vung ra cự lực cực xảo không chỉ đem cái kia mười cái phân tán tại ba mươi ba cái tiên binh bên trong tiên binh cho phiến đi ra ngoài hơn nữa còn căn cứ bọn họ phản kháng luồng sức mạnh lớn đó lực đạo sinh ra không giống công kích hiệu quả mười cái tiên binh bất kể là trên mặt thương thế trên người là khinh là trọng đang bị từ dương từ cái kia ba mươi ba cái tiên binh bên trong phiến sau khi đi ra trên mặt của bọn hắn đều hiện lên tìm được đường sống trong chỗ chết đủ cười không để ý tới cái kia mười cái tiên binh ở bên kia dập đầu cảm ơn từ dương nhìn mềm ra trên mặt đất cái kia hai mươi ba cái tiên binh l ạ n h lưu nói các ngươi đều là tự nguyện làm bản quân tiên binh tại làm tiên binh sau khi bản quân tự nhận cũng chưa từng bạc đãi quá các ngươi có thể là các ngươi nhưng vẫn là sinh ra dị tâm không những như vậy tại bản quân cho các ngươi cơ hội thời gian các ngươi nghĩ tới vẫn như cũ là rời khỏi các ngươi cùng cái k i a bốn cái tiên binh như thế đáng chết tiếng nói vừa dứt t ừ dương vung ra một cấu ngọn lửa màu m a u hướng về cái k i a hai mươi ba cái tiên binh quyền lấy vì để cho còn lại những này tiên binh nhớ k ỹ một bài học t ừ dương lấy hồng liên nghiệp hỏa đem những này tiên binh sinh cơ thôn vệ cái sạch sẽ lưu lại hai mươi ba cụ khô thi nhìn một chút những tia sắc mặt tái nhậm tiên binh tiên tướng tự dương trầm giọng nói rằng bản quân sẽ bằng đại năng lực đến giúp các ngươi tu luyện cũng hy nhìn các ngươi không phải đem bản quân coi như kẻ ngu si nói xong lời này từ dương vừa mới chuẩn bị rời khỏi nhưng đột nhiên lại ngừng lại danh vũ ngươi dùng nơi này truyền tin trận pháp cho mỗi cái quân doanh truyền tin p h ạ m là phát hiện có đào binh liền giết chết không cần luận tội nếu như cái kia tiên tướng thuộc hạ tiên binh từ cái kia tiên cầm trong tay đào tẩu như vậy t r ụ đi chỗ đó tiên tướng ngàn năm b ồ n lộc sau đó đem cái kia chạy trốn tiên binh tư liệu chuyển cho lại đây bản quân tự do biện pháp bắt được cái kia chạy trốn tiên binh thuộc hạ tuân mệnh đáp một tiếng sau khi từ danh vũ đưa tới cái kia ngũ phẩm tiên tướng mang chính mình đi truyền tin trận pháp vị trí những này tiểu quân doanh tuy rằng không lớn thế nhưng cần phải truyền tin trận pháp nhưng vẫn phải có từ danh vũ theo cái kia ngũ phẩm tiên tướng đi truyền tin thời gian từ dương quay về những này đứng tại nguyên chỗ không biết bây giờ nên làm gì tiên binh trầm giọng nói trong các ngươi những kia mang trong lòng cách gì nhưng cuối cùng từ bỏ người hẳn là cảm tạ các ngươi tiên tướng đại nhân bởi vì hắn cứu các ngươi một mạng nói xong lời này sau khi từ dương cũng mặc kệ những này tiên binh trong lòng là nghĩ như thế nào bay thẳng đến binh doanh ở ngoài hành quân chu trên bay đi Chờ tại ứ danh chính thức trường hợp tào thiên xích đám người đối với tử dương muốn lấy đại nhân xưng hô thời khắc giữ gìn từ dương uy tín nhưng lúc này tử dương tại chủ quân doanh được nơi bên trong ở lại chỉ có tào thiên xích thạch thiên hổ từ danh vũ ba người cùng từ dương mà thôi tự nhiên không cần lại như vậy c â u n ệ từ dương lắc đầu một cái cũng không tiếp tào thiên s í c h cười n h ạ t hỏi xuất hiện ở tất cả quân doanh nhưng còn có đảo binh xuất hiện tào thiên s í c h cười nói có thiếu gia truyền đ ạ t đạo kia mệnh lệnh còn ai dám trốn a thạch thiên hổ cười lạnh nói từ đại ca mệnh lệnh tuy rằng hữu hiệu nhưng là chân chính để những tiên binh kia an ổn ở tại trong quân doanh vẫn là từ đại ca tại q u ả n b i n h nơi nào làm sự kiện kia tào thiên s í c h nói mặc kệ những tiên binh kia là bởi vì nguyên nhân gì đứt đoạn rồi chạy trốn ý niệm lần này đảo binh xuất hiện việc nhưng cũng không hoàn toàn toán là chuyện xấu đang lẩn trốn binh việc phát sinh trước đó những n à y tiên binh chỉ có quân gia cấu nhưng không tính thật sự tiên quân lần này đảo binh việc phát sinh sau khi những n à y tiên binh ngược lại là có một chút chân chính tiên quân bộ dáng từ danh vũ gật gù cười nói binh sĩ đối với quân đội có quy tụ cảm đối đầu cấp mệnh lệnh có tuyệt đối phục tùng ý tứ này mới tính là chân chính quân đội trước đây những binh sĩ này chỉ là đối với tiên binh thân phận có quy tụ cảm không có đối với quân đội quy tụ cảm chương hai mươi lăm luyện binh thượng đào binh chuyện kia phát sinh đột nhiên nhưng là biến mất cũng nhanh đào binh một chuyện vẫn đúng là như từ danh vũ bọn họ nói như vậy đối với từ dương mà nói cũng không phải là chuyện xấu gì đang lẩn trốn binh một chuyện sau khi đóng tại bố phòng tuyến trên tiên binh ngược lại thật sự là có mấy phần quân đội bộ giáng biết rồi mỗi cái quân doanh đều tất cả bình thường sau khi t ừ dương để từ danh vũ cùng thạch thiên hổ về tử điên thành cùng hồ đồ hai tiên đồng thời làm bọn họ trước đó chuyện cần làm để t à o thiên xích quản lý phòng thủ tuyến tất cả sự tình sau đó liền lại bắt đầu bế quan luyện đan lộ đạo t ừ dương cảm thấy hắn khoảng cách lục phẩm thiên tiên chỉ kém một chút c à n g nộ nhưng cũng là bởi vì kém một tí kẹo như thế c à n g nộ tu vi của hắn liền là không cách nào tiến d i a i đến lục phẩm thiên tiên bình tĩnh tại phòng luyện đan bên trong ở lại xứng sở sau ba năm tử dương cũng bởi vì sở nhai thiên quân đến phóng mà ngưng tu luyện tử dương nơi ở bên trong phòng tiếp khách hai người hàn huyên một hồi từ dương quay về sở nhai thiên quân hỏi sở huynh vẹn vẹn là vì ôn chuyện đây vẫn có những chuyện khác đây sở nhai thiên quân cười nói sở mẫu này đến n ã cũng thật sự chính là vì ôn chuyện bất quá sở mẫu cũng vẫn là đột nhiên nghĩ tới một việc được ồ chuyện gì sở nhai thiên quân cười nói từ huynh có thể nguyện để thuộc hạ tiên binh cùng sở mộ thuộc hạ tiên binh tỉ thí một phen từ dương sửng sốt hỏi tỉ thí cũng không ai biết chúng ta ở chỗ này sẽ chờ bao lâu cùng với để thuộc hạ tiên binh ở chỗ này lãng phí thời gian còn không bằng để trong bọn họ để sở o giao với thử một chút, lấy này tăng cường đối địch kinh nghiệm. Từ dương ánh mắt sáng lên, cười nói, cái này ngược lại là cái luyện binh biện tiên binh giao đấu còn muốn ra cái gì tiền thử một chút, tăng Từ mắt tốt. địch ánh pháp những muốn cường ngược còn đặc cực. lấy lên, là luyện đấu này này này dương sáng gì Để s ra h nhai tăng thâm vật từ nhưng không bảo thiên quân. n cơ cái hậu, h một bảo bảo vô số, Sở là thiên quân cười nói từ huynh quá khiêm nhượng một cái đan đạo cao thủ trên người làm sao có khả năng không có bảo vật đây bất quá nếu như từ huynh không muốn ra tiền đặt cược vậy chúng ta không ra là được rồi nay tiền đặt cược ra hay là muốn ra bất quá chúng ta không bằng ra ít một chút một ít người ta chưa dùng tới đồ vật đối với những tiên binh kia hẳn là còn có chút công dụng không bằng chúng ta lấy ra một ít thích hợp những tiên binh kia dùng đồ vật làm tiền đặt cược ai danh nghĩa tiên binh thắng là có thể đạt được những bảo vật kia nghe được từ dương đề nghị sở nhai tiên h quân cười nói từ huynh ngược lại là chờ thuộc hạ không tệ liền lấy từ huynh ý tứ đi từ dương cười nói đa tạ sở huynh chiếu cố cảm t ạ một câu sau khi từ dương hỏi này luyện binh nơi hẳn là chọn nơi nào đây sở nhai tiên quân cười nói ngươi đã ta song phương tỉ thí cái kia tự nhiên là lấy người ta trong lúc đó địa phương kia vì làm tỉ nơi là ở chỗ đó so với rồi bởi lần này tới phóng sở nhai thiên quân chỉ dẫn theo hai cái hộ vệ vì lẽ đó thương lượng hảo luyện binh một ít chi tiết nhỏ sau khi sở nhai thiên quân truyền tin về hắn quân doanh để thuộc hạ của hắn dẫn dắt một ít tiên binh đến hắn cùng từ dương phòng thủ tuyến giao giới địa phương đi thạch thiên hổ cùng từ danh vũ vẫn chưa về vì lẽ đó tào thiên xích liền muốn ở tại chủ quân doanh chủ trì l ạ i cục tào thiên xích không có cách nào đi từ dương chỉ được để tào thiên xích chọn một tên tu vi thượng toán không sai tứ phẩm tiên tướng mang theo ba ngàn tiên binh đi tham gia cùng sở nhai thiên quân giao đấu hành quân chú trên sở nhai thiên quân ta cái kia tứ phẩm tiên tướng cùng cái kia ba ngàn tiên binh trên người quét một vòng quay về từ dương nói rằng từ huynh sở m ỗ u nhận ngươi người bạn này sở dĩ có thoại liền nói thẳng từ dương chú ý tới sở nhai thiên quân vẻ mặt động tác tự nhiên biết sở nhai thiên quân muốn nói gì sở huynh có chuyện mời nói từ m ẫ còn không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người mặc dù biết sở nhai thiên quân nói ra chính là nói cái gì nhưng t ừ dương nhưng phi thường muốn biết thế lực của mình đến tột cùng có bao nhiêu n h ư ợ c sở nhai thiên quân trầm ngâm nói tại từ h u n h bị phong vì làm thiên quân trước đó tiên quân đại nhân danh nghĩa ba mươi bảy cái thiên quân bên trong lấy tiếu cường thiên quân thế lực yếu nhất tiếu cường tiên quân danh nghĩa có năm vị tam phẩm thiên tướng tổng cộng có một trăm năm mươi ngàn tiên binh mà những n à y tiên binh tu vi thấp nhất đều là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới nghe được sở nhai thiên quân từ dương cười khổ nói từ m ộ i tuy rằng sớm biết tại hạ thế lực rất yếu nhưng không ngờ rằng dĩ nhiên so với thế lực yếu nhất vị kia tiếu cường thiên quân còn yếu nhiều như i ề u n h vậy từ dương tám mươi ngàn tiên binh bên trong có hơn ba mươi ngàn đều là chân tiên cảnh giới tuy rằng phần lớn là tam phẩm chân tiên thế nhưng tam phẩm chân tiên thực lực so với nhất phẩm thiên tiên nhưng kèm qua xa bỏ đi chỗ đó hơn ba mươi ngàn chân tiên cảnh giới tiên b i n h từ dương trên tay cũng chỉ có hơn bốn mươi ngàn tiên b i n h nhưng cho dù này hơn bốn mươi ngàn tiên b i n h tổng thể thực lực e sợ vẫn không sánh được tiếu cường thiên quân ba mươi ngàn tiên b i n h sở nhai tiên quân trầm giọng nói kỳ thực nếu là thật tính ra từ huynh thế lực phát triển tốc độ đã xem như là cực nhanh tại không có thế lực hỗ trợ dưới tình huống từ huynh ổn định nguyên lai năm thành lại kiến một tòa không thể so đan phong thành kém tử liên thành n à y đã để sở mỗ bội phục và p h ậ n bất quá tử huynh phát triển thế lực tốc độ tuy nhanh thế nhưng chiêu mộ những này tiên binh nhưng không ra sao từ dương trầm giọng nói sở huynh có ý kiến gì mời nói tứ mỗ rửa thai lắng nghe sở nhai thiên quân trầm ngâm nói một nhánh tiên binh thực lực mạnh yếu ngoại trừ muốn xem cá thể tiên binh thực lực ở ngoài còn muốn xem những n à y tiên binh phối hợp làm sao trước tiên không nói chuyện từ huynh những n à y tiên binh thực lực mạnh yếu chỉ cần từ những n à y tiên binh trên người hỗn độn khí tức đến xem này chi tiên binh cũng chưa có cái gì đáng đến bồi dưỡng từ dương làm thiên quân cũng có thời gian gần ngàn năm tuy rằng chi ê u mộ tiên binh sự tỉnh đều là thượng thiên tán tạo thiên xích đám người giúp hắn làm nhưng đối với mình tiên binh tồn tại một vài vấn đề hắn ngã cũng, cũng hết sức rõ ràng bất quá rõ ràng là một chuyện muốn giải quyết này vấn đề chính là một chuyện khác cái khác thiên quân tại trở thành thiên quân sau khi thế lực phía sau bọn họ sẽ trợ giúp bọn họ thành lập tiên h quân bọn họ cũng chiêu mộ tiên binh nhưng là bọn hắn chiêu mộ tiên binh nhưng đều là tu vi không cao nhưng cũng có rất lớn tính mềm dẻo cấp thấp tiên h nhân bởi vậy trên bọn họ tiên trong quân mỗi một chi tiên binh tu luyện công pháp đều là giống nhau mà từ dương không có căn cơ cũng không có thời gian như vậy cùng thế lực đi chiêu mộ tu vi không cao tư chất tuyệt hảo tiên binh đến bồi dưỡng cho nên hắn tiên binh tuy rằng đã trải qua huấn luyện nhưng nhìn lên nhưng như là lâm thời hiểu ra như thế nghĩ đến không có căn cơ đi phát triển thế lực khó khăn từ dương c ư ờ i khổ hai tiếng cũng không có tiếp sở nhai thiên quân từ dương không có cái gì con đường đi biết cái khác thiên quân tỉ mỉ tình huống nhưng cái khác thiên quân đối với từ dương tình huống lại biết cực kỳ tỉ mỉ nhìn từ dương trên mặt c ư ờ i khổ sở nhai thiên quân cũng biết từ dương vì sao lại c ư ờ i khổ hơi do dự một chút sở nhai thiên quân mở miệng nói nếu như tử huynh muốn phải nhanh chóng thành lập một nhánh thực lực kém không nhiều tiên h b i n h như vậy không đề phòng cùng một ít thế lực lớn hợp tác một thoáng sở mẫu tin tưởng thanh dương tiên cảnh bên trong không ít thế lực hẳn là vẫn thì đồng ý giút tử h u n h thành lập thiên quân nếu như t ừ huynh muốn chậm rãi phát triển như vậy cũng nên triệu mộ một ít thực lực không mạnh nhưng tư chất không sai tiên binh đến trọng điểm bồi dưỡng một thoáng t ừ dương điểm điểm đầu đắp sở huynh nói không sai t ừ mộ sẽ cố gắng suy nghĩ một chút sở nhai thiên quân có ý định giúp đỡ t ừ dương cũng là không để ý đến thân phận hỏi ra các dạng vấn đề tại chạy tới hai người bọn họ thiên quân phòng thủ t u ế n chỗ giao giới địa phương trên đường hai người hàn huyên một đường t ừ dương cũng nhận được phát triển thế lực kinh nghiệm chính cái gọi là ông mất cân g ò bà thò trai diệu sở nhai thiên quân cho tử dương nói rất nhiều vật hữu dụng tương d cũng cùng、sở、nhai thiên quân nói rất nhiều luyện đan trên sở rất đồng a nhai tam nhau. n trên càng ngộ. thiên quân tiên tướng, tinh nhuệ tiên binh, nhưng hắn bố trí phòng thủ tuyến phương thức nhưng cùng từ dương đại khái giống、nhau. Tương thuộc trí thủ thức từ có Sở hạ phẩm khái đại vị bố đ chính là phòng thủ tuyến trên tiên binh quân doanh có lớn có nhỏ có chủ có lần không giống chính là từ dương chủ quân doanh tại hắn phòng thủ tuyến trung ương nhất mà sở nhai thiên quân chủ quân doanh thì lại tại hắn phòng thủ tuyến trên tiên linh khí tối sung túc một ngọn núi lớn trên sở nhai thiên quân chủ quân doanh vị trí ngọn núi lớn kia khoảng cách hắn cùng từ dương phòng thủ t u ế n chỗ giao giới chỉ có hơn sáu mươi ngàn dặm vì lẽ đó tại từ dương hành quân chu đi tới chỗ giao giới thời điểm sở nhai thiên quân tiên binh đã ở chỗ kia chờ nhìn sở nhai thiên quân cái kia năm ngàn tiên binh từ dương âm thầm cười khổ nói này tiên binh tỷ thí nhất định là chỉ có thua chớ không thể thắng kết cục cho dù sở nhai thiên quân chỉ để hắn một ngàn tiên binh xuất chiến vậy ta này ba ngàn tiên binh cũng không đối phó được ca trong lòng tuy rằng âm thầm cười khổ nhưng từ dương nhưng cũng không hối hận tới nơi này luyện binh muốn nói không ngần ngại thắng bại đó là giả nhưng tử dương nhưng sẽ không bởi vì yêu quý mặt mũi liền từ b ỏ luyện binh dự định sở huynh những n à y tiên binh quả nhiên không phải ta mang đến tiên binh có khả năng so với a sở nhai tiên quân cười nói nói đến tiên binh sở m ẫ là so với tử huynh cường một điểm nhưng nếu bàn về tiên tướng sở m ẫ thuộc hạ tám vị tiên binh nhưng vẫn không sánh được tử huynh bên người cuồng lôi tinh quân nếu như thượng huynh tại như vậy sở m ẫ cũng không dám cùng tử huynh so với cái gì tiên binh tử dương trước đây không cảm giác được c ử u phẩm thiên tiên cấp bậc cao thủ thực lực mạnh yếu nhưng hiện tại nhưng có thể cảm ứng được tại h ư ợ n g ê n tán thực lực、so、với sở nhai thiên quân hơi những tiên binh kia bái kiến sở nhai thiên quân thời gian từ dương ra hiệu thuộc hạ tiên binh tiên tướng hạ hành quân chu bay đến sở nhai thiên quân tiên binh trước mặt còn chưa có bắt đầu giao đấu từ dương những ngày tiên binh khí thế cũng đã yếu đi một phần sở nhai thiên quân bên kia tiên binh tất cả đều là thiên tiên tu vi tiên nhân đều có thể lấy thân thể trôi nổi tại giữa không trùng mà đi theo từ dương phía sau những n à y tiên binh bên trong nhưng có không ít cần phải mượn tiên khí phi hành chân tiên cảnh giới tiên binh cảm giác được phía sau tiên binh tại còn chưa tới tỷ thí trước đó liền yếu đi khí thế từ dương giật mình quay về sở nhai thiên quân cười nói sở h u n h chúng ta ở chỗ này q u a n chiến c h u n g quy phải có cái tiên phủ từ mỗi liền n ề u xấu nói xong từ dương quay về bầu trời hư chiêu mấy lần một đá màu trắng đám mây lại đột nhiên đã xuất hiện ở mọi người bầu trời t ạ ở, trên. Trên、so、từ từ ở, ở đây á m m những i tiên nhân này có kiến thức chỉ có sở nhai thiên quân mấy người thế nhưng từ dương thuộc hạng những kia không có kiến thức tiên binh tại nhìn thấy từ dương hư không ngưng kết tiên phủ bản lĩnh sau khi trên người yếu bất khí thế cũng trở lại mấy phần g luyện binh hạ sở nhai thiên quân có ý định cùng từ dương giao hảo đương nhiên sẽ không biểu hiện thực lực cùng từ dương so với cái cao thấp tại từ dương ngưng kết ra cái kia tiên p h ụ sau khi sở nhai thiên quân cười nói từ binh chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu vẫn là ở chờ một chút đây từ dương cười nói tiên binh cái kia có thể không ứng đối đột phá tình t huống đây còn chuẩn bị cái gì hiện tại liền bắt đầu đi nói xong từ dương lấy ra một cái bình ngọc nhỏ nói rằng từ m ộ trên người tuy rằng b ả o vật không nhiều nhưng này lần thứ nhất tỉ thí nhưng cũng không dễ lấy ra giá trị quá thấp đồ vật được c h a i này bên trong chứa chính là một viên ngọc thiềm đan từ mộ hay dùng nó làm là thứ nhất chàng giao đấu tiền đặt cực đi ngọc thiềm đan sở nhai thiên quân ánh mắt hơi động cười nói ngọc cóc chính là thiên địa hiếm thấy linh vật này ngọc thiềm đan tuy là bát phẩm đan nhưng giá trị nhưng không thua kém cựu phẩm đan từ huynh thật là bạo tay a nói sở nhai thiên quân lấy ra tám mặt cờ nhỏ nói tiếp n à y bắt phương tụ thiên trận chính là là một loại tụ hợp tiên binh lực lượng khởi xướng cường đại công kích trận pháp sở mộ hay dùng nó làm là thứ nhất chàng giao đấu tiền đặt cực đi tuy rằng từ dương thủ thắng khả năng không lớn nhưng sở nhai thiên quân vẫn là lấy ra đối với tử dương vật hữu dụng làm hai người giao đấu tiền đặt cược tại sở nhai thiên quân trên tay tám mặt cờ nhỏ trên nhìn lướt qua tử dương cười nói cái kia vậy hãy để cho bọn họ bắt đầu sở nhai thiên quân nhìn một chút chính mình tiên binh lại nhìn một chút tử dương tiên binh thoáng do dự một chút quay về tử dương nói rằng tử huynh nếu như không cảm thấy sở mẫu là xem thường tử huynh tiên binh sở mẫu liền phái ra một ngàn tiên binh đến cùng ngươi này ba ngàn tiên binh đánh với ngươi xem coi thế nào tử dương cười ha hà nói nếu như song phương thực lực cách biệt quá to lớn như vậy cũng nên không tới luyện binh hiệu quả Từ mẫu nguyên bản liền hai y huynh vọng sở huynh phái r t ê n binh đến, chỉ vị thiên quân trò chuyện thật vui bọn họ thuộc hạ tiên binh xem lẫn nhau trong ánh mắt cũng ít mấy phần để ý bay vào cái k i a tiên phủ sau khi hai vị thiên quân liền hạ bắt đầu giao đấu mệnh lệnh đây là từ dương lần thứ nhất nhìn thấy tiên binh trong lúc đó đánh với cùng trong tưởng tượng của hắn đánh với c h à n g cảnh vừa có tương đồng địa phương cũng có bất đồng địa phương cùng trong tưởng tượng của hắn như thế tiên binh đánh với vô cùng chú trọng trận pháp phối hợp mà cùng hắn tưởng tượng không giống chính là tiên binh đánh với bên trong cũng bao hàm trong cao thủ quyết đấu không những như vậy tiên binh trận thế cùng trong cao thủ cũng có cực kỳ xảo diệu phối hợp tại từ dương cùng sở nhai thiên quân giới mệnh lệnh đạt sau khi hai bên tiên binh liền lập tức thôi thúc bọn họ từ người trận pháp sở nhai thiên quân bên này tiên binh đánh với kinh nghiệm phong phú bố trí ra chính là lấy thiếu đối với nhiều du long trận từ dương bên này tuy rằng không có cái gì kinh nghiệm đối địch thế nhưng bố trí đi ra tam tài chuyển luân trận nhưng cũng cực kỳ bất phảm hai phe tiên tướng đều tại trận pháp trung tâm nhưng hai phe trận pháp nhưng đều không nghe theo lại tiên tướng bố trí hiếu chiến trận sau khi song phương lại bắt đầu làn sóng thứ nhất công kích nói như vậy làn sóng thứ nhất công kích đều là t h a m dò tính công kích thế nhưng nếu như phương nào thật sự bởi vì đối phương là t h a m dò tính công kích mà có thả lỏng như vậy đối phương t h a m dò tính công kích ngay lập tức sẽ khả năng biến thành chân chính trí mạng c ù n g mới vì lẽ đó tại chính thức bắt đầu đối với trận sau khi song phương đều cầm lên trăm phần trăm tinh thần đến ứng đối với đối phương sở nhai thiên quân cái kia phương tiên binh một ngàn ngự sử thuộc tính h ỏ a tiên tướng lấy vị kia mang binh ngũ phẩm tiên tướng tiên kiếm vì làm đầu d ò n g tạo thành một cái h ỏ a long hướng về từ dương thuộc hạ ba ngàn tiên binh v ọ t tới hai phe tiên binh muốn cách chỉ có khoảng cách ngàn trượng cái kia lại ngàn thành tiên kiếm tạo thành h ỏ a long tại trong chớp mắt công phu liền vọt tới từ dương thuộc hạ những này tiên binh trước mặt từ dương ở chỗ này tiên binh tuy rằng nhân số là đối phương gấp ba thế nhưng đi đầu tứ phẩm tiên tướng nhưng biết mình này phương thực lực yếu hơn đối phương vì lẽ đó diện đối với công kích của đối phương hắn chọn dùng chính là thủ thế từ dương tuy rằng căn cơ nông cạn thế nhưng thuộc hạ tiên quân tiên khí ngược lại cũng đúng là cùng một loại hình thức ba ngàn tiên binh một ngàn thuộc tính l ử a tiên binh ngự sử đồng dạng là tiên kiếm một ngàn thuộc tính nước tiên binh ngự sử là chính là liêm câu một ngàn thuộc tính thổ tiên binh ngự sử chính là đ o ạ n xích cái gọi là lâu thủ thất bại mặc dù là thủ thế nhưng tử dương này phương tiên binh nhưng không hoàn toàn là thủ lấy thuộc tính thổ tiên binh ngự sử đ o ạ n xích hình thành lưới đánh cá trận tiêu trừ tiên kiếm tạo thành hỏa long nhuệ khí lấy thuộc tính lựa tiên tướng tạo thành chu tức trận ngăn trở tiên kiếm hỏa long công kích tiếp theo liền lấy thuộc tính nước tiên kiếm tạo thành linh xà trận cho tiên ki sở nhai thiên quân thuộc hạ tiên binh thực lực là không kém thế nhưng tại tử dương thuộc hạ tiên binh ứ n g đối t h ỏ a đáng thời điểm cái kia tiên kiếm tạo thành hỏa long mặc dù coi như là đã chiếm thượng p h ò n g không ngừng công kích tử dương tiên binh nhưng trên thực tế song phương tiên binh nhưng là nằm ở đan d ẹ p trạng thái tư huynh nghe nói lệnh lang là trận đạo đại gia hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phám a nghe được sở nhai thiên quân tử dương cười nói tiểu nhi tinh thông chính là mê trận đối với loại này tiên binh dùng chiến trận hán ngã cũng không có bao nhiều kể ế n giải hiện tại này tiên binh dùng n à y chiến trận nhưng vẫn là minh diệu tiên tướng thuộc hạ viêm thành truyền cho những n à y tiên b sở nhai thiên quân cười nhạt lắc đầu một cái cũng không biết là bởi vì từ dương khiêm tốn mà lắc đầu vẫn có những khác nguyên nhân gì vừa mới bắt đầu giao đấu thời gian bởi vì sở nhai thiên quân tiên binh cũng không hề dùng đem hết toàn lực vì lẽ đó từ dương những này như là lâm thời tổ chức ra tiên binh mới có thể chống đỡ được sở nhai thiên quân tiên binh công kích đợi đến sở nhai thiên quân tiên binh lực công kích tăng cường sau khi từ dương thuộc hạ những tiên binh kia bản thân có nhược điểm liền bạo lộ ra tiên binh bệ trận đương nhiên là lẫn nhau trong lúc đó khí tức càng gần gũi bọn họ bố trí trận pháp phối hợp lại c ả n hòa mỹ sở nhai thiên quân cái kia một ngàn tiên binh tu luyện đều là cùng một loại công pháp khí tức tự nhiên giống nhau y hệt mà từ dương thuộc hạ những tiên binh kia tu luyện công pháp khoa trương một điểm nói có thể tính trên là một người một loại khí tức tự nhiên vô cùng hỗn độn tại chịu đựng đến áp lực khá là lúc nhỏ từ dương thuộc hạ tiên binh bố trí trận pháp cũng vẫn toán h o à n mỹ thế nhưng khi bọn họ chịu đựng đến công kích tăng mạnh sau khi trong bọn họ phối hợp liền xuất hiện rất nhiều sai lầm tại không có bao nhiêu kinh nghiệm đối địch dưới tình huống một cái tiên binh cũng xuất hiện vấn đề nói như vậy tại một phương trận thế bắt đầu xuất hiện tán loạn dấu hiệu thời gian vậy chính là phía kia bắt đầu đi vào thất bại thời gian bất quá sở nhai thiên quân những này tiên binh biết bọn họ chủ nhân cùng đối phương tiên binh chủ nhân lẫn nhau giao hảo vì lẽ đó tại đối phương xuất hiện sai lầm dưới tình huống ngược lại cũng không có gia tăng công kích tại đối phương có ý định nhường cho dưới tình huống t ừ dương thuộc hạ những tiên binh kia rất nhanh liền lại đem trận pháp điều chỉnh đến hoàn mỹ trạng thái nếu không phải sở nhai thiên quân những này tiên binh có ý định muốn cho như vậy ta những tiên binh kia e sợ hiện tại đã tan tác nếu khí tức tương đồng đối với tiên binh trọng yếu như vậy như vậy cho dù để những tiên binh kia trùng tu lên sẽ gặp nhiều hơn nữa khó khăn cái kia cũng nên hạ quyết tâm để những tiên binh kia sớm một chút bắt đầu trùng tu loại chuyện này nghi sớm không thích hợp muộn các loại chờ lần này giao đấu sau khi ta liền để bọn hắn sắp xếp tiên binh trùng tu sự tỉnh tại cường một phương có ý định muốn cho dưới tình huống trận này tiên binh trong lúc đó tranh đấu kéo dài thời gian tự nhiên không ngắn tại hai phe tranh đấu một ngày nhiều thời giờ sau khi sở nhai thiên quân bên kia vị kia ngũ phẩm tiên tướng giành chức bay về từ dương bên này tứ phẩm tiên tướng công lại đây thế tục bên trong lĩnh binh chi đem tác dụng đơn g i ê n g chỉ là chỉ huy binh sĩ tác chiến bình thường rất ít ra tay mà tiên trong quân lĩnh binh chi đem tác dụng ngoại trừ chỉ huy tiên binh tác chiến ở ngoài còn muốn phát huy rất lớn công kích tác dụng tiên tướng thế lực bình thường đều so với tiên binh cao hơn rất nhiều tiên sẽ ra tay có rất lớn khả năng trực tiếp đem đối phương trận pháp đánh tan cứ như vậy đối phương tiên binh dĩ nhiên là không có cách nào đối phó phe mình tiên binh vì lẽ đó tại đối phương tiên sẽ ra tay thời gian phe mình tiên tướng liền cần đi ngăn trở đối phương tiên tướng để bảo vệ phe mình trận thế không bị phá hoại sở nhai thiên quân thuộc hạ tám vị tam phẩm tiên tướng đều có cựu phẩm thiên tiên tu vi mà từ dương danh nghĩa bốn vị tiên tướng cũng chỉ có thượng thiên tán một người là cựu phẩm thiên tiên dẫn theo sở nhai thiên quân một ngàn tiên binh đối địch ngũ phẩm tiên tướng là thất phẩm thiên tiên mà dẫn theo từ dương ba ngàn tiên binh tứ phẩm tiên tướng nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái tứ phẩm thiên tiên từ dương thuộc hạ cái kia tứ phẩm tiên tướng không có từ dương tại tứ phẩm thiên tiên thời gian bản lĩnh đương nhiên không có cách nào đối phó đối phương thất phẩm tiên tướng bất quá cái kia tứ phẩm tiên tướng ngược lại cũng không có sợ hai đến không dám ra tay dẫn theo cái kêu ba ngàn tiên binh ba vị ngũ phẩm tiên tướng biết thống lĩnh bọn họ tiên tướng tu vi xa xa không sánh được đối phương tiên tướng tại đối phương ngũ phẩm tiên tướng tấn công tới thời gian bọn họ liền chỉ huy phe mình tam tài chuyển luân trận đi giúp giúp cái kia thống lĩnh bọn họ ngũ phẩm tiên tướng lúc này muốn là đối phương tiên binh điều khiển du l o n g trận gia tăng công kích như vậy từ dương này phương khẳng định lại sẽ luôn c ú ố n tay chân lên bất quá đối phương những kêu biết bọn họ chủ nhân tâm tư tiên binh cũng không hề gia tăng đối với đối phương tam tài chuyển luân từng trận công kích mà là phối hợp bọn họ tiên tướng cùng đối phương bắt đầu đấu tranh đấu cũng không tính đặc sắc nhưng cũng để tử dương thấy được tiên binh đánh với thời gian gặp được đủ loại tình huống t ử huynh hiện tại ngươi nhìn ra tiên tướng tại tiên binh đánh với bên trong tác dụng đi nếu như ngươi để thượng huynh ra trận như vậy cho dù sở mộ phái gia tinh nhuệ nhất ba ngàn tiên binh cũng rất khó đối phó tử huynh một ngàn tiên binh tử dương cười n h ạ t nói nếu như sở huynh phái gia có thể ứng đối thượng tiền bối một luân phiên công kích tiên tướng như vậy thượng tiền bối cho dù có to lớn hơn nữa thần thông nhưng cũng vô cùng có khả năng thua ở sở h u n h tiên binh trên tay nay tiên tướng trọng yếu nay tiên binh cũng đồng dạng trọng yếu a sở nhai tiên quân tuy rằng có ý định n g n g cho nhưng cũng không tốt quá mức n h ư ờ n g cho vì lẽ đó này giao đấu kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết giao đấu sau khi chấm dứt t ừ dương cùng sở nhai tiên quân những tiên binh kia đang ngồi khôi phục tiên nguyên mà hai người bọn họ thiên quân thì lại tại cái kia tiên phủ bên trong thương nghị tiếp theo giao đấu thời gian sở h u y n h tuy rằng từ mẫu minh biết mình thuộc hạ tiên binh không sánh được sở h u y n h tiên binh thế nhưng là vẫn là muốn cho chúng ta thuộc hạ những này tiên binh có thể nhiều tỷ thí nếu như sở h u y n h đồng ý như vậy chúng ta liền định vị cố định thời gian đi sở nhai tiên quân cười nói ngược lại cũng không ai biết chúng ta ở chỗ này muốn chờ bao lâu nhiều tiến hành một ít giao đấu không chỉ có thể giết thời gian hơn nữa còn có thể luyện binh sở mộ đương nhiên không có chối từ đạo lý sau đó chúng ta liền ba tháng tỉ thí một lần ngươi xem coi thế nào đây từ dương cười nói ba tháng liền ba tháng đi sắp xếp thời gian quá dày đặc không nói những thuộc hạ kia có thể hay không chịu được từ mỗ bảo vật nhưng nhất định là không chịu nổi xác định tiếp theo giao đấu thời gian sau khi từ dương mang theo hắn ba ngàn tiên binh hướng về chủ quân doanh trở về mà sở nhai thiên quân cũng trở ngược về hắn chủ quân doanh chương hai mươi bảy thiên ảnh trận lần thứ nhất song phương giao đấu từ dương cùng sở nhai hai vị thiên quân đều ở đây mà thôi sau giao đấu hai người nhưng cũng không phải là mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tại giao đấu trước đó nếu như một phương sẽ đi như vậy sẽ sớm thông báo một phương khác nếu như một phương khác cũng đi như vậy hai vị thiên quân liền tụ tụ tập tới nếu không thì hai vị thiên quân liền không nhìn tới bọn họ thuộc hạ giao đấu hai vị thiên quân đều có chuyện của chính mình vì lẽ đó ở sau đó hơn bảy mươi chàng giao đấu bên trong từ dương hai người chỉ xuất hiện quá ba lần nay hơn bảy mươi chàng giao đấu tuy rằng tuyệt đại đa số đều là từ dương thua hắn cũng bỏ ra không ít bảo vật nhưng là từ dương nhưng vẫn là đĩnh cảm kích sở nhai thiên quân trải qua hơn bảy mươi tràng giao đấu sau khi từ dương thuộc hạ tiên binh tích lũy không ít đánh với kinh nghiệm cũng chậm chậm không ngừng tranh đấu trong quá trình đã biến thành chân chính tiên binh tại trận đầu giao đấu sau khi chấm dứt từ dương liền chuyển tin sẽ tử đ i ê n thành để điều động tới nơi nào quản sự từ thái lân bắt đầu từng bước để đóng tại sáu thành tiên binh trùng tu n à y đồng thời hắn vẫn hạ lệnh để phòng thủ tuyến trên tiên binh cũng bắt đầu trùng tu trùng tu cũng không phải là một cái chuyện đơn giản cũng cần tốn hao rất nhiều nguyên vốn có thể dùng đến tăng cao tu vi thời gian thế nhưng tại từ dương thấy được khí tức tương tự tính đối với một nhánh tiên binh sức chiến đấu tác dụng sau khi hắn vẫn là cường khiến thuộc hạ tiên binh bắt đầu trùng tu tại tất cả sự tình đâu vào đấy tiến hành thời điểm thạch thiên hổ cùng từ danh vũ từ tử điên thành trở lại từ dương tại phòng thủ tuyến trên chủ q u â n doanh ngày đó từ dương ở dưới tay không thể dùng người thời điểm vẫn để thạch thiên hổ cùng từ danh vũ về tử điên thành là vì để thạch thiên hổ từ danh vũ cùng hồ đ ồ hai tiên tứ nhân mau chóng nghĩ ra cố định ảnh lưu niệm trận phương pháp hiện tại thạch thiên hổ cùng từ danh vũ lại trở về chủ con doanh như vậy tự nhiên là đã tương nghĩ ra cố định ảnh lưu niệm trận phương pháp thạch thiên hổ cùng từ danh vũ biết từ dương cuốn g lên giải bọn họ nghĩ ra biện pháp vì lẽ đó đơn giản hàn huyên vài câu sau khi liền bắt đầu cho từ dương cùng tào thiên xích biểu thị bọn họ nghĩ ra được thiên ảnh trận chỉ thấy từ danh vũ lấy ra bốn phía trận kỳ cùng một khối có khắc lượng lớn phủ văn m ả n h ngọc ở giữa đại điện bố trí lên bốn phía trận kỳ là kim mục thủy thổ bốn loại thuộc tính mà cái khối này có khắc lượng lớn phủ văn mạnh ngọc nhưng là do thuộc tính nước tiên ngọc luyện chế ra đem bốn phía trận pháp cùng khối ngọc kia mảnh khởi động sau khi một mặt dài hơn hai trượng rộng hơn một trượng thủy k í n h liền đã xuất hiện ở cái khối này vị ở trong đó mảnh ngọc phía trên tại cái k i a thủy kính xuất hiện sau khi từ danh vũ lại thi triển ra ảnh lưu niệm thuật ngưng tụ ra một mặt biểu hiện các loại hình ảnh thủy k í n h tại hắn đem hai mặt thủy kính xào rượu d u n g hợp lại cùng nhau sau khi hợp thành một mặt thủy kính dân rượu không ngừng hiện ra đủ loại hình ảnh hình ảnh bên trong biểu hiện hình ảnh là từ danh vũ luyện chế cái k i a bốn phía trận kỳ cùng mảnh ngọc quá trình tại lập lại một lần sau khi cái tia thủy kính trên lại tự chủ bắt đầu biểu hiện lần thứ hai danh vũ nay thủy kính bên trong hình ảnh hẳn là có thể thay đổi đi từ danh vũ gật gù trả lời chỉ cần lấy ảnh lưu niệm thuật ngưng kết ra một tổ mới hình ảnh cùng ngày này ảnh trận hướng về dung hợp như vậy dĩ nhiên là có thể thay đổi thiên ảnh trong trận biểu hiện hình ảnh nói từ danh vũ lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho từ dương trong ngọc giảng ghi chép chính là thiên ảnh trận bốn phía trận kỳ cùng trận tâm ảnh ngọc luyện chế phương pháp cùng với dung hợp ảnh lưu niệm thuật ngưng kết đi ra thủy kính cùng thiên ảnh trận thủy kính kỹ xảo ngày nay ảnh trận tuy rằng phi thường kỳ diệu thế nhưng trong đó một ít bảy trận nguyên lý nhưng cùng từ dương sáng chế lưu nguyên ngự linh trận giống nhau đến mấy phần từ dương sáng chế lưu nguyên ngự linh trận là lấy tiêu hao trận tâm năng lượng đến thôi thúc toàn bộ lưu nguyên ngự linh trận mà thiên ảnh trận cũng là lấy tiêu hao trận tâm năng lượng đến thôi thúc toàn bộ trận pháp không giống chính là lưu nguyên ngự linh trận trận tâm tiêu hao năng lượng mục đích vẹn vẹn chỉ là thôi thúc lưu nguyên ngự linh trận vận chuyển mà thiên ảnh trận trận tâm tiêu hao năng lượng tác dụng nhưng là biểu hiện các loại hình ảnh lấy cái kia thủy kính để biểu hiện hình ảnh lấy tiêu hao thuộc tính nước năng lượng sau đó sẽ lấy ngũ hành chuyển hóa huyền ảo kéo toàn bộ thiên ảnh trận vận chuyển cái kia ngũ hành trận tại ngũ hành chuyển hóa đồng thời cũng hấp thu ngoại giới năng lượng đến bảo đảm toàn bộ trận pháp vận hành. liền ngày này ảnh trận đang thôi động sau khi không cần nhân k h ô n g chế là có thể không ngừng biểu hiện các loại hình ảnh ở tại hắn trận pháp trên từ dương không sánh được từ danh vũ thế nhưng tại ngũ hành trận lý giải trên từ dương nhưng cao hơn từ danh vũ từ dương rất nhanh liền lĩnh ngộ cái này thiên ảnh trận huyền ảo hoàn toàn lĩnh ngộ thiên ảnh trận huyền ảo từ dương lý giải lên cái loại này dung hợp thủy kính phương pháp cũng, cũng chưa có khó khăn gì lấy ảnh lưu niệm thuật ngưng kết làm ra một bộ sâu đ ộ c sư cùng một cái cựu phẩm thiên tiên quá trình chiến đấu sau khi từ dương cẩn trọng khống chế hắn ngưng kết đi ra thủy kính tan vào thiên ảnh trận ngưng kết đi ra thủy tính đợi đến hai mặt thủy kính tại từ dương cẩn trọng khống chế hạ hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau sau khi thiên ảnh trận trên thủy kính bên trong cho thấy đến hình ảnh liền do từ danh vũ luyện bảo quá trình đổi thành sâu đ ộ c sư cùng cựu phẩm thiên tiên đại chiến quá trình nhìn thủy kính trên cho thấy đến đại chiến tình cảnh từ dương điểm điểm đầu thỏa mãn cười nói ngày n à y ảnh trận cùng ta muốn đ ổ vật giống nhau như lúc khen một câu hào sau từ dương hỏi l u y ệ n chế ngày này ảnh trận hẳn là sẽ không quá khó khăn chứ từ danh vũ lắc đầu cười nói luận chế trận kỳ tài liệu giá trị không cao luận chế trận t â mảnh ngọc cũng chỉ cần một nửa thuộc tính nước tiên ngọc là được rồi mà tại về chủ quân doanh trước đó từ danh vũ hai người đã luyện chế tốt hơn nhiều thiên ảnh trận hiện tại thiên ảnh trận có như vậy từ dương liền bắt đầu ở tất cả quân doanh bố trí thiên ảnh trận ngoại trừ chủ quân doanh ở ngoài bất kể là tại cái kia bốn cái phúc quân doanh vẫn là ở cái kia hai mươi cái tiểu trong quân doanh mỗi một cái trong quân doanh đều sẽ bố trí hai cái thiên ảnh trận một cái thiên ảnh trận biểu hiện cao thủ quyết đấu hình ảnh mà một cái khác thiên ảnh trận biểu hiện nhưng là tiên binh trong lúc đó đánh với hình ảnh tử dương năm đó hứa hẹn cho phòng thủ tuyến trên tiên binh một chút chỗ tốt cho mỗi cái quân doanh bố trí thiên ảnh trận vậy chính là thực hiện trước hắn cho ra hứa hẹn nhìn thấy tử dương quả nhiên đưa tới cho bọn hắn chỗ tốt mỗi cái trong quân doanh tiên binh đối với tử dương cũng nhiều hơn mấy phần trung tâm nếu như nói trước đây những tiên binh kia là bởi vì sợ hãi tử dương thực lực mới đúng tử dương trung tâm như vậy tại t ừ dương ở tất cả trong quân doanh bố trí thiên ảnh trận sau khi những tiên binh kia trung tâm liền nhiều hơn mấy phần chân thành bố trí được rồi hết t h ể thiên ảnh trận sau khi từ danh vũ lưu lại chủ trong quân doanh mà thạch thiên hổ thì lại lại trở ngược về t ừ điên thành đang tìm cố định ảnh lưu niệm trận phương pháp thời điểm thạch thiên hổ từ hồ đồ hai tiên hai vị này thượng cổ thiên tiên nơi nào chiếm được không ít chỉ điểm tu vi của hắn cũng đến tiến giai bước mặt cho nên hắn cần về t ừ điên thành an tâm tiến giai thời gian chậm rãi đã qua sau hơn trăm năm nữa thạch thiên hổ vẫn chưa thành công tiến giai trở lại phòng thủ tiến trên, trên. mà từ dương nhưng tại chủ trong quân doanh lĩnh ngộ đến thuộc tính nước pháp tắc bên trong sinh tử tri đạo tiến tới tiến cấp tới lục phẩm thiên tiên cảnh giới dựa theo từ dương căn cứ kinh nghiệm cùng mình tình huống thực tế cân nhắc đi ra quy tắc hắn muốn tiến giai t h ấ t phẩm thiên tiên như vậy liền cần lĩnh ngộ thuộc tính kim pháp tắc bên trong bao hàm sinh tử tri đạo tại hết thể phụ trợ tu luyện đan dược bên trong thuộc tính kim đan dược là ít nhất tài liệu cũng là khó khăn nhất tìm từ dương có thể mượn lượng lớn luyện đan đến lĩnh ngộ thuộc tính nước pháp tắc bên trong sinh tử tri đạo nhưng cũng không thể thông qua lượng lớn luyện đan đến lĩnh ngộ thuộc tính kim pháp tắc bên trong sinh tử tri đạo không có cách nào thông qua luyện đan đến mộ đạo như vậy tử dương liền thông qua cùng tào thiên xích không ngừng giao đấu đến l ĩ n h nộ g thuộc tính kim tiên địa pháp tắc bên trong sinh tử chi đạo hai người đều là lấy vũ tu thủ đoạn đến biểu diễn thuộc tính kim p h á p tắc hai người bọn họ lẫn nhau nghiệm chứng tu vi đối với song phương nhưng đều có không nhỏ chỗ tốt năm đó tử dương đám người rời khỏi nghe phong hạp thời điểm tào thiên xích thì có ngũ phẩm thiên tiên tu vi mà bây giờ tào thiên xích tu vi nhưng đã đạt đến thất phẩm thiên tiên đỉnh cao đang giúp giúp tử dương lãnh nộ thuộc tính kim phát tắc trong quá trình tử dương vẫn không lãnh nộ đến hắn muốn lãnh nộ phát tắc tào thiên xích nhưng đến tiến tào ừ dương d liên trợ giúp, tiến linh giúp, giai có cựu huyết phẩm thời khí điểm trợ đối với linh khí độ y yêu cầu quá cũng c không phải là a mà、Tàu、thiên à o t s í c h thì thỉ. thuận lợi lên cấp thành bát phẩm thiên tiên, vậy hắn nhất Từ Thành. Tào Thiên không phẩm hắn định phải phải lại lợi lên Điên bằng Nếu muốn vậy cấp về sau í c h s khi rời đi từ dương một người l ĩ n h ngộ thuộc tính kim pháp tắc tốc độ cũng thật chậm cho nên hắn cũng chỉ có thể thông qua luyện đan đến ngộ đạo ở trên tay có luyện đan tài liệu thời điểm từ dương liền luyện đan mà không có luyện đan tài liệu thời điểm hắn liền quan sát từ khí cùng tiên linh khí giao tiếp nơi năng lượng biến hóa hơn một mươi năm trước hắn thông qua quan sát t ử khí cùng tiên linh khí lẫn nhau chuyển hóa quá trình lĩnh ngộ đến sinh tử chuyển luân có thể ngay cả như vậy nay t ử khí cùng tiên linh khí chuyển hóa quá trình vẫn là có thể mang đến cho hắn không ít hữu dụng đầm lộ đứng ở t ử khí cùng tiên linh khí giao tiếp nơi trên một ngọn núi nhìn cái tia nhàn nhạt, nhạt màu xám t ử khí tự dương thầm nói này t ử khí so với bốn mươi năm trước dày đặc hơn nhiều t ử khí cùng tiên linh khí giao tiếp tuyến cũng hướng về tiên linh khí bên này thôi động một chút điểm cũng không biết này t ử khí tăng nhanh đến cùng biểu thị cái gì ngay từ dương âm thầm vì làm từ khí biến nùng mà lo lắng thời điểm một người mặc tứ phẩm tiên tướng khôi giáp tiên tướng bay đến từ dương bên người thiên quân đại nhân sở nhai tiên h quân nơi nào có tin tức chuyển tới nếu như sở nhai là yêu ta đi q u a n chiến như vậy danh vũ hẳn là sẽ vì ta đỡ hiện tại nếu phái người đến cho ta biết như vậy này đã nói lên nhất định là có chuyện trọng yếu gì nghĩ từ dương phát sinh một đạo hào quang màu vàng bao lấy cái kia tứ phẩm tiên tướng thi triển xúc địa thành thốn thần thông hướng về chủ quân doanh chạy đi từ dương vị trí khoảng cách chủ quân doanh vốn là không xa vì lẽ đó một hồi công phu hắn liền trở về chủ trong quân doanh vừa trở lại chủ quân doanh từ danh vũ liền đã xuất hiện ở từ dương trước mặt cha có đại sự xảy ra một bên cho từ dương truyền âm từ danh vũ một bên đem một khối thẻ ngọc đưa cho từ dương tiếp nhận thẻ ngọc dò xét một phen sau khi từ dương quay về từ danh vũ truyện âm nói ngươi cẩn trọng ở chỗ này chăm n o n ta đi sở nhai chạy đi đâu một chuyến nói xong từ dương thân hình hơi động thì t r i ể n ra xúc điệu thành thốn thần thông liền hướng sở nhai thiên quân chủ quân doanh bước đi khối ngọc kia giản bên trong tin tức không nhiều nhưng cũng cực kỳ kinh người để từ dương đám người lo lắng hơn hai trăm năm yêu thú rốt c u c xuất hiện chương hai mươi tám hùng thú xuất hiện thượng từ dương chủ quân doanh khoảng cách sở nhai tiên quân chủ quân doanh bất quá hai trăm ngàn dặm mà thôi hắn lại là một mình đi tới vì lẽ đó không tốn bao nhiêu thời gian liền đã tới sở nhai tiên quân chủ trong quân doanh quân doanh không thể so những nơi khác từ dương tuy rằng sốt ruột nhìn thấy sở nhai tiên quân nhưng vẫn là tại quân doanh ở ngoài đợi một hồi mới bay vào quân doanh sở nhai tiên quân căn cơ thâm hậu kiến tạo quân doanh tự nhiên so với từ dương chủ quân doanh phải lớn hơn nhiều hoa mỹ nhiều từ dương tại chủ trong quân doanh được nơi chỉ là một cái khá lớn định viện mà thôi mà sở nhai tư h chủ quân doanh i tại ê n quân quân đ ợ c nơi n huynh ư n g là một tòa q mô ô k h ngươi đã đến rồi mau đến xem xem con yêu thú này vừa đi vào đại điện kia sở nhai thiên quân âm thanh liền chuyển vào từ dương trong hai kỳ thực cho dù sở nhai thiên quân không mở miệng từ dương cũng là sẽ chú ý tới con yêu thú kia bởi vì con kia dài hơn sáu t r ư ợ n g cao gần hai t r ư ợ n g yêu thú thật sự là quá làm cho người ánh mắt yêu thú kia một thân đen kịp chỉnh thể dáng vẻ như cá sấu bất quá trên đầu so với cá sấu nhiều thêm một đôi sừng trâu trong thân thể cũng so với cá sấu tăng thêm hai đối với tràn đầy tảng lớn vẫy giáp cánh yêu thú này cùng ta tại lạc hồn cốc bên trong nhìn thấy t ử linh quái thú giống nhau như lúc bất quá nhưng muốn so với khi đó ta nhìn thấy t ử linh quái thú nhiều một đôi cánh từ dương một bên hồi ức năm đó ở lạc hồn cốc nhìn thấy quái thú kia lúc chuyện đã xảy ra vừa hướng sở nhai thiên quân hỏi sở hinh đây chính là lạc hồn cốc bên trong lao ra yêu thú l i ê n nay một con sao sở nhai thiên quân đầy mặt ngưng trọng trả lời con yêu thú này xác thực là từ lạc hồn cốc vị trí phương hướng xông lại còn có phải hay không chỉ có như thế một con sở mộ cũng không rõ ràng lắm từ dương điểm điểm đầu nói rằng năm đó t ử mỗ tại chân tiên cảnh giới thời gian đã từng tiến vào lạc hồn cốc cũng từng cùng nơi nào quái thú chém giết quá ta gặp phải con thứ nhất quái thú cùng trước mắt quái thú mười phần giống nhau bất quá con quái thú kia so với con quái thú này nhỏ hơn nhiều cũng không có này hai đôi cánh sở nhai ngay vậy nhẹ nhàng gật gù trầm giọng nói yêu thú này đại khái là từ huynh từng gặp loại quái thú kia tiến hóa thể đi sở huynh ngươi có thể hay không đã đem yêu thú xuất hiện tin tức báo cho tiên quân đại nhân đâu sở nhai gật gù trả lời tại vừa đạt được yêu thú này tin tức thời gian ta cũng đã báo cho tiên quân đại nhân không những như vậy cái khác thiên quân ta cũng cho thông báo từ dương thoáng trầm tư một chút hỏi tiếp tiên quân đại nhân có thể có cái gì mệnh lệnh mới hạ xuống sở nhai thiên quân lắc đầu trả lời không có tiên quân đại nhân chỉ là làm cho chúng ta cẩn thận một chút từ dương điểm, điểm đầu nói rằng có thể hay không để từ mỗi nhìn một chút giết chết con quái thú này quá trình sao cái này đương nhiên không thành vấn đề rồi nói sở nhai thiên quân quay đầu quay về đứng ở một bên một cái tứ phẩm tiên tướng nói rằng người đưa các ngươi giết chết con quái thú này lúc tình huống cho từ thiên quân biểu thị một thoáng nghe được sở nhai thiên quân mệnh lệnh cái kia tiên tướng đắp một tiếng tuân mệnh sau đó liền bắt đầu lấy ảnh lưu niệm thuật đến biểu thị đánh giết con quái thú kia quá trình cái này tứ phẩm tiên tướng là thuộc tính lựa thể chất tiên tiên đối với ảnh lưu niệm thuật nắm giữ chỉ có thể coi là giống như vậy nhưng này nhưng không ảnh hưởng từ dương hiệu rõ bọn họ đánh giết quái thú kia quá trình hình ảnh lúc mới bắt đầu cho thấy đến chính là cái này tứ phẩm tiên tướng mang theo năm trăm tiên binh cùng yêu thú kia gặp nhau quá trình tại tử khí cùng tiên linh khí giao tiếp nơi một con hai mắt đỏ như máu dài hơn sáu t r ư ợ n g hai cánh dương già có hơn bảy t r ư ợ n g cá xấu trạng yêu thú lấy tốc độ cực nhanh hướng về cái kia tứ phẩm tiên tướng cùng cái kia năm trăm tiên binh vào tới mặc dù là đột nhiên bị yêu thú kia nhưng này tứ phẩm tiên tướng nhưng cũng không có quá nhiều hoảng loạn tại yêu thú hướng về bọn họ bay đến thời gian năm trăm tiên binh tại cái kia tứ phẩm tiên tướng dưới sự chỉ huy bình thường tiên binh ngự sử phòng ngự tiên khí làm ra phòng thủ nửa kia tiên binh thì lại ngự sử tiên kiếm làm ra công kích cái kia tiên tướng phản ứng không thể nói là không nhanh sự chỉ huy của hắn cũng không có thể nói bất chính xác thực thế nhưng hắn nhưng coi thường yêu thú này thực lực tại những tiên binh kia ngự sử tiên kiếm sắp đánh tại trên người yêu thú kia thời gian yêu thú kia đột nhiên một thoáng mở ra miệng rộng quay về những kia tiên kiếm phun ra một cái màu xanh đen chất lỏng cái kia màu xanh đen chất lỏng ăn mòn tính cực cường tại những kia bị thương tiên binh đè xuống thương thế trên n g ư ờ i triệu hồi r a độ dự bị tiên kiếm thời gian q u á i thú kia đã vọt tới những n à y tiên binh trước mặt q u á i thú kia lại một lần mở ra miệng lớn bất quá lần này không phải phun ra cái loại này màu xanh đen chất lỏng mà là đối với những kia phòng ngự trận pháp phát ra cực cường sức hút cái cố này sức hút cực cường nay từ quái thú miệng lớn bên trong cái kia ánh sáng năm màu vòng xoáy có thể nhìn ra tại tử khí cùng tiên linh khí giao tiếp nơi tiên linh khí cực kỳ nhạt bình thường rất khó xuất hiện ánh sáng năm màu nhưng ở sự cường đại của quái thú kia sức hút h ạ tiên linh khí tại quái thú kia trong miệng tụ tập liền liền xuất hiện ánh sáng năm màu bất quá cái cố này sức hút tuy mạnh nhưng cũng không thể phá hỏng tiên binh phòng thủ nhìn thấy phụ trách phòng ngự tiên binh chống lại ở quái thú kia công kích sau khi cái kia tứ phẩm tiên tướng cùng những kia phụ trách công kích tiên binh đông cảm thấy phấn chấn lập tức ngăn cản nổi lên làn sóng thứ hai công kích lần tấn công thứ nhất, n tiên tiên hai ữ n này g p trăm á c h năm mươi cái thiên tiên lấy đặc thù phương pháp đem bọn họ phát ra ra hỏa tiên thuật ngưng tụ thành một nhánh dài hơn mười triệu màu sắc thanh bên trong hiện ra từ hỏa tiễn hướng về quái thú kia trong miệng đánh tới Quái thú tuy rằng có thể phát kia miệng sinh thú thể lớn rằng cường có đúng ạ i tiên binh biết cái kia miệng quái công kích, cũng chính nhưng những này nhưng lớn h là t à y một cái n như dự đoán tại cái kia dài hơn mười trượng hỏa tiễn siêu quái thú kia trong miệng bay đi thời gian quái thú kia lấy tốc độ cực nhanh quạt hai cánh hình thành một cái tiểu nhân nhỏ bé lốc xoáy chắn cái kia hỏa tiễn trước đó đem cái kia hỏa tiễn bị lốc xoáy chậm lại tốc độ sau khi quái thú kia đột nhiên di chuyển động thân thể n ẹ tránh cái kia hỏa tiễn tiếp theo hướng về những kia phụ trách phòng ngự tiên binh ngự sử phòng ngự tiên khí hình thành lưới đánh cá trận trên phun ra một cái màu xanh đen chất lỏng cái kia màu xanh đen chất lỏng vừa n ã y có thể một lần hủy diệt hai trăm năm mươi đem tiên kiếm ăn mòn tính cái kia tự nhiên là cực cường những kia phòng ngự tiên khí lực phòng ngự tuy rằng so với những kia tiên kiếm mạnh hơn nhiều nhưng, nhưng vẫn là một lần bị hủy diệt hai mươi mấy cái trong giây lát thiếu hụt hai mươi mấy cái phòng ngự tiên khí cái kia lưới đánh cá trận ngay lập tức sẽ xuất hiện lỗ thủng mà con yêu thú kia liền thừa dịp lưới đánh cá trận xuất hiện lỗ thủng thời gian trong giây lát gia tăng sức hút đem cái kia lưới đánh cá trận trực tiếp phá tan tại phá tan lưới đánh cá trận trong nháy mắt mười mấy cái tu vi yếu kém thương thế so với khá nặng tiên binh ngay lập tức sẽ bị quái thú kia cho thôn tiên bảo cắn nuốt mười mấy cái tiên binh sau khi quái thú kia phát sinh một tiếng vui vẻ kêu quái dị tiếp theo lấy lực hút mạnh mẽ đi hấp những tiên binh kia đang lúc này vừa nãy vẫn chỉ huy chúng tiên binh nắm tứ phẩm tiên tướng ra tay rồi trước tiên ngự xử một cái tiên kiếm đánh về phía quái thú kia miệng lớn tiếp theo các loại chờ cái kia tiên kiếm sắp tiếp cận quái thú kia miệng lớn thời gian hắn trong dây lát liền tự bạo này thành tiên kiếm một cái tiên kiếm tự bạo cũng không thể cho quái thú kia tạo thành bao lớn thương、tổn. tuy nhiên cứ u hai mươi mấy cái bị quái thú kia phát sinh sức hút hấp loạn tròa loạn trọa hướng về quái thú kia trong miệng bay đi tiên minh tại tứ phẩm tiên tướng nhắc nhở hạ hắn thuộc hạ những tiên binh kia cũng lập tức lấy tự bạo tiên kiếm phương thức tới đối phó quái thú kia quái thú thực lực là không kém nhưng là tại ba mươi mấy thanh tiên kiếm tại nó bên miệng đồng thời tự nổ cho sau quái thú kia miệng lớn vẫn bị nổ tung rất lớn một cái lỗ hổng không những miệng lớn bị thương không nhẹ quái thú kia đầu cũng xuất hiện đạo đạo vết thương từng cỗ từng cỗ màu đen đỏ huyết dịch tự những vết thương kia bên trong chảy ra xem ra vừa buồn nôn lại khủng bố. Bị kích thương sau khi quái thú kia phát sinh một tiếng bạo ngược kêu quái dị không để ý thương thế trên người hướng về những tiên binh kia ngạnh vào tới quái thú kia tốc độ cực nhanh hầu như trong nháy mắt liền bọt tới những tiên binh kia trước mặt tại cách một khoảng cách thời điểm quái thú kia liền có thể sử dụng sức hút đem tiên binh hấp gần trong miệng liền càng không cần phải nói hiện tại tại những tiên binh kia sợ hai trong ánh mắt ba mươi mấy cái tiên binh đồng thời biến mất ở quái thú kia trong miệng nhìn thấy quái thú kia thực lực mạnh như vậy bao quát vị kia tứ phẩm tiên tướng ở bên trong hết thể sống sót tiên binh đều sinh ra một loại tuyệt vọng nhưng vào lúc này quái thú kia nhưng đình chỉ công k đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về khi đến phương hướng bay đi cái kia tứ phẩm tiên tướng tuy rằng vừa sản sinh quá sợ hãi tâm lý thế nhưng có thể trở thành tứ phẩm tiên tướng đương nhiên cũng không phải là cái gì hời hợt hàng người nhìn thấy quái thú kia muốn chạy trốn hắn lập tức tổ chức còn lại tiên binh đuổi theo một bên đuổi theo cái kia tứ phẩm tiên tướng vẫn một bên chỉ huy chúng tiên công kích quái thú kia tiếp đó càng thêm chuyện cổ quái xảy ra quái thú kia đang nhanh chóng trở về chạy trốn rồi hơn ba nghìn dặm sau trong dây lát thân thể dừng lại liền thẳng tắp hướng về trên mặt đất chậm rãi rơi xuống yêu thú kia đi rơi xuống mặt đất trên sau khi trên mặt đất đập ra một cái gần mười t r ư ợ n g hố sâu mười t r ư ợ n g hố sâu đối với tiên người mà nói không tính là gì có thể nếu như một cái thiên tiên từ trời cao đi rơi xuống mặt đất đồng thời vẫn đập ra một cái gần mười t r ư ợ n g hố sâu như vậy cái kia tiên thân thể con người nhất định sẽ trở thành một đống tín át nhưng quái thú kia tại đập ra một cái gần mười t r ư ợ n g sâu hố sâu sau khi thân thể của nó nhưng không có quá to lớn hư hao những n à y tiên binh không phải người ngu tại nhìn thấy quái thú kia phát sinh đột biến tình huống sau khi bọn hắn đều có thể đoán được quái thú này chỉ sợ nhân tại sao chết rồi bất quá vì cần thật để những n à y tiên binh hay là đối với quái thú kia phát động một luân phiên công kích lúc này mới lấy chứa đồ tiên giới đi trang quái thú kia thi thể từ dương mới vừa mới nhìn đến trên người quái thú kia vết thương trong đó phần lớn đều là quái thú kia chết rồi sau đó những n à y tiên binh tại trên người quái thú kia lưu lại tại cái kia tứ phẩm tiên tướng đem ảnh lưu niệm thuật triệt hồi sau khi từ dương trước tiên tỉ mỉ nhớ lại một thoáng vừa n ã y nhìn thấy những kia hình ảnh sau đó quay về sở nhai thiên quân hỏi quái thú kia làm sao đột nhiên liền chết đi đây chương hai mươi chín hông thú xuất hiện bên trong súc sinh này thật quá ngu xuẩn nó là bởi vì một lần thôn vệ tiên nhân số lượng nhiều lắm mà chết đi còn cụ thể là thế nào chết đi tứ huynh có thể chính mình cha nhìn một chút quái thú này tình huống trong cơ thể t ừ dương nghe vậy hơi sững sờ tiếp theo liền thả ra lực lượng nguyên thần đi cha xét yêu thú này tình huống trong cơ thể quái thú này quả nhiên là từ lạc hồn cốc bên trong chạy đến tại lạc hồn cốc bên trong giết chết cái kia tứ hải đường cái kia mang đội chân tiên thời gian t ừ dương đã từng từng chiếm được ba bộ lạc hồn cốc bên trong cái loại này từ linh q á i thú thi thể đối với cái loại này từ linh q á i thú cũng coi như khá là quen thuộc hiện tại lấy kiểm tra con quái thú này tình huống trong cơ thể hắn liền biết con quái thú này là xuất từ lạc hồn g ố c quái thú này huyết nhục xương cốt so với tử dương trước đây nhìn thấy cái kia ba bộ quái thú huyết nhục xương cốt muốn kiên cố nhiều bất quá thương thế bên trong cơ thể cùng tử dương trước đó gặp gỡ cái kia ba bộ quái thú thương thế nhưng cực kỳ tương tự ở quái thú trong cơ thể có tảng lớn thiêu đốt vết tích mà nó vết thương trí mệnh ngay bụng cái kia một mảnh bị đốt thành màu đen địa phương n à y xem ra giống như là bị cái gì chân hỏa cho đốt thành như vậy nhưng trên thực tế những này thương hẳn là bởi vì tiên linh khí ăn mòn mà ra xuất hiện sở nhai thiên quân không nghĩ tới tử dương lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy bất quá tại ngắn ngủi sửng sốt sau khi hắn vẫn là cho tử dương nói quái thú này nội đan tác dụng tại tiên giới nói tới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược cái tiêu tự nhiên là lấy cựu c h u y ể n kim đan dẫn đầu mà ngoại trừ cựu c h u y ể n kim đan loại này nịch thiên đan dược ở ngoài một loại gọi là p h á trướng đan cựu phẩm đan dược liền hoàn toàn có thể xếp hạ n g vị thứ hai p h á trướng đan tuy rằng hiệu quả xa xa không bằng cựu c h u y ể n kim đan như vậy người tiên nhưng đối với bát phẩm thiên tiên mà nói này p h á trướng đan nhưng là một loại cùng cựu c h u y ể n kim đan có đồng dạng hiệu dụng tiên đan tên như ý nghĩa p h á trướng đan chính là bài trừ tiến giai ma trướng g i ú p tiên nhân tiến giai tiên đan cựu truyền kim đan sở dĩ quý giá đó là bởi vì toàn bộ tiên giới cũng chỉ có thanh đế diễn tiên đ mà pha trướng đan sở di quý giá thì lại là bởi vì nó chủ yếu vô cùng khó tìm này pha trướng đan vị thuốc chính đến từ lạc hồn cốc chính là quái thú kia nội đan từ dương điểm điểm đầu hỏi tiếp lạc hồn cốc bên trong trong quái thú đan là dùng để luyện chế pha trứng đan cái kia lạc hồn cốc bên trong dựng dục ra cái loại này đặc thù linh dược có ích lợi gì đồ đây sở nhai thiên quân cười trả lời cái loại này chỉ điểm sản cùng lạc hồn cốc linh dược có hai loại công dụng một trong số đó là tại luyện chế pha t r ư n g đan là tăng cường pha t r ư n g đan tỷ lệ thành công thứ hai là dùng để luyện chế thiên văn đan thiên văn đan nghe ó i tiên như vậy, nhân n vậy, t r o cơ t ể để đạo đan trên đạo đại đạo đồng đan đạo đan đại đạo tạp, tại lại loại tạp. cao, trên thần văn càng phức tạp, như vậy tại đồng bậc dưới tình huống, tiên nhân thực lực lại càng cao, mà loại này thiên văn đan nhưng chính là dùng để tăng cường đạo đan trên đại đạo thần văn tinh n thực chất dưới phức phức h vậy bậc lực mà là g được sở nhai thiên quân từ dương nghĩ một lát nói rằng sở huynh có thể có phá t r ư ớ n g đan cùng thiên văn đan toa đang lược nếu là có từ mẫu nguyện ý lấy ra một khối mười vạn năm t ử huệ một mộc tâm đến trao đổi sở nhai thiên quân lắc đầu một cái cười nói chúng ta thiên quân thân phận tuy rằng không thấp thế nhưng là cũng không có thể toàn quá cao như thiên văn đan loại này bát phẩm đàn toa đan dược ta ngược lại thật ra có thế nhưng như p h á trướng đan như vậy c ự u phẩm toa đan dược không phải chúng ta những thiên quân này có khả năng nắm giữ làm tiên giới tối phẩm cấp cao nhất đan dược c ự u phẩm đàn a xa xa cao đan, n hơn phần lớn giá trị bắt phẩm m cựu phẩm đ a toa đan dược thì lại bình thường đều là do kim tiên t u v i cây xương rồng nắm tại sở nhai thiên quân mở miệng trước đó từ dương liền biết sở nhai thiên quân không có khả năng lắm có c ự u phẩm đàn toa đan dược nhưng thật sự là nghe sở nhai thiên quân mở miệng nói hắn không có cửu phẩm đàn toa đan dược hắn vẫn là không nhịn được có chút thất vọng tào thiên s í c h sau khi xuất quan tu vi liền đ ạ t đến b ắ t phẩm thiên tiên cảnh giới nếu như lại có thêm một viên phá trướng đan phụ trợ như vậy tào thiên s í c h tiến giai cựu phẩm thiên tiên đều sẽ dễ dàng nhiều kỳ thực từ dương chỉ cần cầm cái loại này sản xuất tự lạc hồn cốc trong quái thú đan đi tìm nhân luyện đan như vậy không hẳn cũng thì không thể đạt được phá trứng đan bất quá từ dương tại đan đạo trên khá là tự phụ tại biết một loại đan dược sau khi đầu tiên nghĩ đến là chính mình luyện chế nhất thời nhưng không có sản sinh tìm người luyện đan ý niệm được chính đan từ dương âm thầm vì làm không chiếm được phá t r ư n g đan toa đan dược mà thất vọng thời gian sở nhai thiên quân lấy ra một khối thẻ ngọc lục tiến vào một vài thứ đưa tới tử dương trước mặt đây là thiên văn đan toa đan dược ngươi cầm đi đến mức cái kia phá trướng đan toa đan dược nếu như tử hình thật nếu mà m u ố n như vậy có thể hướng về t i ê n quân đại nhân đòi hỏi một phen thử xem vận may nói không chắc liền có thể chiếm được phá trướng đan toa đan dược tử dương tiếp nhận cái kia thẻ ngọc kiểm tra một phen sau khi đem thẻ ngọc thu hồi lấy ra một khối màu xanh b i ế c đồ vật đưa tới sở nhai thiên quân trước mặt sở hình khối này tự h u một mộp tâm sinh hãy nhận lấy sở nhai thiên quân thấy thế khẽ lắc đầu cười nói tại tử huệ sơn bị hủy sau khi n à y mười vạn năm tử huệ một cũng đã thành vô cùng vật hiếm có sở m ẫ cũng không dám thu tiên hữu đại lễ như vậy tử dương cười nói khối này tử huệ một m ộ t tâm là vì đáp tạ sở huynh qua nhiều năm như vậy đối với tử mộ trợ giúp xin ngươi nhất định phải nhận lấy nó sở nhai thiên quân đối với tử dương tính cách cũng coi như có chút hiểu rõ biết hắn không phải cái loại này làm ra vẻ người vì lẽ đó tại thoáng chối từ một thoáng liền thu hồi cái khối này tử huệ một m ộ t tâm tuy rằng hiện tại chỉ có sở nhai thiên quân thuộc hạ phát hiện một con yêu thú nhưng con yêu thú này xuất hiện nhưng vô cùng có khả năng là rất nhiều yêu thú lao ra lạc hồn cốc đ i ể m báo trước cân nhắc đến sự tình đáng sợ tính từ dương không dám ở sở nhai thiên quân nơi này ở lâu thêm sở huynh tại đông đảo thiên quân bên trong từ mỗ cũng là cùng ngươi quen biết sau đó nếu như sở huynh phát hiện nữa cái gì tình huống mới hoặc là từ cái khác thiên quân nơi nào đạt được cái gì mới tin tức kính xin báo cho một tiếng ở chỗ này ta trước hết cảm ơn sở huynh nói xong lời này từ dương liền trực tiếp đạo sáng tỏ cách ý sở nhai thiên quân biết từ dương vô tâm ở lại chỗ này liền tại đáp lại từ dương thỉnh cầu sau khi cũng không có không l à một ra cái cử giữ lại gì đ n g được. m ộ đường thi triển xúc điệu thành thốn thần thông trở lại chủ quân doanh sau khi từ dương liền triệu tập từ danh vũ cùng chủ trong quân doanh những tia tứ phẩm tiên tướng đến nhất thức đại địa nghị sự lấy ảnh lưu niệm thuật đem trước tại sở nhai thiên quân quân doanh nhìn thấy yêu thú cùng tiên binh đại chiến hình ảnh cho mọi người biểu diễn một lúc sau từ dương trầm giọng nói trước đây chúng ta có thể mang trong lòng may mắn nhưng hiện tại nhưng không thể trong lòng tồn may mắn nếu xuất hiện con thứ nhất từ lạc hồn cốc lao ra yêu thú như vậy liền nhất định sẽ xuất hiện con thứ hai yêu thú thậm chí càng nhiều yêu thú nhìn thấy những n à y tứ phẩm tiên tướng trên mặt rất nhiều sợ hãi tâm ý t ừ dương tiếp theo trầm giọng nói rằng nếu như lạc hồn cốc thật sự có lượng lớn yêu thú lao ra như vậy quân doanh liền tất nhiên là chỗ an toàn nhất điểm này các ngươi có thể rõ ràng thế nhưng những tiên binh kia nhưng không nhất định đều có thể rõ ràng vì lẽ đó các ngươi tại mệnh lệnh những tiên binh kia muốn gấp bội cẩn trọng đồng thời cũng muốn nói cho bọn hắn minh trong đó lợi hại quan hệ năm đó quân doanh vừa dựng thành thời điểm liền từng xuất hiện đảo binh hiện tại thật sự có yêu thú từ lạc hồn cốc bên trong lao ra như vậy đảo binh xuất hiện độ khả thi liền càng lớn vì phòng ngừa đảo binh xuất hiện t ừ dương mới nói để những n à y t i ê n tướng cho tiên binh đi đem yêu thú xuất hiện lợi hại quan hệ nghe được t ừ dương những k i u tứ phẩm tiên tướng trên mặt tuy rằng vẫn mang theo một chút sợ hãi thế nhưng là cũng nhiều thêm một phần kiên định tại những n à y tứ phẩm tiên tướng trên mặt quét mắt một vòng sau khi t ừ dương trầm giọng nói các ngươi có cái gì muốn nói sao có liền mau chóng nói ra nếu như không có liền lập tức đem tin tức kia truyền xuống t ừ dương dứt tiếng sau khi những n à y tứ phẩm tiên tướng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau trong đó hai cái đi ra khỏi đi ra đi tới đại điện ở giữa sau bên trái cái kia tiên tướng mở miệm trước nói rằng đại nhân thuộc hạ xem y ê u thú kia thực lực mạnh mẽ không không phải thuộc hạ các loại chờ có thể đối phó có hay không muốn đem những cái khác quân doanh tiên binh cũng đều chịu tập trở về đây từ dương lắc đầu nói nếu như hủy bỏ cái khác quân doanh đây không phải là cho y ê u thú đánh ra đi thông chúng ta phía sau đường hầm sao một khi có lượng lớn y ê u thú ở phía sau của chúng ta xuất hiện như vậy nếu như thật sự bị vô cùng nguy hiểm tình huống đến lúc đó chúng ta liền lùi lại đường cũng không có các ngươi nhìn thấy con y ê u thú kia tuy rằng thực lực vô cùng mạnh nhưng này nhưng không mang ý nghĩa yếu thú của hắn cũng có thực lực mạnh như vậy h u ố n hồ cho dù xuất hiện thực lực mạnh như vậy yêu thú các ngươi cũng có thể trước tiên quân lấy nó sau đó giao do ta đến đem đánh giết trở về bên trái cái kia tiên tướng tự dương đối với bên phải cái kia tiên tướng hỏi ngươi có cái gì muốn nói thuộc hạ muốn nói cùng lý minh tiên tướng như thế tự dương nghe vậy gật gù nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng nói rằng các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức nếu là thật có tình huống cực kỳ nguy hiểm xuất hiện như vậy tiên quân đại nhân sẽ làm ta mang theo các ngươi lùi lại chúng tứ phẩm tiên tướng sau khi rời đi tự dương nhìn từ danh vũ nói rằng danh vũ người đi trước đem chuyện nào thông báo cho mỗi cái quân doanh sau đó căn cứ lạc hồn cốc bên trong yêu thú công kích đặc điểm lại nghĩ ra một bộ có thể nhốt lại loại yêu thú kia trận pháp được từ danh vũ gật gù đáp một tiếng quay về từ dương hỏi cha có cần hay không tại chủ t r o n g quân doanh bố trí ra một cái trận pháp truyền t ố n g lấy phòng ngựa vạn nhất đây từ dương trầm tư một chút lắc đầu nói không cần bình thường yêu thú ta đều có thể ứng phó nếu là thật có ta ứng phó không được yêu thú xuất hiện như vậy có truyền t ố n g trận cùng không truyền t ố n g trận cũng không khác nhau quá lớn kỳ thực nếu như tiên phủ có thể phối hợp truyền t ố n g trận vận chuyển tiên binh như vậy tại trong quân doanh bố trí một cái truyền tống trận liền có thể bảo đảm chúng tiên binh tại các loại nguy hiểm dưới tình huống an toàn thế nhưng một khi tiên phủ bên trong lại quá nhiều tiên nhân tồn tại như vậy tiên phủ tại trải qua truyền tống trận thời điểm sẽ bởi vì truyền tống trận không gian sóng năng lượng mà tan vỡ vì lẽ đó tại tiên giới mới không có lấy tiên phủ phối hợp truyền tống trận vận truyền tiên binh sự tình xuất hiện nói đến tiên phủ bên trong tiên nhân con số cùng truyền tống trận có thể không an toàn truyền tống có quan hệ nhưng linh giới bên trong tồn tại bao nhiêu linh thể cùng linh giới có thể không thông qua truyền tống trận nhưng không quan hệ trong chuyện này đến tột cùng bao hàm cái gì huyền diệu t ử dương cũng không rõ ràng lắm bất quá dựa theo suy đoán của hắn có rất lớn độ khả thi là bởi vì luyện chế tiên phụ tài liệu đối với không gian năng lượng khá là nhạy cảm duyên cớ có lẽ là lần trước t ử dương xử lý những tia đảo binh thủ đoạn dọa phát sợ những tiên binh kia có lẽ là bởi vì những tiên binh kia nghĩ rõ ràng t ử dương chuyển xuống chúng tiên binh tại biết đã có yêu thú xuất hiện sau khi nhưng cũng không hề đảo binh xuất hiện chương ba mươi hùng thú xuất hiện hạ tại lạc hồn cốc thật có yêu thú lao ra tin tức chuyển tới mỗi cái quân doanh sau khi toàn bộ phòng ngự tuyến trên tiên binh đều xa vào đến một loại sợ hãi cùng khẩn trương trong trạng thái thế nhưng cũng không biết yêu thú kia có phải hay không ngẫu nhiên từ lạc hồn cốc bên trong lao ra tại con yêu thú kia bị đánh giết qua đi trong mấy chục năm toàn bộ phòng tuyến dân g rượu cũng không còn đi ra có những yêu thú khác xuất hiện tin tức đang khẩn trương bên trong vượt qua sau mấy chục năm tào thiên xích cùng thạch thiên hổ cùng nhau trở lại chủ trong quân doanh tại trước khi bế quan thạch thiên hổ có ngũ phẩm thiên tiên đỉnh cao tu vi mà đang bế quan sau khi tu vi của hắn nhưng liền thăng cấp hai đạt đến thất phẩm thiên tiên đỉnh cao tào thiên s í c h b ế quan nhưng vẹn vẹn chỉ là từ t h ấ t phẩm đột phá đến bát phẩm bất quá hắn lấy vũ tiên chiến kỹ đối địch thực lực đó nhưng không ở bình thường đến cựu phẩm thiên tiên bên dưới hai người đến không chỉ có vì làm từ dương giảm bớt rất nhiều gánh nặng cũng làm cho từ dương có l ĩ n h nộ thuộc tính kim pháp tắc đối thủ tại chủ quân doanh từ dương trong sân nhỏ từ dương từ danh vũ cùng tào thiên s í c h thạch thiên hổ bốn người ngồi cùng một chỗ uống rượu đàm tiếu một là ăn mừng hai người tu vi tăng lên hai vì làm hai người đón gió đàm tiếu hàn huyên qua đi tại tào thiên xích cùng thạch thiên hổ đem từ điên thành các loại chờ s a u thành tình huống nói một lúc sau t ừ dương cũng cho hai người nói một thoáng hơn năm mươi năm trước xuất hiện yêu thú sự t ì n h thiếu ra nhiều năm như vậy bình tĩnh có thể cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì a t ừ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói ta cũng biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì nhưng cũng không có gì hay biện pháp đến ứng đối rất có thể xuất hiện nguy cơ tại hơn hai mươi năm trước sở nhai thiên quân đã từng đề nghị mỗi cái thiên quân phái một ít cao thủ đến lạc hồn cấp phụ cận đi tra xét một phen nhưng cuối cùng nhưng bởi vì khắp nơi đều không muốn phái ra cao thủ của mình mà không có cách nào nói long mọi người trầm mặc một hồi sau thạch thiên hổ mở miệng hỏi tiên quân đại nhân có thể hay không tại lạc hồn cốc bên cạnh phái một ít người giám thị đây từ dương nghĩ một lát nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói rằng khả năng này không lớn phái gia tu vi thấp tiên nhân lên không tới tác dụng gì phái gia tu vi cao tiên nhân tiên quân đại nhân nhưng không nhất định c a m l ò n g nói tới lạc hồn cốc sự bốn người trước đó bởi vì cựu biệt gặp lại mà sản sinh cảm giác vui sướng cũng lập tức biến mất vô ảnh vô tung nhìn thấy từ danh vũ ba người trên mặt đều là một bộ ngưng trọng rắn dấp từ dương đột nhiên cười nói mặc kệ này hơn năm mươi năm bình tĩnh có phải hay không to lớn t a i họa đến đ ể báo chúng ta nên làm cái gì vẫn là muốn làm cái gì à nói xong lời này từ dương đứng dậy quay về tào thiên xích c ư ờ i nói chúng ta hiện tại liền tỉ thí một phen nhìn là ngươi tại tu vi tăng lên tới bát phẩm thiên tiên sau khi thực lực có cái gì tiến triển tào thiên xích nghe vậy c ư ờ i ha ha nói thiên xích cũng muốn cùng thiếu ra đánh một hồi hảo củng cố một thoáng tu vi hai người nói liền trực tiếp hướng về trên không bay thẳng mà đi từ danh vũ cùng thạch thiên hổ ngược lại là đều muốn đi xem hai người giao đấu bất quá bởi vì hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể có ngoài ý muốn sự tính phát sinh cho nên bọn hắn hai người nhất định phải có một người ở lại chủ trong quân doanh t ừ danh vũ những năm này tu vi tiến triển không lớn nhưng nhưng đã đến t h ấ t phẩm thiên tiên đỉnh cao dù sao tào thiên xích cùng t ừ dương chiến đấu tình cảnh đối với t ừ danh vũ trợ g i ú p khả năng càng lớn một chút vì lẽ đó thạch thiên hổ liền chủ động lưu lại chủ trong quân doanh tại t ừ danh vũ bay lên trên không nhìn thấy t ừ dương cùng tào thiên xích hai người thời điểm tào thiên xích cùng t ừ dương đã đấu ở cùng nhau hiện tại tào thiên xích đã có thể hoàn toàn phát huy ra kim long kích uy lực tử dương nếu như lấy thêm bình thường tiên khí cùng tào thiên xích giao đấu như vậy trên tay hắn tiên khí khẳng định chống cự không nổi kim long kích đánh cho nên hắn sẽ cầm t r ạ g t ì n h cùng tào thiên xích giao đấu hai người giao đấu ý tại nghiệm chứng tu vi tiến tới từ lẫn nhau chiến kỹ bên trong lĩnh nộ g đến thuộc tính kim pháp tác huyền diệu cho nên bọn hắn thi triển mỗi một thức chiến kỹ đều bao hàm thuộc tính kim huyền ảo thiên địa pháp tắc có rất mạnh tương đồng tính tào thiên xích cùng từ dương tuy rằng bày ra đều là thuộc tính kim pháp tác huyền diệu nhưng một bên bảng quan tử danh vũ nhưng có thể loại suy lĩnh nộ đến một ít đối với hắn hữu dụng huyền diệu bởi từ dương cùng tào thiên xích hai người đều tại lấy chiến kỹ diễn biến thuộc tính kim thiên địa phát tắc vì lẽ đó xa xa nhìn lại hai người giống như là hai cái màu vàng viên cầu hai cái màu vàng viên cầu khi thì chạm vào nhau khi thì lẫn nhau gần khi thì lại hòa vào nhau xem ra vô cùng kỳ dị lenken sắt thép va chạm âm thanh không ngừng vang lên biểu hiện hai người chém giết cực kỳ kịch liệt một lúc lâu hai cái màu vàng viên cầu một lần nữa hóa thành từ dương cùng tào thiên xích hai người lúc này hai người đều bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt khí vụ bao phủ xem ra tựa như hai cái nạm vàng t ự thần lẫn nhau đối lập thật lớn một lúc sau tào thiên s í c h chậm rãi dơ lên kim long kích tại hắn dơ lên kim long kích đồng thời bao phủ ở trên người hắn đạm màu vàng kim n h ạ t khí vụ phi thường bị dị hướng về kim long kích kích thủ ngưng tụ tại hắn đem kim long kích hoàn toàn nâng sau khi thức dậy bao phủ hắn hết t h ể màu vàng khí vụ ngay kim long kích kích thủ tạo thành một đạo hình trang lưỡi liềm đến màu vàng quang nhận cho dù cách rất xa từ danh vũ cũng có thể cảm giác được màu vàng quang nhận trên ẩn chứa một loại kiên quyết đó là một loại có thể xé rách không gian kiên quyết tào thiên xích diễn biến chính là thuộc tính kim kiên quyết mà từ ngũ hành thuộc tính pháp tắc bên trong đều bao hàm có phòng ngự huyền ảo thuộc tính thổ phòng ngự ở chỗ dày nặng thuộc tính nước phòng ngự ở tại lưu tính thuộc tính lửa phòng ngự ở tại sức giãn thuộc tính một phòng ngự tính ở tại tính d a i cùng sinh cơ mà thuộc tính kim phòng ngự ngay kiến t ư ợ n g tào thiên xích đem hắn quanh thân màu vàng khí vụ ngưng tụ thành một đạo kim sắc q u a nhận n mà từ dương thì lại đem hắn quanh thân màu vàng khí vụ ngưng tụ thành một tầng mỏng manh lồng ánh sáng cái kia lồng ánh sáng cực bạc xem ra một thống liền có thể phá thế nhưng chính là tầng này cực bạc lồng ánh sáng nhưng đem tạo thiên xích lấy kim long kích bổ ra cái kia đạo kim s Công. theo một tiếng cực kỳ trói hai sắt thép va chạm âm thanh cái kia màu vàng quang nhận cùng cái kia lồng ánh sáng màu vàng đồng thời vỡ tan trở thành vô số màu vàng mảnh vỡ tại màu vàng mảnh vỡ bên trong chen lẫn nhàn nhạt màu đen vết dạn g đó là từng đạo từng đạo bé nhỏ vết nứt không gian tại này một cái công kích qua đi hai người đều chậm dai nhắm hai mắt lại tỉ mỉ hồi ức vừa n ã y cái kia một cái trong công kích hàm huyền d i ệ u thời gian hơn một nửa ngày qua đi hai người đồng thời mở hai mắt ra đối lập cười ha ha một tiếng liền lại đấu ở cùng nhau chủ quân doanh sự tình lại thạch thiên hồ tại chủ trì tại yêu thú thật sự xuất hiện trước đó trên trời cao ba người cũng không có chuyện trọng yếu gì vì lẽ đó vẫn ngốc ở trên không bên trong t ừ dương cùng tào thiên s í c h đấu một hồi nghỉ một lát không ngừng diễn biến bọn họ lẫn nhau lĩnh ngộ thiên địa phát tắc trong quá trình này tào thiên s í c h tu vi không chỉ hoàn toàn ổn định hơn nữa còn hơi co tăng lên t ừ dương tuy rằng vẫn không có tìm được tiến giai cảm giác nhưng hắn nhưng cũng cảm thấy hắn cách tiến giai càng tiến lên một bước ngày này hai người kích đấu chính hàm thời gian thạch thiên hổ thân ảnh đã xuất hiện ở từ danh vũ bên người nhìn đây mặt ngưng trọng thạch thiên hổ từ danh vũ trong lòng một đột hỏi sư thúc yêu thú xuất hiện thạch thiên hổ gật gù trầm giọng nói vừa lưu ngạn tiên quân truyền đến tin tức la vân tiên quân bên kia phòng tuyến trên có một đoạn khu vực có lượng lớn quỷ dị yêu thú xuất hiện nghe được không phải của bọn hắn phòng tuyến trên xuất hiện yêu thú từ danh vũ trong lòng hơi buông lỏng tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía chính đang giao đấu t ử dương cùng tào thiên s í c h tào thiên s í c h cùng t ử dương tuy rằng đem phần lớn lực chú ý đặt ở giao đấu mặt trên nhưng cũng đều chú ý quanh thân tình huống nhìn thấy thạch thiên hổ không có gọi bọn hắn dừng lại bọn họ cũng, cũng chưa có tại giao đấu chính hàm thời gian dừng lại bất quá bởi vì lo lắng khả năng có đại sự phát sinh vì lẽ đó tử dương cùng t à o thiên xích trận này giao đấu cuối cùng nhưng vẫn là rất nhanh qua loa làm phân kết thu tay lại sau khi hai người đều một cái lắc mình đi tới t ử danh vũ hai người bên người thiên hổ yêu thú xuất hiện hai người tranh đấu nơi cách đến khá xa tử dương vừa không có ngưng thần đi nghe vì lẽ đó cũng không biết t ử danh vũ trước đó đã hỏi cái vấn đề này tại t ử danh vũ hỏi thời điểm thạch thiên hổ chỉ nói tin tức nội dung mà bây giờ t ử dương hai người cũng tới thạch thiên hổ liền đem yêu thú xuất hiện tin tức xa xa sách vợ nói ra trước đó hai ngày la vân tiên quân danh nghĩa một vị thiên quân một nhánh tuần tra tiên binh đột nhiên mất tích một nhánh một ngàn người tinh nhuệ tiên binh đột nhiên mất tích đương nhiên đưa tới vị tia thiên quân coi trọng thế nhưng tại vị tia thiên quân còn chưa kịp triệu tập thuộc hạ tường tra chuyện này thời điểm mấy vạn thực lực không kém yêu thú liền xuất hiện ở vị tia thiên quân phòng thủ tuyến trên những yêu thú này lấy tốc độ cực nhanh công phá ngoại trừ chủ quân doanh ở ngoài hết thể quân doanh sau đó hướng về chủ quân doanh vị trí tụ tập tựa như phòng thủ tuyến trên những tiên quân này suy đoán như vậy yêu thú hoặc là sẽ không xuất hiện lần nữa hoặc là sẽ xuất hiện ở xuất hiện đồng thời mang đến rất lớn t h i họa tại vị kia tin h ê quân chủ quân sau doanh chủ khi bị vì tức h dậy, truyền vi thiên một ít q â n đến thời gian khoảng cách vị kia thiên quân gần nhất hai vị thiên quân đã chạy tới vị kia thiên quân chủ quân doanh đi chợ giúp vị kia thiên quân ba vị thiên quân cùng đám kia yêu thú đại chiến kết quả vẫn không hề đi ra thế nhưng từ những yêu thú kia thực lực tổng số lượng đến xem đại chiến kết quả chỉ sợ sẽ không quá lạc quan đám kia yêu thú thực lực tất cả trung phẩm thiên tiên trở lên có cựu phẩm thiên tiên thực lực yêu thú cũng không phải số ít ngay xong thạch thiên hổ truyền đến những tin tức kia từ dương suy nghĩ một chút phong m g i nghị sự bên trong từ dương nhìn từ danh vũ ba người tìm tòi nghiên cứu thân tình trâm giọng nói dựa theo tiên quân mệnh lệnh của đại nhân phòng thủ tuyến bất biến nhưng nếu như phòng thủ tuyến p h ủ cận khu vực xuất hiện rất nhiều y ê u thú như vậy chúng ta nên tụ tập toàn bộ tiên binh đi ngăn trở những y ê u thú kia cái kia nếu như không ngăn được đây nghe được từ danh vũ từ dương trầm giọng nói vẫn là giống như trước đây nếu như y ê u thú thật sự thế đại không thể đỡ như vậy chúng ta cũng tuyệt không để thuộc hạ tiên binh đi chịu chết nhân loại tư tâm thường thường sẽ ở nguy hiểm tình trạng hạ thể hiện ra đến tại y ê u thú lúc nào cũng có thể công kích bọn họ thời điểm từ dương không khỏi liền chờ đợi yêu thú không công kích hắn phòng thủ tuyến mà đi công kích những khắc thiên quân phòng thủ tuyến thế nhưng Từ dương chương ờ đợi n h n g sẽ k h ảnh hưởng sự tình tiến triển, liền khá là chuyện liễn hiện. khá cười tức lúc, yêu thú đột nhiên đã xuất là Có ba mươi mốt cứu viện những yêu thú kia thế tiến công cực mãnh ở tất cả quân doanh mới vừa mới ra yêu thú tập kích tin tức sau khi từ dương bên này lại chuyển tới tin tức sẽ không có người trở về tại ngắn ngắn không đến thời gian nửa canh giờ bên trong từ dương phòng thủ tuyến trên ngoại trừ bốn cái phó quân doanh cùng chủ quân doanh ở ngoài cái khác quân doanh đều bị yêu thú cấm phá lúc này chủ quân doanh cùng cái khác bốn cái phó quân doanh đều bị lượng lớn yêu thú vây quanh vây quanh chủ quân doanh yêu thú có hơn tám n g h n con số lượng so với chủ quân doanh tiên binh số lượng muốn thiếu hơn một n g h n thế nhưng những yêu thú này thực lực nhưng xa xa mạnh hơn từ dương tiên binh ở tình huống như vậy từ dương chỉ có thể ra lệnh cho tiên binh làm tốt phòng ngự chờ đợi viện quân đến sau đó lại làm phản kích dự định nhìn chủ quân doanh ở ngoài bao quanh các loại dáng dấp quái dị yêu thú từ dương thầm nói lẽ nào là bởi vì ta đáy lòng ích kỷ mới triệu tới đây mối hòa sao không sợ không phải nếu bàn về cùng đáy lòng ích kỷ ta hẳn là vẫn còn kém rất rất xa cái khác thiên quân tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng người này sớm tối hòa phúc nhưng cùng nhân tiện h ác cũng không bao lớn quan hệ lắc lắc đầu thả xuống những kia quái lạ ý niệm sau t ừ dương quay về đứng bên cạnh từ danh vũ ba người nói rằng ta đi chỗ đó bốn cái phó quân doanh đón về những tiên b i n h kia các ngươi ở chỗ này cẩn trọng phòng thủ tại ta chưa có trở về trước đó thiết không thể chủ động công kích ba người nghe vậy trang miệng một lời nói để ta và ngươi cùng nhau đi đi t ừ dương lắc đầu một cái trầm giọng nói không cần tốc độ của các ngươi đối với ta nhanh đi tới cũng giúp không được cái gì nói xong không ba người nói cái gì nữa lưu câu tiếp theo tất cả cẩn trọng sau khi thân hình liền biến mất ở ba người trước mặt mấy cái lắc mình rời khỏi chủ quân doanh sau khi từ dương lấy tốc độ cực nhanh vọt vào những kê hung manh yêu thú bên trong đánh giết hai con thực lực r i á c cường yêu thú sau khi liền hướng về mặt phía bắc bay đi từ dương mặt nam là sở nhai thiên quân phòng tuyến mà sở nhai thiên quân cùng hắn quan hệ dù sao toán là vô cùng tốt tại nam bắc hai bên bốn cái quân doanh đều cần hắn đi cứu viện dưới tình huống từ dương chỉ có thể cầu khẩn sở nhai thiên quân sẽ xem ở cùng tình cảm của hắn trên giút hắn cứu mặt nam hai người kê phó quân doanh sáu ngàn tiên、binh. tại c h i ề u bắc bay một hồi sau khi từ dương đột nhiên cảm thấy quyết định của hắn có chút ngu xuẩn bởi vì hắn thấy được lượng lớn y ê u thú chính hướng về chủ quân doanh phương hướng bay đi có những y ê u thú này gia nhập chủ quân doanh vô cùng có khả năng chống đối không tới ta trở về thời gian những kia phó quân doanh tiên binh mặc dù trọng yếu nhưng ta hẳn là vì cái kia sáu ngàn tiên binh liền trí danh vũ bọn họ với nơi nguy hiểm sao nhưng là nếu là ta không tranh thủ một thoáng đi cứu bọn hắn đây chẳng phải là bỏ mặc cái kia sáu ngàn tiên binh chết ở những yếu thú kia chi sao tâm tư cực nhanh xoay chuyển mấy vòng sau khi từ dương nổi giận gầm lên một tiếng trong giây lắc biến thành một cái cao sáu t r ư ợ n g người khổng lồ hướng về những kia bay đi chủ quân doanh phương hướng yêu thú giết đi không thể tin từ danh vũ đám người với nguy hiểm lại không muốn từ bỏ cái kia sáu ngàn tiên minh từ dương không thể làm gì khác hơn là một bên đánh giết những yêu thú kia đi một bên cứu viện cái kia sáu ngàn tiên minh cao năm t r ư ợ n g chân thân chính là cái kia chín viên huyết liên tử mang cho hắn huyết liên chân thân này huyết liên chân thân là hắn tại vạn thú huyết chỉ bên trong tu l u y ệ n ra nhưng chân chính hoàn toàn nắm giữ này huyết liên chân thân nhưng là đi tới nơi này phòng thủ tuyến trên chuyện sau đó chín viên huyết liên tử đi vào đến từ dương trong cơ thể sau khi ở trong cơ thể hắn chín cái thần bí huyệt vị bên trong hóa thành mấy cái cùng huyết h ả i huyệt cực kỳ tương tự huyệt vị n à y chín cái huyệt vị tuy rằng không có dựng ư dục ra huyết liên thế nhưng sung túc tinh lực nhưng có thể để từ dương có thể biến thành người khổng lồ tại ngũ phẩm thiên tiên thời gian từ dương cao nhất có thể biến thành cao năm mươi triệu người khổng lồ mà bây giờ tại lục phẩm thiên tiên thời gian hắn cao nhất là có thể biến thành cao sáu mươi triệu người khổng lồ tại từ dương hoàn toàn nắm giữ này huyết liên chân thân sau khi hắn huyết liên chân thân rồi cùng cảnh giới kim tiên pháp tướng thiên địa như thế huyết liên chân thân càng cao đại như vậy hắn có khả năng phát huy thực lực lại càng cường thế nhưng phát huy càng thực lực mạnh liền mang ý nghĩa muốn tiêu hao năng lượng lại càng lớn từ dương là càng đi cứu người cũng không phải muốn liều mạng vì lẽ đó đương nhiên sẽ không hóa thành sáu mươi triệu người khổng lồ đang không ngừng thí nghiệm sau khi từ dương liền biết hắn tại lục phẩm thiên tiên thời gian thi triển sáu t r ư ợ n g huyết liên chân thân mới là không sẽ sản sinh quá mức đại tiêu hao thân thể hóa thành sáu t r ư ợ n g sau khi từ dương trên tay c h ạ m tinh cũng hóa thành dài hơn ba triệu vũ động gần dài hơn ba triệu trạm tinh từ dương lấy c h ạ m tinh sắc bén bộc u phát ra lực sát thương so với những tia thượng cổ thiên tiên cũng một điểm không kém triệu xuất r a long quy thần giáp lại thôi thúc điên c u ồ n g nhất thức từ dương lúc này một bên đánh g i ế t yêu thú một bên tiến lên tốc độ tuy rằng không sánh được thi triển xúc địa thành thốn tốc độ nhưng cũng cùng phổ thông lúc phi hành tốc độ kém không đi đến nơi nào đương nhiên điều này là bởi vì hắn tránh nặng tìm nhẹ chỉ đánh g i ế t những thực lực kia cũng không phải là mạnh nhất yêu thú nguyên nhân từ dương tuy rằng tự phụ thực lực không kém nhưng nếu như cùng nếu như yêu thú bên trong thực lực r i ắ c cường những yêu thú kia chém giết như vậy hắn e sợ không có cách nào làm qua một bên đánh giết yêu thú một bên chạy đi những yêu thú này đều là đầy m ắ t hồng quang một bộ điên c u ồ n g răng r ấ p tựa hồ cũng không để ý tới trí thế nhưng tại từ dương lượng lớn đánh chết một ít yêu thú sau khi những yêu thú kia nhưng cũng cùng chung mối t h ù cùng đi truy kích từ dương nhìn thấy những yêu thú kia truy kích chính mình từ dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tuy rằng khoảng cách thi triển xúc địa thành thốn tới kéo mở cùng những yêu thú kia khoảng cách nhưng cũng không cho những yêu thú kia cảm thấy không cách nào đuổi theo hắn tuy rằng xa xa gặp lại hắn đi ngang qua cái thứ nhất tiểu quân doanh bị hủy diệt nhưng tử dương nhưng vẫn là không nhịn được dừng lại quan sát một thoáng n à y nhìn quan sát vẫn đúng là để hắn phát hiện một ít chính đang bị yêu thú truy sát t i ê n binh lấy xúc điệu thành thốn thần thông cực nhanh chạy tới những k i a chính bị đuổi g i ế t tiên binh trước mặt sau khi t ử dương một bên điều khiển huyền hoàng tháp đem những tiên binh kia bọc lại một bên vũ động c h ạ g t ì n h chém về phía cái kia vài con cách tiên binh gần nhất yêu thú những k i a chính đang điên cùng chạy trốn tiên binh đang bị huyền hoàng tháp bọc lại sau khi vẫn tại điên cồ phi bất quá bọn hắn lại bị huyền hoàng tháp hình thành vòng bảo h nhìn thấy tầng kia chống đỡ bọn họ màu vàng xâm vòng bảo hộ hơn ba mươi cái tiên binh đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền rõ ràng quá tầng kia màu vàng xâm vòng bảo hộ thấy được cao sáu trượng t ử dương một đao đánh g i ế t bốn con cùng hắc ứng cực như yêu thú hình ảnh thấy do t ử dương thân ảnh những tiên binh kia cũng liền biết bọn họ an toàn những này tàn binh có thể tại lũ yêu thú truy sát hạ trốn tính mạng n à y cố nhiên là nhân vì làm thực lực của bản thân bọn họ tại đông đảo tiên binh bên trong khá cao có thể đồng thời cùng bọn hắn tự thân ý trí lực cũng có rất mạnh quan hệ nói như vậy tại cực nguy hiểm dưới tình huống những kia ý chí lực kiên cường người giữ được tính mạng độ khả thi thậm chí so với những thực lực kia cao cường người giữ được tính mạng độ khả thi còn cao hơn một điểm tại những này tiên binh chính đang vì làm tìm được đường sống trong chỗ chết mà may mắn vì làm từ dương thực lực mà chấn động thời điểm từ dương âm thanh chuyển đến trong thai của bọn hắn các ngươi không muốn phản kháng ta đưa các ngươi thu vào tiên phủ lúc này bọn họ chính đang vì làm từ dương thực lực mà chấn động đối với từ dương đương nhiên sẽ không làm ra bất kỳ cái gì phản kháng ung dung đem cái kia ba mươi mấy cái tiên binh thu vào tiên phủ sau khi từ dương tại tiên phủ bên trong cái kia không gian thật lớn do xét một lần sau thầm nói nếu không có tiên quân mệnh lệnh tại ta đại có thể đem hết thẻ tiên binh đều thu vào tiên phủ sau đó đào tẩu thầm thở dài một tiếng sau khi từ dương thu hồi đáy lòng một chút một ngàn tiếp theo hướng cái kế tiếp quân doanh bay đi không là tất cả tiểu quân doanh đều sẽ lưu lại t à n bình thế nhưng từ dương tại đến mặt phía bắc cái thứ nhất phó quân doanh trước đó hắn vẫn là cứu hơn một trăm mười cái tiên binh tính mạng tại từ dương bay qua khoảng cách mặt phía bắc cái thứ nhất phó quân doanh gần nhất cái kia tiểu quân doanh sau khi không bao lâu hắn liền gặp được mặt phía bắc cái thứ nhất phó quân doanh tiên binh. phó quân doanh phòng ngự so với tiểu quân doanh lực phòng ngự cường rất nhiều tiên binh số lượng cũng nhiều nhiều vì lẽ đó phó quân doanh chống đối yêu thú tập kích năng lực cũng hơi cường một điểm cái kêu phó quân doanh bị phá đi sau khi dẫn dắt cái kêu ba ngàn tiên binh tứ phẩm tiên tướng liền mang theo ba ngàn tiên binh hướng về chủ quân doanh vị trí phương hướng phá v ò ngây đ ngăn ngắn một hồi thời gian cái kêu ba ngàn tiên binh bên trong thực lực yêu kém mấy trăm tiên binh liền bị chết tại những yêu thú kia chi sẽ ở đó tứ phẩm tiên tướng cùng chúng tiên binh cảm thấy có chút tuyệt vọng thời gian từ dương cái kia cao sáu triệu thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ tuy rằng t ử dương đi theo phía sau rất nhiều y ê u thú tựa hồ chính đang bị đổi giết nhưng nhìn thấy t ử dương nắm hơn hai ngàn tiên binh nhưng đem t ử dương coi là bọn họ cứu mạng v h thiên quân đại nhân đến chúng ta được cứu rồi nghe được này âm thanh ngổn ngang đắt đỏ tiếng gạo nhìn những tiên binh kia trên mặt hướng phấn t ử dương thầm nói những này tiên binh hướng về chủ quân doanh phương hướng phi chính là đem ta cho rằng là cứu tinh của bọn họ nếu như ta không ở tại bọn hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm xuất hiện như vậy chẳng phải là để những này đi theo ta tiên binh đau lòng sao những này tiên binh bán mạng cho ta phục tung mệnh lệnh của ta Ta vừa dứt lời từ dương liền đã đi tới bên cạnh bọn hắn từ dương tiên phủ sức hút tự nhiên không sánh được những y ê u thú kia miệng lớn sức hút tại những tiên binh kia nghe được từ dương mệnh lệnh từ bỏ chống lại thời gian mấy chục cái tới gần những y ê u thú kia tiên binh lập tức đã bị hút hết những yếu thú kia trong miệng bất quá cũng không phải là hết thể tới gần y ê u thú, thú kia hút hết trong miệng một ít khá là cơ linh tiên binh tại chống cự lại yêu thú sức hút đồng thời nhưng theo một cô đến từ từ dương sức hút gia tăng tốc độ bay đi bị từ dương ung dung thu vào tiên phủ tuy rằng những tiên binh kia chết ở yêu thú trong miệng có chính bọn h ắ n nguyên nhân tại thế nhưng là cũng không thể không nói là bởi vì từ dương d ư ớ i mệnh lệnh không rõ ràng đem ngoại trừ cái kia mấy chục cái bị yêu thú hút hết trong miệng tiên binh ở ngoài tiên binh thu sạch tiến vào tiên phủ sau khi từ dương lấy tốc độ cực nhanh vọt đến cái kia mười mấy con cắn nuốt tiên binh yêu thú trước mặt cơ chạm tinh đưa chúng nó chém thành hai nửa từ dương biết vào yêu thú chi đến tiên binh bạn không có may mắn còn sống sót lý lẽ hắn giết chết những y ê u thú này không phải là vì cứu cái kia mấy chục cái tiên binh mà là vì cho cái kia mấy chục cái tiên binh b ả o t h ủ thuận lợi thu hồi cái kia mười mấy con yêu thú thi thể sau từ dương tiếp theo hướng về phương bắc bước đi ở sau đó đi ngang qua hai cái tiểu trong quân doanh từ dương cũng không có tìm được tà n binh mà ở hắn vẫn không bay đến cái kế tiếp tiểu quân doanh trước đó hắn nhưng gặp được đến từ mặt phía bắc cái thứ hai phó quân doanh tà n binh cùng mặt phía bắc cái thứ nhất phó quân doanh tiên binh so với Mặt phía b ắ chương cái t ứ phó quân doanh những binh thật h quân này tiên n mới thật sự xem sự là tiêu u c h tiên ba i lại không tới n còn không h chỉ cái p mươi hai đại chiến hung t h ú thượng bay đến chủ quân doanh sau khi từ dương nhìn thấy chủ quân doanh vẫn không có bị công phá nguy hiểm liền tại diệt sát mấy cái thực lực hơi cường yêu thú sau liền tiếp theo hướng p h nam bay đi t ừ dương cũng không biết lúc này phía nam những kia quân doanh tình hình làm sao nhưng nếu như không tự mình đi nhìn một chút hắn nhưng không quá chính mình cửa hải này dưới chân đạp lên đạo đạo hào quang màu vàng t ừ dương lấy tốc độ cực nhanh hướng mặt nam những kia quân doanh chạy đi một hồi thời gian t ừ dương liền chạy tới mặt nam tối tới gần chủ quân doanh cái kia tiểu quân doanh quân doanh đã phá tiên binh cũng không biết có hay không thoát được tính mạng một kia âm trầm tự t ừ dương trong mắt hiện lên t ừ dương tiếp theo hướng phía nam bay đi lại bay qua hai cái tiểu quân doanh mà không có sưu tầm đến bất cứ cái gì tồn tại tiên binh sau khi t ừ dương đụng phải đến từ sở nhai thiên quân việt quân bốn chiếc to lớn hành quân chu ở trên không cấp tốc bay qua một bên phi vẫn một bên cùng hành quân chu chu vì những yêu thú kia tiến hành chém giết tại kiến tử điên thành trước đó t ừ dương đã từng từng trải qua hành quân chu lực công kích có thể khi đó hắn nhìn thấy chính là hành quân chu công kích cố định mục tiêu uy lực lúc này thấy đến hành quân chu to lớn uy lực t ừ dương cũng biết tại sao tiên binh sẽ có hành quân chu như vậy có lực công kích mạnh mẽ tiên khí phi hành từng đạo từng đạo hào quang màu vàng kim tự hành quân chu chu trên người bán ra giết hướng về phía vây quanh hành quân chu công kích những yêu thú kia hành quân chu bắn ra hảo quang màu vàng kim tốc độ kỳ thực cũng không nhanh nhưng là do ở yêu thú số lượng rất nhiều vì lẽ đó vẫn là cho những yêu thú kia mang đến rất lớn lực sát thương hành quân chu lực công kích tuy mạnh có thể yêu thú kia lực công kích cũng không kém bất quá yêu thú công kích đều bị hành quân chu bên trong tiên minh tiên tướng ngự sử tiên khí hoặc là phong thích pháp thuật trở lại vì lẽ đó hành quân chu mới có thể bảo trì hoàn hảo tại từ dương nhìn thấy sở nhai thiên quân viện quân thời gian sở nhai thiên quân cũng nhìn được thân cao có sáu trượng từ dương năm đó ở vạn linh huyết đình bên cạnh sở nhai thiên quân liền gặp được quá từ dương huyết liên chân thân sau khi hắn cũng từ cùng từ dương chém giết quá tiên nhân trong miệng biết rồi từ dương thực lực bởi vậy trên hắn mới có thể hết sức giao hảo từ dương hiện tại nhìn thấy từ dương huyết liên chân thân xem ra so với trước đây mạnh hơn sở nhai thiên quân tại hâm mộ đồng thời nhưng cũng âm thầm may mắn hắn những năm này vẫn chủ động cùng từ dương giao hảo tư huynh sở mẫu viện quân đến muộn hay không nay âm thanh trong trẹo có thể đang chém giết lẫn nhau âm thanh pháp thuật tiếng nổ mạnh tiên khí cùng yêu thú vạy giáp rừng nhọn đan d ệ t trong tiếng rõ ràng truyền vào từ dương trong thai hiện ra sở nhai thiên quân phi phạm thực lực ha, ha cười một tiếng g i i từ dương trả lời Đến vừa được. vừa trong ử mộ cảm có tạ thể tới sở huynh ồ rồi. i giúp lời khi, dương đỡ Trả một tử câu c sau a ọ hỏi, h sở u y những xin hỏi dọc theo đường đi đường n theo thể thấy mộ thuộc hạ h dọc có tử mộ tiên Một tử thân tới Trong binh kia. hỏi, đi bên bên dương ảnh nhưng đã đi tới hành quân chu bên cạnh.、Trong、những chu đã yêu thú này thực lực thấp nhất đều có thể so với tứ phẩm thiên tiên mà trong đó cũng còn có thực lực so với cựu phẩm thiên tiên còn khó hơn triển cường đại yêu thú t ử dương mặc dù đối với thực lực của mình khá là tự phụ nhưng cũng không dám ở đông đảo yêu thú trung gian đi đối phó những thực lực kia yêu thú mạnh mẽ dựa vào tốc độ cực nhanh tránh thoát những y ê u thú cường đại kia t ừ dương đứng ở hành quân chu vòng bảo hộ trên lúc này sở nhai thiên quân trả lời cũng chuyển đến t ừ dương trong t hai trước đó đụng phải không ít tử huynh tiên binh bọn họ lúc này đều chính ở phía sau hai chiếc hành quân chu trên đ i ề u thức t ừ huynh yên tâm là được rồi tử dương nghe vậy lấy lực lượng nguyên thần hướng về phía sau cùng hai chiếc hành quân chu tìm kiếm nay tìm tòi hắn liền gặp được mấy ngàn hắn danh nghĩa những tiên binh kia sở nhai thiên quân cứu tiên binh dĩ nhiên so với ta ở bên kia cứu còn nhiều xem ra này mặt nam có mấy người quân doanh hẳn là không chịu đến yếu thú t nghĩ như vậy từ dương quay về sở nhai thiên quân cười nói đà tạ sở huynh rồi từ mỗi tại bên cạnh đối phó những yêu thú này chúng ta chạy tới chủ quân doanh nơi nào lại ôn chuyện đi nói từ dương bay khỏi hành quân chu hướng về vây quanh hành quân chu những yêu thú kia d t đi hành quân chu một bên phát sinh công kích một bên phi hành tốc độ đương nhiên so với toàn lực phi hành tốc độ muốn chậm một chút nhưng cũng chậm không đi đến nơi nào có từ dương tại bên cạnh hỗ trợ đối phó những kia đối với hành quân chu nguy hại trọng đại yêu thú hành quân chu tốc độ nhưng là so với trước nhanh hơn không ít tiểu thời gian nửa ngày qua đi bốn c h i ế c hành quân chu cùng từ dương liền bay đến chủ quân doanh bầu trời tựa như trước đó bốn c h i ế c hành quân chu tại đông đảo yêu thú trong công kích không có cách nào mở ra vòng bảo hộ thả từ dương đi vào như thế tại bốn c h i ế c hành quân chu cùng từ dương bay đến chủ quân doanh bầu trời sau khi chủ quân doanh vòng bảo hộ cũng không có lập tức mở ra lúc này chủ quân doanh quanh thân vây quanh yêu thú bao hàm trước đó vây quanh chủ quân doanh yêu thú theo từ dương từ chủ quân doanh mặt trái bay đến yêu thú cùng từ mặt nam theo bốn c h i ế c hành quân chu bay đến yêu thú tổng cộng có gần ba vạn con yêu thú nhìn bảo vệ chủ quân doanh vòng bảo hộ so với trước nhìn thấy ảm đạm rất nhiều từ dương lông mày không khỏi hơi n h í u lại danh vũ bố trí tứ tượng trận tuy rằng lực phòng ngự cực cường thế nhưng tại trải qua gần hai ngày công kích sau khi này phòng ngự trận nhưng cũng có nghiền nát dấu hiệu nghĩ từ dương quay về sở nhai thiên quân vị trí hành quân chu hô sở h ì n h chúng ta thanh lý ra một vùng đến làm cho hành quân chu đi vào nghe được từ dương sở nhai cười ha ha cất cao giọng nói được bị những nhiệt g xúc này đổi hơn một ngày cũng là thời điểm cho chúng nó một ít giáo huấn tiếng nói vừa dứt sở nhai thiên quân vị trí cái kia chiếc hành quân chu trên vòng bảo hộ đột nhiên vừa thu lại sáu trăm h thực lực không tầm thường tiên binh tại sở nhai thiên quân cùng hai cái tam phẩm tiên tướng dẫn dắt đi bay ra tại sở nhai thiên quân mang theo sáu trăm h thực lực không tầm thường tiên binh rời khỏi hành quân chu thời gian một vệ kim quang xuyên qua chủ quân doanh phòng ngự vòng bảo hộ đi tới tử dương trước mặt cùng đại đa số phòng ngự vòng bảo hộ như thế phòng ngự vòng bảo hộ đối ngoại lực phòng ngự cực cường đối nội nhưng không có cái gì lực phòng ngự lúc này từ chủ trong quân doanh đi ra chính là tào thiên xích tào thiên xích l à vũ tiên chiến ý tự nhiên cực cường có thể hai ngày này hắn nhưng chỉ có thể ở tại chủ bên trong trại lính phòng thủ hiện tại nhìn thấy từ dương mang theo sở nhai thiên quân viện quân tới tào thiên xích nhưng cũng không lại áp chế đáy lòng chiến ý vọt ra cùng từ dương đồng thời đánh giết y ê u thú thiên xích trước hết giết những kia đối với phòng ngự vòng bảo hộ uy hiếp khá lớn y ê u thú tào thiên xích nghe vậy đáp một tiếng liền hướng về những kia sẽ phun ra màu xanh đen chất lòng ăn mòn phòng hộ vòng bảo hộ y ê u thú giết đi tại từ dương bên người trong những người kia tuy tùng từ dương thời gian dài nhất chính là tào thiên xích cùng thành k ỳ hai người bất quá mặc dù như thế đây cũng là bọn họ lần thứ hai liên hợp giết địch cùng lần trước tại l ạ hồn cốc bên trong liên hợp giết địch so với lúc này thực lực của bọn họ mạnh mẽ hơn rất nhiều có thể là đối thủ của bọn họ nhưng cường đại càng nhiều từ dương cao sáu trượng thân thể vũ động c h ả m tinh làm chủ công mà tào thiên xích nhiệm vụ chủ yếu nhưng là giúp từ dương ngăn trở những kia khá là xảo quyệt công kích hai người đối với lẫn nhau thủ đoạn công kích hết sức hiểu rõ vì lẽ đó phối hợp lại cũng đặc biệt thông thuận một hồi thời gian hai người liền liên thủ đánh chết hơn hai mươi con sẽ phun ra cái loại này ăn mòn tính chất lòng yêu thú ngay hai nhân cùng yêu thú chém giết chính hàng thời gian sở nhai thiên quân âm thanh truyền tới thư huynh giút ta ngăn trở những thực lực kia cường yêu thú tại tứ dương nhìn sang thời điểm khoảng cách sở nhai thiên quân những người kia dắt gần vài con cường đại y ê u thú đã đem mục tiêu công kích do phòng ngự trận pháp trên chuyển đến sở nhai thiên quân những kia trên thân thể người này sáu trăm tiên binh là sở nhai thiên quân sức mạnh tinh nhuệ hắn đương nhiên sẽ không để cho bọn họ ở chỗ này bị chết vì lẽ đó tại chỉ huy sáu trăm tiên binh do công kích chuyển thành phòng ngự đồng thời hắn còn muốn cứ gọi từ dương quá đến giúp đỡ từ dương lúc này càng hy vọng đánh g i ế t những kia công kích phòng hộ trận yêu thú lấy giảm bớt phòng ngự trận áp lực thế nhưng hắn nhưng không thể không để ý tới sở nhai thiên quân yêu cầu dù sao sở nhai thiên quân bọn họ là đang giúp hắn đối phó yêu thú tiên h xích ngăn trở con kia hạ báo quay về tàu thiên xích phân phó một câu từ dương thân hình nói lên giết hướng về phía công hướng về sở nhai thiên quân đám người ba con thực lực yêu thú mạnh mẽ này ba con yêu thú theo thứ tự là một hổ một dao một xà thực lực đó đều có thể so với cựu phẩm thiên tiên hơn nữa trong đó một dao một xà đều có thể phun ra khói độc đến công kích cơ chạm tinh bước lui công hướng về sở nhai thiên quân những tiên binh kia dao long cùng trường xà từ dương cánh tay đột nhiên xuất hiện một mặt màu vàng xâm tâm chắn hướng về nhằm phía chính mình hổ loại yêu thú vô tới nói như vậy ngang nhau thực lực hạ yêu thú khí lực đều viễn lớn hơn nhiều so với tiên nhân nhưng hóa thân làm cao sáu trượng sau khi từ dương khí lực nhưng không kèm cái kia dài hơn bốn trượng cái kia hổ loại yêu thú bao nhiêu hống theo một tiếng đau hống cái kia hổ loại yêu thú bị t ừ dương cho vô tới bên ngoài trăm trượng cái kia hổ loại yêu thú khỏe mắt bị t ừ dương một kích kia chụp lại cho đập n ứ t ra có thể có thể t ừ dương cũng không chịu nổi hắn nắm giữ huyền hoàng tháp cánh tay phải tại đánh bay cái kia hổ loại yêu thú đồng thời cũng bị chấn động hầu như mất đi trí giác trước đó t ừ dương vẫn cách ra những thực lực kia yêu thú mạnh mẽ cho nên mới có thể h ủ phong đại sát tứ phương bây giờ đối với phó này thực lực yêu thú mạnh mẽ hắn liền không có cách nào như trước đó như vậy dễ dàng n h ư thực lực như vậy yêu thú tại gần đây ba mươi n g h n yêu thú bên trong c h í ít cũng có gần trăm con đây nhất định không phải chúng ta có thể đối phó thanh mục tiên quân lúc nào sẽ chủ động muốn chúng ta lui lại đây cảm thấy một cỗ tanh h hôi mùi tới gần từ dương vội vã đệ xuống đáy lòng các loại ý niệm chuyên tâm đối phó lên cái kia b a con yêu thú được bởi vì trảm tinh sắc bén từ dương trước đó đánh giết những yêu thú kia mới có thể nhẹ như vậy tùng lúc này hắn nếu như có thể bổ chúng cái kia b a con yêu thú hắn vẫn như cũ có đánh giết chúng nó nắm chặt có thể từ dương cũng không dám bảo đảm chính mình tại b ộ chúng chúng nó đồng thời cũng có thể bảo đảm chính mình không bị công kích của bọn nó đánh tới tại không muốn lấy thương đổi lấy đánh giết cơ hội của bọn nó dưới tình huống từ dương không thể làm gì khác hơn là từ bỏ đưa chúng nó đánh giết ý nghĩ tại từ dương m u ố n lấy cái kêu ba con yêu thú thời điểm sở nhai thiên quân hai cái tam phẩm tiên tướng chỉ huy năm sáu trăm tiên binh tạo thành một cái huyền diệu dị thường hình tròn trận pháp bắt đầu công kích bọn họ quanh thân một ít thực lực bình thường yêu thú chỉ thấy cái kêu sáu trăm tiên binh điều khiển trên tay bọn hắn tiên kiếm hợp thành một cái to lớn bánh răng Bánh răng đang xoay tròn liền đem quanh thân thú đem xoay yêu một ít chương ba mươi ba đại chiến hung thú bên trong chờ cái kia bốn chiếc hành quân chu xuyên qua chủ quân doanh phòng ngự vòng bảo hộ trên miệng lớn tiến vào bên trong sau khi cái kia sáu trăm tiên binh tạo thành bánh răng t r ạ n g trận pháp co rụt lại cũng theo đạo kia lỗ hổng bay vào chủ trong quân doanh nhìn thấy bốn chiếc hành quân chu đã tiến vào chủ quân doanh từ dương vội vàng hướng bên kia chính đang cái kia một con thực lực cực cường hắc báo dây dưa tào thiên xích hô thiên xích mau trở lại quân doanh một bên hô từ dương một bên xuyên qua hắn đối phó con kia dao l o n g phun ra khói độc một đao bổ vào cái kia dao lòng trong miệng theo dài hơn ba triệu trạm tinh xẹt qua dao lòng trì cái kia dao lòng phát sinh một tiếng khốc li chết ở t ử dương d ư ớ i đao ngay t ử dương đánh giết cái kia dao long trong n y mắt cái kia trường xà xà tín cũng đâm thủng t ử dương long quy thần giáp đâm vào t ử dương b ả vai t ử dương sở dĩ dám mặc quá cái kia dao long phun ra khói độc đó là bởi vì hắn ở trên người hắn phụ lên một tầng dậy đặc hồng liên nghiệp hỏa cái kia trường xà xuyên qua hồng liên nghiệp hỏa kích thương t ử dương nó xà tín cũng bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy hơn nữa cảm thấy b ả vai hơi tê tê từ dương không dám nghĩ lại đánh giết cái kia bị hồng liên nghiệp hỏa b ọ n trường xà thu hồi cái kia dao long thi thể né tránh cái kia hổ loại yêu thú bổ một cái dọc theo sắc biến mất khe nước chui vào phòng ngự vòng bảo hộ bên trong trở lại phòng ngự vòng bảo hộ bên trong sau khi từ dương ngay lập tức sẽ biến trở lại bình thường thân cao mới vừa vừa xuống đất đứng lại từ dương thân thể chính là loáng một cái một cỗ màu xanh đen đ i ê n khí tại hắn khuôn mặt hiện lên xem ra đặc biệt quỷ dị khủng bố n ọ c rắn kia sắc thực lợi hại dị thường nhưng ở hồng liên nghiệp hỏa thiêu l ư t hạ vẫn là rất nhanh bị từ dương dọn dẹp sạch sẽ nhìn thấy từ dương sắc mặt trong nháy mắt do thanh hát chuyển thành hưng hảo tao thiên xích đám người trên mặt đều là vui vẻ từ hình, không có chuyện gì trở về sở nhai thiên quân một câu sau khi từ dương quay về tàu tiên xích đám người nhẹ nhàng ngật ngủ ra hiệu bọn họ không cần lo lắng nhìn vòng bảo hộ người ngoài vì làm không còn mục tiêu công kích mà điên cuồng công kích phòng ngự vòng bảo hộ đông đảo yêu thú từ dương quay về từ danh vũ hỏi danh vũ này phòng ngự vòng bảo hộ có thể chống đỡ thời gian bao lâu từ danh vũ trả lời nếu như tiên thạch sung túc chỉ cần bên ngoài những yêu thú kia số lượng không tăng cường như vậy ta chí ít có thể bảo đảm này vòng bảo hộ duy trì thời gian hai tháng nói câu này sau khi từ danh vũ cười khổ một tiếng nói tiếp nhưng là xuất hiện ở trên tay bọn ta tiên thạch nhưng chỉ có thể chống đỡ không được thời gian ba ngày thiếu hụt tiên thạch từ dương hơi nhúng mày không khỏi nhìn sở nhai thiên quân một chút tại bình thường nay tiên thạch chỉ là bị coi như một loại của cải bị tích lũy lên mà ở hiện tại dưới tình huống này tiên thạch nhưng là một loại cực làm trọng yếu tài nguyên hầu như không cần suy nghĩ hết thệ có thấy xa tiên nhân cũng biết nếu như tiên giới thật sự phát sinh đại tranh đấu như vậy tiên thạch sẽ biến cực kỳ quý giá từ dương cùng sở nhai thiên quân hai người quan hệ không tệ nhưng cũng đều có một phương thế lực muốn chăm nom bọn họ đối với tiên thạch coi trọng không phải bình thường tiên nhân có thể hiểu được sở nhai thiên quân muốn là chính mình lấy ra tiên thạch như vậy sau đó tử dương cũng không cần đi vẫn bởi vì nơi này mặc dù là tử dương chủ quân doanh vị trí nhưng phòng thủ nhiệm vụ nhưng không hoàn toàn quy tử dương nếu như tử dương chủ động mở miệng hướng sở nhai thiên quân mượn như vậy tử dương thì lại liền cần đi trả lại hắn đi mượn tiên thạch nhìn thấy tử dương ánh mắt sở nhai thiên quân khẽ mỉm cười lấy ra một cái chứa đồ tiên giới đổ cho từ danh vũ sở m ỗ trên người tiên thạch không ít tại tiên quân đại nhân lui lại dưới mệnh lệnh đạt trước đó này phòng ngự vòng bảo hộ tiên thạch liền do ta bỏ ra đem từ dương nghe vậy quay về sở nhai thiên quân chắc tay nói thầm một tiếng xấu hổ không ngờ rằng ta từ dương cũng sẽ bởi vì một chút tiên thạch liền chơi một tâm cơ như vậy có sung túc tiên thạch bổ sung cái kia vốn là biến l ờ mở phòng ngự vòng bảo hộ cũng lập tức biến ngưng dày lên bên ngoài những y ê u thú kia tuy rằng phi thường điên cuồng nhưng cũng cảm giác được chúng nó công kích lồng phòng hộ trở nên mạnh mẽ tại lồng phòng hộ trở nên mạnh mẽ sau khi những y ê u thú kia lực công kích cũng tăng cường không ít nhìn bên ngoài điên quồng công kích lồng phòng hộ đông đảo yêu thú từ dương quay về sở nhai thiên quân h sở hinh ngươi nói tiên quân đại nhân là sẽ ở vào tình huống nào đó làm cho chúng ta lui lại đây vẫn là sẽ phái ra viện binh đến đây sở nhai thiên quân nghe vậy trầm mặc một hồi trả lời tiên quân đại nhân nếu làm cho chúng ta thủ vững tại này phòng ngự tuyến trên như vậy phái ra viện binh độ khả thi thì càng lớn một chút từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói ta cũng là nghĩ như vậy chỉ mong chúng ta có thể chờ đợi đến tiên quân đại nhân viện binh đến ngày đó đem trước cứu tiên binh từ tiên phủ bên trong thả ra lại đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau khi từ dương quay về sở nhai thiên quân cười nói sở hinh yêu thú thế đại không thích hợp chỉ huy tiên binh cùng yêu thú chém giết nhưng chúng ta vẫn là có thể dựa vào thực lực của mình đánh giết một ít yêu thú không bằng chúng ta đi ra ngoài giết một phen sau、so、một lần ai giết yêu thú nhiều sở nhai thiên quân nghe vậy cười ha ha nói t ử huynh có này nhã hứng cái kia sở mỗ tự nhiên phục hồi nói hắn bay về bên cạnh hắn bốn cái tam phẩm tiên tướng bên trong hai cái khiến cho một cái ánh mắt dành trước bay ra phòng ngự vòng bảo hộ nhìn thấy sở nhai thiên quân động tác từ dương cười ha ha mang theo tảo thiên xích cũng bay ra ngoài những yêu thú kia nhìn thấy có năm người từ phòng ngự vòng bảo hộ trùng phi ra lập tức liền có không ít y ê u thú đem mục tiêu công kích do phòng ngự vòng bảo hộ trên chuyển rời đến từ dương năm trên thân thể người công kích từ dương năm người y ê u thú tuy nhiều nhưng bởi vì những y ê u thú này không hiểu được phối hợp vì lẽ đó cũng cũng không thể cho năm người mang đến bao lớn uy hiếp trên thực tế muốn không phải bởi vì những y ê u thú này đều là một bộ điên cuồng d á n g dấp không biết phối hợp công kích như vậy từ dương chủ quân doanh lồng phòng hộ sớm đã bị công phá bay ra lồng phòng hộ sau khi từ dương không đi đánh g i ế t những thực lực kia mạnh phi thường y ê u thú mà như trước tránh nặng tìm nhẹ đi đánh rết những kia đối với phòng ngự vòng bảo hộ uy hiếp khá lớn yếu thú bất quá lần này từ dương lại không pháp vung dung đi đánh giết những thực lực kia không mạnh y ê u thú bởi vì hắn mới ra cái kia mới vừa rồi bị hắn gây thương tích nắm chỉ hổ loại y ê u thú cùng trường xà liền tìm tới hắn những y ê u thú này tuy rằng không có bao nhiêu lý trí nhưng cũng phi thường thủ dai từ dương bị cái kia một hổ một xà quấn quýt lấy tào thiên xích cũng bị trước đó hắn đối phó con kia hắc báo cho quân lấy từ dương cùng tào thiên xích bị quân lấy sở nhai thiên quân cùng hắn thuộc hạ hai cái tam phẩm tiên tướng nhưng ở một bên trắng trận đánh giết những thực lực kia bình thường nhưng đối với phòng ngự vòng bảo hộ uy hiếp rất lớn yếu thú sở nhai thiên quân tại thuộc tính một pháp thuật trên có cực cao trình độ một thanh mục đoàn xích dưới sự chỉ huy của hắn phối hợp với các loại thần diệu thuộc tính một pháp thuật phát huy ra lực sát thương tuy rằng không sánh được từ dương nhưng cũng kém không đi đến nơi nào sở nhai thiên quân thực lực phi phạm hắn thuộc hạ hai cái tam phẩm tiên tướng cũng là thực lực không tầm thường một người ngự sử nửa tháng luân một người ngự sử một cái màu tím con toi hai người phối hợp lại cũng với những thực lực kia không cao yêu thú tạo thành rất lớn lực sát thương bất quá cùng trước đó tình huống như thế tại sở nhai thiên quân cùng hắn hai cái cựu phẩm tiên tướng đánh chất lượng lớn yêu thú sau khi ngay lập tức sẽ triệu tới thực lực mạnh yêu thú chú ý sở nhai thiên quân cũng không muốn đối phó những thực lực kia yêu thú mạnh mẽ vì lẽ đó tại những thực lực kia yêu thú mạnh mẽ chú ý tới bọn họ sau khi hắn lập tức mang theo hắn hai cái cựu phẩm tiên tướng trở lại phòng ngự vòng bảo hộ bên trong thả một chiếc hành quân chu tiến vào phòng ngự vòng bảo hộ khá là khó khăn thế nhưng thả hai ba người tiến vào phòng ngự vòng bảo hộ nhưng thật đơn giản tiến vào phòng ngự vòng bảo hộ sau khi sở nhai thiên quân một bên điệu tức vừa hướng lo lắng nhìn bên ngoài từ danh vũ cùng thạch thiên hổ cười nói các ngươi không cần lo lắng quá mức t ừ huynh cho dù không có cách nào đánh giết cái kia hai con yêu thú hắn cũng sẽ không tại cái kia hai con yêu thú công kích hạ bị thương tại sở nhai thiên quân lúc nói chuyện từ dương chính kịch liệt cùng cái kia một hổ một xà chém giết tựa như sở nhai thiên quân nói như vậy từ dương tuy rằng tạm thời nắm cái kia hai con yêu thú hết cách rồi thế nhưng cái kia hai con yêu thú cũng không làm gì được từ dương tránh thoát cái kia hổ loại yêu thú đôi sau khi từ dương đột nhiên do cao sáu trượng biến hồi nguyên dạng lấy thân thể bất động phương thức tránh thoát cái kia trường xà đôi tại đôi rắn từ phía trên đỉnh đầu hắn đảo qua thời gian từ dương lấy trạm tinh đột nhiên hướng đỉnh đầu một trạm tại trường xà bụng vẽ ra một đạo đầm địa máu miệng lớn lát mình né tránh từ đạo kia miệng lớn phun ra xà huyết từ dương thân hình hơi động hướng về tào thiên xích vị trí tránh đi ngăn ngắn khoảng cách hơn một ngàn trượng từ dương không chỉ muốn tránh né cái kia một hồ một xà điên cuồng tập k ích còn muốn tránh né những thực lực kia không cao yêu thú tập k ích này đối với hắn mà nói cũng là khá là chuyện khó khăn tại đi tới tàu thiên xích bên người sau khi từ dương trong dây lát đem vẫn nắm tại tay trái huyền hoàng tháp lớn lên ngăn trở đuổi theo phía sau yêu thú vũ động c h ạ m tinh giết hướng về phía cùng t à o thiên s í c h chém giết con kia h ắ c báo t à o thiên s í c h tại từ dương hướng về bên này thời điểm cũng đã đoán được từ dương mục đích liền tại từ dương công hướng về cái kia h ắ c báo thời điểm hắn cũng phát động mạnh nhất một chiều công kích quát to một tiếng t à o thiên s í c h kim long kích s ẹ t qua một đạo huyền diệu đường vòng cung mang theo dài hơn ba thước hào quang màu vàng kim lấy cực kỳ xảo quyệt phương vị đâm về cái kia h ắ c báo bên hông đạo kia kim mang không thể bắn trúng h ắ c báo nhưng lại nhưng đem h ắ t báo áp sát đến từ dương trạm tinh bên dưới từ dương trạm tinh đến cực xảo cực diệu nhưng, nhưng vẫn không thể nào chém trúng cái kia hát báo chỗ、yếu. bất quá tuy rằng không chém chúng chỗ yếu nhưng lại nhưng đem cái kia hắc báo đôi u cho chặt đ ứ t đột nhiên mất đi đôi u cái kia hắc báo thân hình ngay lập tức sẽ mất đi sự linh hoạt thừa dịp cái kia hắc báo thân thể mất k h ô n g chế trong n g á y mắt tào thiên xích kim long kích đâm vào cái kia hắc báo trong miệng một chiêu giết cái kia hắc báo sau khi tào thiên xích cũng không đi thu cái kia hắc báo thi thể đâm vào vừa đem huyền hoàng tháp đánh về từ dương bên người trưởng xá trong miệng dùng đem hết toàn lực ném kim long kích sau khi tào thiên xích thân thể cũng bị một con thực lực bình thường hắc ứng yêu thú cho mổ một thoáng bên này tào thiên s í c h bị thương t ừ dương tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ không để ý tới cái kia hắc báo thi thể t ừ dương lắp mình đến tào thiên s í c h bên người trở tay một đao đánh chết con kia hắc hưng yêu thú sau đó một bên k h ô n g chế tiên phủ đi thu tào thiên s í c h một bên đem cái kia trường xả thi thể thu vào tào thiên s í c h lấy toàn lực ném kim long kích thời điểm đã làm tốt sau khi bị thương bị t ừ dương cứu trợ chuẩn bị cho nên k h i nhiên sẽ không chống cự cái cỗ này quen thuộc sức hút đem tào thiên s í c h cùng cái kia trường xả thi thể phân biệt thu vào tiên phủ cùng chứa đồ tiên giới sau khi tử dương cũng không lại đi đối phó cái kia hộ loại yêu thú thân hình chấp động cũng trở lại vòng bảo hộ bên trong tiến vào vòng bảo hộ sau khi từ dương vội vã đem tào thiên xích cùng cái kia trường x à thi thể đều phóng ra chương 3 a m đại chiến hung thú hạ cái kia hắc ưng một mổ tuy rằng đem tào thiên xích vai xương cốt mổ nứt nhưng điểm ấy thương đối với tiên người mà nói nhưng không tính là gì quá to lớn thương đang bị từ dương từ tiên phủ bên trong thả sau khi đi ra tào thiên xích cũng không đi trị liệu bả vai vết thương vội vã đem kim long kích do cái kia trường x à trong thi thể kêu gọi ra nhìn thấy kim long kích không có bị hao tổn tào thiên s í c h quay về thân thiết nhìn hắn tử dương đám người cười nói cũng c ò n tốt một điểm tổn thương đều không có vừa nãy ngươi chỉ cần c u ố n lấy cái kia trường xà liền có thể rất không cần phải dùng đem hết toàn lực đem đánh g i ế t nghe được tử dương trong ngôn ngữ rất có oán giận tâm ý tào thiên s í c h trên mặt ý cười vừa thu lại gật đầu nói đại nhân nói chính là thiên s í c h sau đó sẽ chú ý lúc này sở nhai thiên quân mở miệng cười nói trước đây sở mội chỉ biết là tử hình bên người cuồng lôi t i n h quân làm một phương cao thủ hôm nay xem ra nhưng là ta coi thường tử hình thực、lực. tử dương nghe vậy cười nhặt nói sở huy khen t h i ê n s í c h thực lực tuy rằng không kém nhưng cùng sở huynh bên người này bốn vị tiên tướng so với nhưng còn kém không ít lời này cũng không phải từ dương khiêm tốn nói như vậy tào thiên s í c h thực lực tuy rằng kham so với bình thường cựu phẩm thiên tiên thế nhưng cùng sở nhai thiên quân bên người năm bốn vị tiên tướng so với nhưng vẫn là kém một chút bất quá tuy rằng tào thiên s í c h thực lực hơi kém cùng cái kia bốn vị tiên tướng nhưng nếu như vừa nãy là cái kia bốn vị tiên tướng bên trong một cái cùng sở nhai thiên quân phối hợp như vậy bọn họ không hẳn liền có thể tại ngăn ngắn đánh giết trong trước mắt hai cái thực lực không kém yêu thú bên ngoài còn có đông đảo yêu thú tại công kích phòng ngự vòng bảo hộ t ử dương bọn họ đương nhiên sẽ không bởi vì khen lẫn nhau mà lãng phí thời gian tại t ử dương về tán một câu sau khi sở nhai thiên quân âm t h a n h lập tức c h u y ể n thành nghiêm túc đối với t ử dương nói rằng người ta tuy rằng thực lực không kém nhưng một lần nhưng nhiều lắm có thể ứng phó ba bốn con thực lực yêu thú mạnh mẽ hiện tại đã có không ít thực lực yêu thú mạnh mẽ nhìn chằm chằm chúng ta chúng ta nhưng không tốt lần thứ hai đi ra ngoài đánh giết những thực lực kia nhược đến yêu thú nếu không phải như vậy một khi dẫn tới những thực lực kia yêu thú mạnh mẽ phát quẩn công kích lồng phòng hộ như vậy chúng ta có thể bảo vệ thời gian liền sẽ lập tức rút ngắn rất nhiều từ dương điểm điểm đầu trầm giọng nói cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới nhưng là cũng không có thể không làm bất kỳ chống lại mà tùy ý những y ê u thú này công kích lồng phòng hộ a trầm mặc một hồi từ dương đối với thạch thiên hổ phân phó nói thiên hổ ngươi đi hỏi một thằng cái khác thiên quân tình huống có truyền tin trận p h á p tại thạch thiên hổ chỉ tốn một hồi thời gian liền hỏi rõ lúc này cái khác thiên quân tình huống tại từ dương vị trí phòng tuyến trên có rất nhiều y ê u thú thời điểm tiến công bao quát hà tầng trời quân ở bên trong cái khác thiên quân quân doanh cũng bị không giống số lượng yếu thú tập kích hiện tại toàn bộ phòng tuyến trên trừ một chút chủ quân doanh ở ngoài những chỗ khác hoàn toàn không còn phòng ngự nghe được tào thiên xích t ừ dương cùng sở nhai thiên quân sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ yêu thú không xuất hiện thì thôi vừa xuất hiện liền phát động lớn như vậy thế tiến công trực tiếp làm cho chúng ta này phòng thủ tuyến hoàn toàn trở thành trò cười sở nhai thiên quân nghe vậy gật gù trầm giọng nói tiên quân đại nhân hẳn là đã nghĩ tới hiện nay tình huống như thế chúng ta chỉ cần chờ t i ê n quân mệnh lệnh của đại nhân là được rồi t ừ dương đối với này tuy rằng không phản đối nhưng lúc này hắn nhưng không làm được những chuyện khác nhìn bên ngoài những kia điên cuồng công kích phòng ngự vòng bảo hộ y ê u thú cản thụ phòng ngự vòng bảo hộ sóng năng lượng từ dương quay về sở nhai thiên quân nói rằng chúng ta bất động không hẳn liền sẽ không dẫn tới những thực lực kia y ê u thú mạnh mẽ phát cuồng đi công kích phòng hộ vòng bảo hộ cùng với tại vòng bảo hộ bên trong làm các loại chúng ta không bằng xuất hiện ở đi đánh giết một ít y ê u thú sở nhai thiên quân ngay vậy trầm mặc một hồi gật đầu trầm giọng nói nếu từ huynh có ý định như vậy sở mỗi liền liệu mình bồi tiếp phòng một cái từ dương ngay vậy cười ha ha nói sở huynh quá để mắt những yếu thú kia rồi cười dài từ dương thân ảnh hơi động đi tới vòng bảo hộ ở ngoài bọn họ đánh giết những y ê u thú kia tất nhiên sẽ khiến cho y ê u thú phát cuồng nhưng không đánh giết những y ê u thú kia cũng cũng không có nghĩa là những y ê u thú kia liền tất nhiên sẽ không phát cuồng cái gọi là hướng biển tương quyền lấy khinh hai người đều là một phương thiên quân đều khôn khéo hơn người tự nhiên biết việc này nên làm sao làm có lợi nhất cho bọn hắn từ dương đi tới vòng bảo hộ bên ngoài sau khi vừa nãy cùng những y ê u thú kia chém giết quá tào thiên xích bốn người cũng theo đi tới vòng bảo hộ ở ngoài năm người vừa ra tới liền hấp dẫn lượng lớn y ê u thú lực chú ý Đủ trước đó năm người bay ra vòng bảo hộ lần kia từ dương lập tức bị một hộ một xà quấn quýt lấy mà tào thiên xích cũng bị một con hát báo quấn quýt lấy còn lần này tuy rằng cái kia trường xà đã chết cái kia hộ loại yêu thú đã không phải là từ dương đối thủ nhưng ở từ dương sau khi đi ra cái kia hộ loại yêu thú vẫn là lập tức đem mục tiêu công kích do phòng ngự vòng bảo hộ trên chuyển tới từ dương trên người năm đó ở lạc hồn cốc nhìn thấy bên trong nhìn thấy tử linh quái thú còn có chút linh trí mà những thực lực này càng mạnh hơn yêu thú nhưng thật giống như là hoàn toàn không có linh trí tự n h ư đối phó kẻ địch biện pháp tốt nhất tự nhiên là lấy kỷ trưởng tấn công định n ắ n từ dương tuy rằng có năng lực đánh g i ế t cái tia hổ loại yêu thú nhưng là ở đây hổ loại công hướng về hắn thời điểm hắn một bên tranh né một bên nhưng tiếp theo đánh g i ế t những thực lực kia không mạnh yêu thú quân doanh tuy lớn nhưng bởi những yêu thú này thân thể cũng vô cùng đại duyên cớ vòng bảo hộ ở ngoài yêu thú mật độ tự nhiên là lớn hết sức tại trong những yêu thú này chân chính có thể đối với t ử dương tạo thành ý hiếp y ê u thú bất quá một trăm vì lẽ đó t ử dương tiến vào bảy yếu thú bên trong hoàn toàn có thể tính là đại sát tứ phương t ử dương lấy tốc độ cực nhanh đánh chết vài con y ê u thú sau khi thân thể dừng lại trong giây lát hướng về cái kia hộ loại y ê u thú d t đi nay hộ loại y ê u thú vì làm t ử dương chỗ cố kỵ đương nhiên vô cùng khó đối phó t ử dương lấy cực xảo phương vị chém ra một đao kia tuy có thể bổ chúng cái kia hộ loại y ê u thú hữu chân trước nhưng là hắn vai trái nhưng bại lộ ở tại cái kia hộ loại yếu thú miệng lớn bên dưới thân thể đột nhiên đi xuống một hàng né tránh yếu thú kia miệng、lớn. từ dương quay người một đ a o bổ về phía y ê u thú kia tả chân sau những y ê u thú này tuy rằng không để ý tới trí nhưng vẫn là có một ít chiến đấu ý thức tại từ dương một đ a o kia tới người thời khắc y ê u thú kia hướng về trước hướng về trên đột nhiên một cái gia tốc tránh thoát một đ a o kia sẽ ở đó y ê u thú tránh thoát một đ a o kia thời gian nó còn chưa kịp quay đầu một màu vàng trưởng kích liền lấy vô cùng bị dị góc độ từ y ê u thú kia sau g á y đâm t i ế n vào chu vi y ê u thú rất nhiều tào thiên xích đem kim long kích đâm vào cái kia hổ loại yếu thú sau gãy thời gian hắn cũng là không lo nổi những yếu thú khác công kích lúc này cái kia chẳng biết lúc nào đã bị từ dương triệu hồi ra đến huyền hoàng tháp tại tàu thiên xích quanh thân nhanh chóng quay một vòng đem công hướng về tàu thiên xích những kia công kích cho cả lại những y ê u thú này không biết phối hợp công kích từ dương có thể không có quên hắn còn có một cái thực lực không tầm thường đồng bạn hợp lực đánh chết cái kia hổ loại y ê u thú sau khi từ dương cùng tàu thiên xích nhìn nhau một chút sau không có đi t r e o chọc những thực lực kia y ê u thú mạnh mẽ tiếp theo đánh giết những thực lực kia không mạnh y ê u thú lấy từ dương năm người thực lực tại tránh nặng tìm nhẹ dưới tình huống tại thời gian rất ngắn bên trong liền đánh chết không ít thực lực bình thường yếu thú bất quá này nhưng không mang ý nghĩa bọn họ tại những y ê u thú kia trung gian đánh giết những thực lực kia không mạnh y ê u thú liền vô cùng ung dung tại đông đảo y ê u thú vây công hạ bọn họ cũng không dám chịu một điểm thương tại loại cực kỳ này cẩn trọng tình huống bọn họ tiên nguyên tinh lực cũng tiêu hao cực nhanh không chỉ trong chốc lát năm người liền lại trở về vòng bảo hộ bên trong tại vừa nay cái kia thời gian không lâu bên trong năm người đánh chết sáu mươi bảy mươi con đối với phòng ngự vòng bảo hộ uy hiếp khá lớn y ê u thú thu hoạch không thể nói không lớn nhưng trong lòng mọi người nhưng không hề có một chút vui sướng thư huynh yêu thú này số lượng thật giống tăng nhanh một chút từ dương nghe vậy một bên chậm rãi điều tức khôi phục tiên nguyên tinh lực một bên đẩy mặt trầm trọng đối với sở nhai thiên quân trả lời yêu thú số lượng tại tăng nhanh chu vi tiên linh khí cũng so với chức mỏng manh không ít sở nhai thiên quân chỉ phát hiện chu vi yêu thú càng ngày càng nhiều nhưng đối với tiên linh khí cực kỳ mẫn cảm từ dương lại phát hiện chu vi tiên linh khí so với chức mỏng manh rất nhiều nghe được từ dương sở nhai thiên quân sắc mặt khẽ thay đổi quay về từ danh vũ hỏi tiên thạch tiêu hao tốc độ là không phải so với chức mau hơn từ danh vũ nhìn từ dương một chút bay về sở nhai thiên quân nhẹ nhàng gật gù trả lời là mau hơn trước đó ta cho rằng đại nhân giao cho ta những kia tiên thạch đầy đủ đem này vòng bảo hộ chống đỡ thời gian nửa tháng bây giờ nhìn lại chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ nửa tháng mặc dù biết có thể phòng ngự cái kia mấy vạn yêu thú công kích n à y tiên thạch tiêu hao con số nhất định rất lớn nhưng sở nhai thiên quân nhưng vạn vạn không nghĩ tới tiên thạch sẽ tiêu hao như vậy nhanh nửa tháng ngắn như vậy từ danh vũ gật gù trầm giọng nói đây là lấy hiện tại tiên thạch tiêu hao tốc độ toán trên thực tế hiện tại tiên thạch tiêu hao vẫn tải hướng về càng ngày càng nhanh phương hướng phát triển từ danh vũ dứt tiếng sau khi sở nhai thiên quân trầm mặc một hồi quay về vẫn còn đ i ề u tức từ dương hỏi từ huynh cho rằng chúng ta hiện tại phải làm gì nghe sở nhai thiên quân hỏi mình từ dương thoáng suy nghĩ một chút trầm giọng nói xuất hiện để chúng tiên binh lên hành quân chu nếu như tại phòng ngự vòng bảo hộ đem phá thời gian tiên quân mệnh lệnh của đại nhân vẫn không có hạ xuống như vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ bỏ nơi này sau này rút lui sở nhai thiên quân gật đầu nói hiện tại cũng chỉ có thể như vậy từ dương có ba chiếc hành quân chu nhưng ở hiện tại loại nguy hiểm này dưới tình huống cũng chỉ có một chiếc khắp dùng tới nơi này đóng giữ thời gian từ dương dẫn theo ba mươi ngàn tiên binh lúc này ở những tiên binh kia không có bất kỳ chiến công dưới tình huống hắn ba mươi ngàn tiên binh liền tổn thất gần vạn ngoại trừ khống chế phòng ngự vòng bảo hộ những tiên binh kia ở ngoài từ dương tại còn lại gần hơn hai mươi ngàn tiên binh bên trong lấy ra mười ngàn thực lực mạnh nhất leo lên hành quân chu sau đó đem những kia vừa không có trên hành quân chu lại không cần khống chế trận pháp tiên binh thu vào trường sinh tiến phủ sở nhai tiên quân khi đến có bốn chiếc đại hành quân chu hiện tại hắn thu hồi hai chiếc hành quân chu đem hắn hết thệ tiên binh đều sắp xếp ở tại hai chiếc hành quân chu bên trong nhìn bên ngoài những kia tựa hồ công kích càng thêm điên cuồng yêu thú đã điều tức hảo t ừ dương quay về sở nhai thiên quân trầm giọng nói những yêu thú này sớm muộn đều là chúng ta kẻ địch đợi ta đi ra ngoài tại đánh giết vài con t ừ dương lần này cũng vẫn là muốn yêu sở nhai thiên quân đồng thời giết địch bất quá sự bất quá ba đạo lý hắn vẫn là hiểu được vì lẽ đó liền đem lời ra đến khỏe miệng lại để ép xuống chờ tử dương lao ra phòng ngự vòng bảo hộ đi đánh giết những yêu thú kia sau khi tào thiên xích bốn người cũng đều theo sát chạy ra khỏi phòng ngự vòng bảo hộ những này điên cuồng yêu thú cùng tiên nhân trong lúc đó là tử địch từ dương h i ể u được tiêu hao thực lực của bọn nó tầm quan trọng sở nhai thiên quân làm sao có khả năng không h i ể u đây chương ba mươi lăm dòng gầm chuyện kế tiếp quả nhiên như từ danh vũ nói tới như vậy phòng ngự vòng bảo hộ tiêu hao tiên thạch tốc độ biến càng ngày càng nhanh hoàn toàn không đủ để chống đỡ đến trước đó dự liệu tám sau nửa tháng từ dương năm người tại phòng ngự vòng bảo hộ tan vỡ trước đó lại rời khỏi vòng bảo hộ bảo vệ cùng những yêu thú kia chém giết bốn lần mỗi một lần cũng đều đánh chết không ít yêu thú nhưng cố gắng của bọn hắn lại tựa hồ như một chút cũng không thể trì hoãn phòng ngự vòng bảo hộ tan vỡ tốc độ theo ì n biến càng ngày càng bạc phòng ngự vòng một dương cùng sở nhai tiếng vang thật lớn đủ loại ánh sáng tự quân doanh vị trí phóng lên trời đem những kia công kích vòng bảo hộ phần lớn yếu thú đều rung động đến bên ngoài ngàn trượng theo phóng lên trời đủ loại ánh sáng ba chiếc to lớn tàu cao tốc tại một tầng màu vàng sầm vòng bảo hộ bảo vệ dưới sông lên trên không tiếp theo hướng về biên hoang sơn mạch vị trí phương hướng cấp tốc bay đi những y ê u thú kia tuy rằng không có bao nhiêu linh trí nhưng nhưng cũng biết đổi u bắt cái kia ba chiếc to lớn hành quân chu u hống t các loại cầm minh thú hống đan dệt những kia trước đó công kích chủ quân doanh phòng ngự vòng bảo hộ hơn nửa y ê u thú lấy tốc độ cực nhanh hướng cái kia ba chiếc chạy trốn hành quân c h u đuổi theo lúc này hành quân chu trên những kia vì làm hành quân chu chuyển vận năng lượng tiên binh đều dùng chỉ kỷ toàn lực đến chuyển vận tiên nguyên này hành quân chu tốc độ tự nhiên cực nhanh mặt sau theo những yêu thú kia bởi vì tốc độ không giống duyên cớ chỉ có một bộ phận đổi tới ba chiếc hành quân chu bất quá có thể đổi tới hành quân chu trừ một chút trời sinh tốc độ cực nhanh loài chim ở ngoài cái khác đều là thực lực cực cường yêu thú vì lẽ đó tử dương cùng sở nhai thiên quân cũng không dám dừng lại cùng những yêu thú kia c h é m giết hành quân chu phòng ngự vòng bảo hộ tuy mạnh nhưng cũng còn xa không sánh được quân doanh lồng phòng hộ sở nhai thiên quân hai chiếc hành quân chu bên trong tiên binh thực lực so với tử dương cái kia chiếc hành quân chu thực lực mạnh hơn không ít chỉ là không biết là bởi vì ba chiếc hành quân chu tốc độ đều đạt đến cực hạn hay là bởi vì sở nhai thiên quân hết sức chiếu cố tử dương ba chiếc hành quân chu nhưng là trung đồng tiến hướng về biên h o à n g sơn mạch bay đi xuyên thấu qua hành quân chu phòng ngự vòng bảo hộ nhìn phía xa những thực lực kia bình thường các loại yêu thú tử dương thầm nghĩ những kia quân doanh rõ ràng đã trở thành một mình tại sao thanh mục tiên quân còn không truyền đạt ra lệnh rút lui đây chẳng lẽ là muốn mượn yêu thú tay đến tiêu hao chúng ta những tiên qu chúng ta những thiên quân này tuy rằng các có một ít thế lực nhưng thế lực này hẳn là vẫn không có đạt đến để thanh một tiên quân kiêng kỵ trình độ hắn không cần thiết tại như vậy thời khắc mượn những y ê u thú kia đến tiêu hao thực lực của chúng ta a huống hồ chúng tiên quân bên trong còn có như sở nhai thiên quân như vậy đối với thanh đế trung tâm thiên quân hắn lại càng không có lý do đi tiêu hao thực lực của chúng ta nghĩ một lát thử dương cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ được truy kích hành quân chu những y ê u thú kia tuy rằng thực lực cực cường nhưng là chúng nó tại công kích hành quân chu thời gian tốc độ kia nhưng đều sẽ có một chút yếu bớt vì lẽ đó hành quân chu tuy rằng thỉnh thoảng sẽ phải chịu công kích nhưng này chút công kích đối với hành quân chu nhưng cũng không hề quá to lớn thương tổn một đường hướng về biên hoang sơn mạch vị trí phương hướng chạy trốn sắp tới hai ngày những kia vẫn công kích hành quân chu y ê u thú lại đột nhiên bỏ qua hành quân chu hướng về phía đông nam hướng về bay đi những y ê u thú này làm sao không đ ổ i cơ chứ từ dương cùng tào thiên xích thách thiên hổ từ danh vũ ba người nhìn nhau một chút trang miệ một lời lẫn nhau hỏi lẫn nhau hỏi một câu sau khi t ừ dương bốn người quay đầu kế tục nhìn về phía phòng ngự vòng bảo hộ ở ngoài chỉ thấy những kia truy kích bọn họ yêu thú đồng thời hướng về phía đông nam bay đi tại trong chớp mắt công phu sau khi trước đó vẫn lít nha lít nhít yêu thú liền biến mất vô ảnh vô tung nhìn thấy như vậy d ị biến t ừ dương bọn người ở tại cảm thấy vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng ở trong tối tự may mắn tư minh yêu thú này làm sao lại đột nhiên đều phi hướng về phía đông nam thanh â m này là sở nhai thiên quân từ bên cạnh cái kia chiếch à n h quân chu trên hô qua đến tư dương trầm tư một chút cao giọng trả lời phía đông nam chắc chắn đại sự phát sinh chúng ta m à lại truyền tin hỏi một câu phía đông nam hướng về tình huống nghe được từ dương hồi âm sở nhai thiên quân trước tiên để hành quân chu ngừng lại tiên giới truyền tin sử dụng truyền tin trận pháp trên thực tế chỉ một loại truyền t ố n g năng lực không mạnh truyền t ố n g trận loại này truyền t ố n g trận đương nhiên có thể tại hành quân chu trên bố trí đi ra thế nhưng nếu như hành quân chu không dừng lại như vậy này truyền tin trận pháp cũng liền không có cách nào phát huy truyền tin công năng từ dương mặc dù đối với không gian pháp tắc lý giải không sâu nhưng cũng có thể biết tại sao truyền tin trận pháp tại hành quân chu di động thời gian không cách nào sử dụng l i ê n nhau hai nơi không gian cho dù khoảng cách lại gần chúng nó cũng có khu chỗ khác mà chính là điểm này khác nhau nhưng đủ để khiến truyền tin trận pháp không cách nào phát huy hiệu dụng tại chủ quân doanh phòng ngự vòng bảo hộ không có bị công phá trước đó từ dương vẫn phái người cùng thanh mục tiên quân bên kia liên hệ nhưng vẫn không có hồi âm còn lần này hán bên này tin tức vừa chuyện đưa tới thanh mục tiên quân bên kia liền chuyện tin tức trở về chuyện về tin tức ngoại trừ một bộ địa đồ ở ngoài cũng chỉ có mau chóng tới rồi trợ giúp một câu nói kia nếu như ta không đi truyền tin hỏi thanh mục tiên quân như vậy thanh mục tiên quân vẫn có thể hay không truyền tin làm cho chúng ta đến phía đông nam đi chợ giúp đây trong đầu nghĩ cái này cũng không biết là hối hận vẫn là cái khác ý niệm từ dương quay về bên người tào thiên xích ba người trầm giọng nói tiên quân đại nhân làm cho chúng ta đi phía đông nam chợ giúp nói từ dương đem cái khối này ghi chép tin tức thẻ ngọc đưa cho tào thiên xích ba người đều xem qua cái tia thẻ ngọc sau khi tào thiên xích truyền âm hỏi thiếu ra chúng ta đi chợ giúp sao từ dương nhẹ nhàng gật ngủ âm trả lời đi Bên này trước đây ư biên hoàng khu vực vô cùng yên tĩnh hầu như không nhìn thấy tiên nhân tung tích mà bây giờ mỗi cách một hồi thời gian từ dương đều có thể nhìn thấy tiên nhân hoặc là tu tiên giả thân ảnh những này tu vi phổ biến không cao tiên nhân hoặc là thực lực thấp hơn tu tiên giả nếu nói là trong lòng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới phải giúp biên hoang khu vực những tiên nhân này cùng tu tiên giả đây nhất định không đúng từ dương dù sao vẫn tính là có thiện tâm lời nhưng là phải để hắn thật sự đi giúp những tiên nhân này cùng tu tiên giả cái t i ê tất nhiên không thể này nguyên nhân trong đó rất nhiều chủ yếu nhất cũng là bởi vì từ dương thực lực còn chưa đủ cường tại dọc theo đường đi không có gặp phải y ê u thú nào cản trở dưới tình huống ba chiếc hành quân chu bay hơn nửa tháng thời gian đi tới thanh mục tiên quân chuyển đến trên bản đồ ghi rõ khu vực dọc theo con đường này bọn họ cũng không phải là không có nhìn thấy y ê u thú chỉ là những y ê u thú kia cũng không đi tập kích bọn họ hành quân chu mà thôi trên thực tế bởi vì hành quân chu tốc độ không chậm duyên cớ tại này hơn nửa tháng thời điểm ba chiếc hành quân chu tại đuổi theo một chút thực lực không mạnh y ê u thú sau khi còn rất xa đưa chúng nó bỏ đến mặt sau tại chạy tới thanh mục tiên quân ghi rõ địa phương trước đó từ dương đã đại khái đoán được hắn đem sẽ thấy cái gì dạng tình cảnh có thể tại thật sự đi tới thanh mục tiên quân để bọn hắn chạy tới cứu viện nơi sau khi trước mắt hình ảnh vẫn để cho t ừ dương khiếp sợ một hồi lâu đều nói không ra lời trước mắt tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng y ê u thú có mấy trăm v ạ n con thậm chí càng nhiều không nhìn những y ê u thú kia thực lực chỉ cần này che n g ậ p bầu trời con số liền để t ừ dương trong lòng phát l ệ n h các loại hoặc thanh duyệt hoặc sâu dày hoặc uy nghiêm hoặc bạo ngược cầm minh thú hống dao tương lọt vào thai khiến người ta ý niệm bên trong ngoại trừ yếu thú trong thanh n m cũng chưa có tiếng nói của hắn làm sao nhiều như vậy yêu thú tử dương nói không khỏi liếm liếm、ngôi. Tựa hồ cảm thấy môi có chút phát、khô. Trải qua hồ khô. cảm có môi ngang h h i ề u k ô n ít tử kiếp nạn, tử dương sẽ vì trước mắt chàng cảnh cảm thấy khiếp sợ. Những người khác tự tại tử tình sinh sẽ sợ, kiếp khiếp người phải nói, dưới cái lại. nạn dương chàng cảnh những không cần không dương mệnh lệnh dưới tình huống, khác kêu vì cảm có ngừng lại. Ngang. chính đang tử dương đám người vì làm tình cảnh trước mắt chấn động thời gian một tiếng đắt đỏ dòng gầm chuyển vào trong thai của bọn hắn tử dương đối với dòng gầm cũng không xa lạ gì hắn thôi thúc điên cuồng nhất thức lúc triệu hồi ra đến huyết dao phát ra ra tiếng kêu là dòng gầm h ã n tại nhân giới ai lao sơn cùng s i c h ly ra đại chiến thời gian s i c h l i thiện minh lấy hỏa long giản biến hóa đi ra hỏa long phát ra ra tiếng kêu cẳng là chính thống rồng gầm nhưng t ừ dương nhưng có một loại cảm giác kỳ quái hiện tại truyền vào hắn trong thai rồng gầm nhưng có ù n hắn nghe rồng g gầm trước c đây qua bản chất khác nhau đây chính là chân long rồng gầm sao n à y tiếng rồng gầm để t ừ dương chấn động nhưng cũng đem hắn từ trong cơn khiếp sợ kinh tỉnh lại phóng tầm mắt hướng về hành quân chu nhìn ra ngoài tại này tiếng rồng gầm qua đi những yêu thú kia cũng theo hy lên kết hợp lại chúng nó khí thế trên người tựa hồ cũng tại hí lên trong lúc đó chiếm được rất lớn tăng cao tại vô số y ê u thú cùng nhau hy lên thời gian bảo vệ hành quân chu màu vàng sầm vòng bảo hộ tựa hồ cũng tại từng trận song chấn động bên trong co tan vỡ dấu hiệu nếu như hành quân chu vọt vào bầy y ê u thú đến thoại chỉ sợ còn chưa kịp giết một con y ê u thú hành quân chu cũng sẽ bị vô số y ê u thú cho xé thành mảnh vỡ đi nghĩ như vậy từ dương nhưng không khỏi sinh ra liền như vậy rời khỏi ý nghĩ đương nhiên ý nghĩ này cũng chỉ là tại từ dương trong đầu thoáng một cái đã qua mà thôi xuyên đ ấ u qua lít nha lít nhít y ê u thú từ dương ngờ ngợ có thể nhìn thấy mấy chiếc hành quân chu h i ệ n nhiên hiện tại chính có không ít tiên nhân ha cái kia đếm không hết y ê u thú cùng nhau chém giết từ dương là y theo thanh m ộ t tiên quân mệnh lệnh tới đây trợ giúp bất quá hắn vẫn không tự đại đến hắn hành quân chu có thể vọt qua cái kia lít nha lít nhít y ê u thú cùng đang cùng y ê u thú chém giết những tiên nhân kia sẽ cùng lấy lại bình tĩnh từ dương đem còn nằm ở trong cơn khiếp sợ tào thiên xích đám người đánh thức sau đó chỉ huy hành quân chu từ cái kia vô số y ê u thú bên cạnh hướng về bên cạnh hướng về đông phi hành ba chiếc hành quân chu từ cái kia vô số y ê u thú bên cạnh bay qua tự nhiên bị dựa vào gần bên cạnh những y ê u thú kia cùng chính đang gia nhập cái kia vô số y ê u thú trung gian những y ê u thú kia phát hiện nhưng không có một con y ê u thú đến công kích từ dương cùng sở nhai thiên quân ba chiếc hành quân chu một hồi công phu ba chiếc hành quân chu lướt qua có vô số y ê u thú khối khu vực kia chương ba mươi sáu vạn t r ư ở n g hát long thượng từ dương trước đó cho rằng lướt qua tồn tại vô số y ê u thú khối khu vực kia hắn liền có thể nhìn thấy tiên quân quân doanh nhưng thật sự lướt qua khối khu vực kia sau khi hắn nhưng chỉ thấy được hơn hai trăm chiếc hành quân chu tổng số bách bay ở hành quân chu bên cạnh cùng yêu thú chém giết cao thủ những k i a hành quân chu cùng cái kia mấy trăm cao thủ tựa hồ muốn vọt vào cái kia vô số yêu thú bên trong nhưng cũng so với cái kia đến không hết yêu thú cho cả lại lẽ nào thanh mục tiên quân ở nơi này mà những này tiên binh tiên tướng là muốn vào hành quân chu cứu thanh mục tiên quân sao hẳn không phải là đi thanh mục tiên quân có kim tiên tu vi hắn cho dù thật sự đụng tới không đối phó được yêu thú lẽ nào hắn còn sẽ không dịch chuyển tức thời rời khỏi sao tại từ dương trong đầu chuyển động những ý niệm này thời điểm h à n h quân chu đã bay đến những kia hành quân chu cách đó không xa là vị nào tiên quân đến thanh mục tiên quân danh nghĩa mười hai cái tam phẩm tiên tướng lấy tên gọi chia làm thanh l ệ n h minh hoàng bố tổ trong đó tên cứ gọi lấy thanh tự mở ba vị tiên tướng thực lực mạnh nhất mà ở ba vị này tên cứ gọi lấy thanh tự mới đầu tiên tướng bên trong lại lấy thanh nguyên đến thực lực mạnh nhất truyền vào từ dương đám người trong thai cái thanh âm này nhưng chính là vị này thanh nguyên tiên tướng âm thanh liền thanh nguyên tiên tướng cũng ở nơi đây xem ra bị đông đảo yêu thú vây khốn rất có thể chính là thanh mục tiên quân nghĩ như vậy từ dương mở miệng cất cao giọng nói từ dương phụng tiên quân mệnh lệnh của đại nhân mà đến không biết nên làm như thế nào đây tại từ dương theo tiếng thời gian sở nhai thiên quân cũng trở về thanh nguyên tiên tướng đáp lời nội dung cụ thể cùng từ dương nói tới đại khái giống nhau hai người dứt tiếng sau thanh nguyên tiên tướng lại chuyển tới kính xin hai vị thiên quân dẫn dắt thuộc hạ cao thủ cùng bọn ta đồng thời đánh giết yêu thú thanh nguyên sẽ phái người chỉ huy hai vị thiên quân hành quân chu tại thanh nguyên tiên tướng âm vừa hạ xuống chính đang cùng yêu thú chém giết những cao thủ kêu bên trong thì có ba cái hướng về ba chiếc hành quân chu vị trí bay tới nghe được thanh nguyên tiên tướng từ dương lông mày hơi nhũi một thoáng nhưng vẫn là quay về từ danh vũ cùng thạch thiên hổ bàn giao nói ta cùng thiên xích đi đánh giết những yêu thú kia chính các ngươi cẩn trọng một chút nói xong lời này t ừ dương liền mang theo tảo thiên xích rời khỏi hành quân chu tại t ừ dương rời khỏi hành quân chu đồng thời sở nhai thiên quân cũng mang theo hắn thuộc hạ tiên sắp rời đi hành quân chu tại lúc trước t r ợ giúp t ừ dương chống đối yêu thú thời gian sở nhai thiên quân chỉ mang theo hai cái tam phẩm tiên tướng đi đánh giết yêu thú còn lần này hắn nhưng đem theo hắn đến phòng tuyến trên bốn cái tam phẩm tiên tướng đều mang ở tại bên người tử dương năm người hướng về những kia chính đang cùng yêu thú chém giết cao thủ vị trí mà ba chiếc hành quân chu thì lại tại thanh nguyên tiên tướng phái ra ba cao thủ kia dưới sự chỉ huy gia nhập vào những kia hành quân chu bên trong không so với bình thường tiên khí phi hành hành quân chu tác dụng không chỉ có riêng là vận chuyển tiên b i n h có cường đại lực phòng ngự cùng lực công kích hành quân chu kỳ thực có thể tính làm là một loại công phòng một thể tiên khí cường đại mà cùng một loại tiên khí tụ tập cùng một chỗ bình thường đều có thể bố thành trận pháp đến tăng mạnh lực công kích cùng lực phòng ngự thanh nguyên tiên tướng sở dĩ sẽ phái người đến chỉ huy từ dương cùng sở nhai thiên quân ba chiếc hành quân chu chính là vì đem ba chiếc hành quân chu gia nhập vào trước đó gần hai trăm hành quân chu tạo thành trong trận pháp nhìn thấy chính mình cái kia chiếc hành quân chu cùng sở nhai thiên quân hành quân chu tại cực trong thời gian ngắn rồi cùng trước đó những kia hành quân chu hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau từ dương cũng biết thanh nguyên tiên tướng tại sao phái người tới đón quản hắn hành quân chu hành quân chu tạm thời không có chuyện gì từ dương dĩ nhiên là có thể chuyên tâm đi đối phó những yêu thú kia trước đó ba chiếc hành quân chu tại vô số yêu thú trước mặt đã nghị đứng ở voi lớn bên người ba con bé nhỏ phi t r ù n g mà lúc này hai trăm hành quân chu tại vô số yêu thú trước mặt kỳ thực vẫn tương đối nhỏ bé bất quá này hai trăm hành quân chu đối với những yêu thú kia phát huy ra lực công kích nhưng cực cường hai trăm hành quân chu tạo thành một cái con t o y hình đại trận không ngừng phát xuất đạo đạo hào quang màu vàng kim hướng về cái kia vô số yêu thú công tới mỗi một vệ kim quang lướt qua hầu như đều có mấy chục con thậm chí hơn trăm con yêu thú chết đi cứ việc những n à y hành quân chu phát ra ra lực công kích cực cường thế nhưng là không hề có một chút nào đem cái kia tầng tầng yêu thú mở ra một cái khe dấu hiệu tại tạo thành cái loại này con t o y hình đại chiến sau khi hành quân chu công kích tuy rằng tăng cường nhưng là phòng ngự nhưng yếu bất không ít mà từ dương những n à y vây quanh ở hành quân chu bên cạnh cao thủ tác dụng liền là bảo vệ hành quân chu tạo thành trận pháp không bị những y ê u thú kia phá hoại từ dương cũng không có thay đổi ra huyết liên chấn t h ầ n cùng tào thiên xích lẫn nhau phối hợp liền vững vàng bảo vệ bọn họ muốn bảo vệ cái kia một khối bọn họ phát huy ra sức chiến đấu cũng không thể so sở nhai thiên quân cùng dưới tay hắn năm bốn cái tam phẩm tiên tướng phát huy ra sức chiến đấu kém tại như vậy đại chiến bên trong cá thể chiến tích viễn còn lâu mới có được tập thể mục đích trọng yếu không cầu có công nhưng cầu không quá từ dương cùng tào thiên xích tại có năng lực đánh giết càng nhiều yếu thú dưới tình huống cũng không hề rời đi bọn họ phải bảo vệ cái kia chiết hành quân chu bên cạnh nhìn thấy một con một thân phần lam lông chim phi ưng lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía hắn phải bảo vệ cái kia chiết hành quân chu từ dương thân hình nói lên không để ý tới những thực lực kia bình thường yêu thú lấy tốc độ cực nhanh c h e ở cái kia màu xanh l a m phi ưng trước mặt thu nhìn thấy một cái không lớn thân ả n h chặn ở trước mặt mình cái kia màu xanh l a m con ưng lớn hí dài một tiếng dĩ nhiên há mồm quay về từ dương phun ra một cái ngọn lửa màu xanh lam giống chim yêu thú bên trong ngoại trừ chu tước phượng hoàng cùng với hậu duệ của bọn nó ở ngoài từ dương vẫn chưa từng nghe nói cái khác loại hình giống chim sẽ phun ra hỏa d i ễ m công kích tại bất ngờ không đề phòng cái c ỗ này ngọn lửa màu xanh lam liền rơi xuống từ dương trên người trong chốc lát công phu từ dương toàn thân bị đông tại một khối không nhỏ màu xanh lam băng thể bên trong từ dương có viêm dương châu hộ thể thân thể có cường đại dị thường bị ngọn lửa màu xanh lam đốt tới cũng sẽ không mang đến quá to lớn thương tổn nhưng ở này đại chiến bên trong hắn bị đông lại trong nháy mắt này liền vô cùng có khả năng khiến cho hắn chết Cũng lanh Tàu h lảnh o vệ cái chiếc kia h u nổ chu Sích chặn cái Thiên thế xanh Lênh yếu. xem nắm mắt, màu làm trọng Tại Tử dương bị đông lại nắm trong mắt, Tàu thiên sích thế Tử dương chặn lại rồi Dương đông ngáy Dương con ưng lớn trường lành ế. lại lại kia bị Ẩm. tung âm thanh tuy rằng tại vô số thú hống cùng pháp thuật tiếng nổ mạnh bên trong cực không không dễ dàng bị nghe được nhưng ở thanh em này chuyển tới tào thiên xích trong thai so với cái kia vô số tiếng thú gạo còn muốn vang r ộ i thân thể một sai tào thiên xích tránh ra cái kia màu xanh làm con ứng lớn công kích h ư ớ n về màu xanh làm con ứng lớn bên người mấy con yêu thú dết đi tại tào thiên xích sai xem trong nháy mắt từ dương thân thể s ẹ t qua một vệ ánh sáng màu máu đi tới cái tiêm màu xanh làm con ứng lớn bên người một đao đem cái tiêm màu xanh làm con ứng lớn đầu chim ưng cho chém thành hai nửa đánh chết cái kia suýt chút nữa làm cho mình chết màu xanh làm con ứng lớn sau khi từ dương tiếp theo hướng cái khác tới gần hành quân chu cường đại yêu thú giết đi lần này từ dương không chỉ đem huyền hoàng tháp trực tiếp kêu gọi ra hơn nữa còn khống chế cựu phẩm huyết liên tại chính mình bên ngoài thân tạo thành một tầng ngọn lửa màu máu từ dương triệu hồi ra một tầng hồng liên nghiệp hỏa bản ý là tăng cường chính mình phòng ngự để tránh khỏi tại lại một lần nữa gặp phải vừa nay tình huống đó lúc sẽ rơi vào bất lợi hoàn cảnh nhưng là tại triệu hồi ra hồng liên nghiệp hỏa sau khi hắn lại phát hiện hồng liên nghiệp hỏa đang không ngừng hấp thu c h ụ vì những yêu thú kia chết rồi lưu lại tinh lực cùng một ít kỳ quái năng lượng hấp thu tinh lực cùng kỳ quái năng lượng chiếm được năng lượng trong đó phần lớn chuyển vào huyết hải huyệt còn lại một phần nhỏ thì lại hóa thành từ dương tiên nguyên tuy rằng chỉ có phần nhỏ năng lượng hóa thành tiên nguyên nhưng vẫn là để từ dương đông cảm thấy phân chấn có một chút tiên nguyên quá chướng cảm giác đến mau nhanh đem này quá t r ư ớ n g tiên nguyên phát tiết đi ra ngoài nếu không phải như vậy chỉ sợ sẽ lưu lại cái gì khó có thể bổ cứu thương tổn nghĩ từ dương vũ động c h ạ m tinh sử dụng khá là tiêu hao tiên nguyên sinh tử kiếp cùng sinh tử chuyển luân hai t h ứ c đa o quyết sinh tử kiếp là từ dương từ thiên kiếp bên trong hóa đi ra đa o quyết sử dụng tự nhiên lượng lớn lao thiên địa huy áp mà cái k i a sinh tử chuyển luân nhất thức là do năng lượng chuyển hóa c h i đạo lĩnh nộ ra đến lấy ý một đa hóa sinh tử có vẻ quỷ dị phi thường yêu thú đối thiên địa vai lực kính nể vốn là so với nhân loại mạnh hơn đối với t ử dương chiêu kia sinh tử kiếp bên trong hàm thiên địa huy áp tự nhiên cũng vô cùng mất cảm tránh n ẽ thiên địa huy áp là y ê u thú thiên tính những y ê u thú này tuy rằng không bao nhiêu lý trí nhưng là bảo lưu y ê u thú loại này thiên tính tại t ử dương khiến r a sinh tử kiếp nhất thức sau khi chỉ quá một hồi thời gian hắn bên này y ê u thú số lượng liền rõ ràng giảm ít đi không ít thanh nguyên tiên tướng muốn khống chế đại cục tự nhiên vẫn chú ý toàn cục tình huống lúc này nhìn thấy t ử dương bên kia y ê u thú đột nhiên liền thiếu rất nhiều thanh nguyên tiên tướng giật mình q a y về từ dương hô từ dương tiên quân mời đến ta trước mặt theo ta đồng thời rét đi vào Nói, ta qua một, thoáng, chính ngươi một, chút. một bên truyền âm từ dương một bên đem trên cánh tay trái huyền hoàng tháp hướng tào thiên xích thả tới huyền hoàng tháp mặc dù là t tử dương bản mạng tiên khí một trong thế nhưng hắn nhưng đem thao túng huyền hoàng tháp một ít tới. ấ u tay cùng kỹ xảo đã nói với tào thiên xích vì lẽ đó huyền hoàng tháp tại tào thiên xích trên tay ngược lại cũng có thể phát huy ra bất p h à n phòng ngự hiệu quả đem huyền hoàng tháp vứt cho tào thiên xích sau khi từ dương liền hướng về thanh nguyên tiên tướng vị trí xung q u a từ dương cùng thanh nguyên tiên tướng trong lúc đó cách không ít yêu thú nhưng những yêu thú kia tại cảm ứ n g được từ dương trên người thiên địa uy áp sau khi nhưng đều không khỏi tại từ dương tới gần thời gian trốn đến một bên v ọ tới t thanh nguyên tiên tướng bên người sau khi từ dương một bên vũ động chạm tinh đi đánh rết những yêu thú kia vừa hướng thanh nguyên tiên tướng hỏi thanh nguyên tiên tướng chúng ta tại sao muốn giết tiến vào yêu trong bảy thú đây lấy từ mô xem nếu không phải yêu thú này không phải toàn lực công kích chúng ta như vậy chúng ta sớm cũng sẽ thua hiện tại thực không thích hợp hướng về yêu trong bảy thú sống a thanh nguyên tiên tướng trầm giọng nói những yêu thú này sở dĩ không có toàn lực công kích chúng ta đó là bởi vì phong hoa đại nhân thanh mục đại nhân la vân đại nhân hoàng thiên đại nhân bốn vị tại yêu trong bảy thú kiềm chế chúng ta chỉ muốn xông vào yêu trong bảy thú sẽ có thể giúp bốn vị đại nhân đối phó một ít yêu thú cao thủ tiến tới đánh tan toàn bộ bảy yêu thú nghe được thanh nguyên tiên tướng từ dương trong lòng phát lệnh thầm nói liền sáu đại thiên vương một trong phong hoa thiên vương cũng bị vây ở yêu trong bảy thú bởi vậy có thể nghĩ nơi kia có bao nhiêu nguy hiểm chúng vào bên trong đây không phải là đang tìm cái chết sao chương ba mươi bảy vạn t r ư ở n g hắc long bên trong thanh đế thuộc hạ có sáu vị so với năm đại tiên quân thực lực càng mạnh hơn cao thủ hợp xưng vì làm sáu đại thiên vương n à y sáu đại thiên vương ngoại trừ một đạo nhân ở ngoài còn lại theo thứ tự là phong hoa thiên đao sơn khôi văn thường huyền nguyệt làm sáu đại thiên vương một trong phong hoa thiên vương thực lực tất nhiên so với thanh mục tiên quân cùng la vân tiên quân muốn mạnh hơn nhiều tuy rằng không biết hoàng thiên kia là cái kia phương cao thủ chỉ cần nghe được phong hoa thiên vương cũng bị nhốt ở bên trong từ dương liền không muốn liều lĩnh nguy hiểm tính mạng giết tiến vào yêu trong bầy thú bất quá có muốn hay không giết đi vào là một chuyện có hay không muốn giết đi vào chính là một chuyện khác thanh nguyên tiên tướng lấy chúng ta thực lực é、e、sợ giết không vào đi thôi thanh nguyên tiên tướng nghe vậy trầm giọng nói không thử một lần làm sao biết đây thanh nguyên nơi này có một trận pháp hoán tụ thiên trận có thể mang chúng hơn cao thủ tu v i r a ở một cái trên thân thể người chỉ cần chúng ta tạo thành tụ thiên trận đem tiên nguyên truyền cho ngươi như trong ư ơ lòng nghĩ như vậy từ dương cười khổ nói từ mỗi thực lực thấp kém e sợ không có năng lực chịu đựng tụ thiên trận truyền lại đến hùng vĩ tiên nguyên không bằng từ mỗi sắp hiện ra tại khiến đao pháp truyền cho ngươi sau đó do ngân ngự xử tụ thiên trận ngưng tụ hùng vĩ tiên nguyên dết đi vào Thanh nguyên tiên tướng nghe vậy ánh mắt hơi loại lên đối với t ử dương trả lời nếu tiên hữu hiểm tụ thiên trận quá mức hung hiểm như vậy chúng ta liền bố thành đôi lãng trận r ế t đi vào ngươi xem coi thế nào tên như ý nghĩa song lãng trận là do hai cái đầu sóng thông qua không ngừng l a n lộn để đạt tới mạnh mẽ tấn công mục đích một loại phối hợp kỹ xảo nghiêm ngặt mà nói song lãng trận kỳ thực không phải một cái trận pháp mà là một loại chiến đấu phối hợp kỹ xảo được nhìn thấy t ử dương đáp ứng thanh nguyên tiên tướng liền bắt đầu triệu tập tạo thành song lãng trận cao thủ tại hành quân chu một bên bảo vệ hành quân chu cùng yêu thú chém giết cao thủ có mấy trăm trong đó có một ít là từ dương nhận thức tỷ như lưu ngạn thiên quân các loại chờ mười ba vị thiên quân cùng m ì n h d ư ợ u tiên tướng các loại chờ tám vị tiên tướng nhưng còn có hơn nửa đều là từ dương không nhận ra tạo thành song lãng trận cao thủ thực lực càng mạnh n à y đôi lãng trận phát ra huy v i lực tự nhiên cũng càng mạnh thanh nguyên tiên tướng tạo thành song lãng trận mục đích là vì vọt vào yêu trong bảy thú trợ giúp thanh mục tiên quân đám người tự nhiên chỉ cần chọn cái kia mấy trăm cao thủ trong cao thủ đến tạo thành song lãng trận bị thanh nguyên tiên tướng chọn lựa đến bố trí song lãng trận ba mươi bốn cái trong cao thủ Từ d ư ơ nói g g n ư quen n biết xong thanh nguyên tiên tướng đối với tử dương chào một tiếng khống chế trên tay màu xanh đằng điều hóa thành một cái dài mấy chục trượng một thương hướng về một con cả người đen kịt hai cánh hổ công quá khứ t ừ dương thấy thế cũng mua c h ẳ n g tinh hướng về một con cùng hai cánh hổ tới gần to lớn huyết biên bước dễ đi tại hai người động thủ thời khắc cái kêu ba mươi bốn cái cao thủ phân hai tổ lấy truy hình trận thế đi theo từ dương cùng thanh nguyên tiên tướng phía sau song l ã n g trận không những phải có thực lực siêu cường cao thủ làm đầu sóng phát huy lực công kích mạnh mẽ hơn nữa còn yêu thú cường thế sau lực bảo đảm đầu sóng cùng đầu sóng công kích hiệu quả này ba mươi bốn cái cao thủ tại song l ã n g trận muốn phát huy hai cái tác dụng một là trợ giúp từ dương hai người ngăn trở đến từ cái khác phương vị công kích hai là tại từ dương hai người phát ra lực công kích mạnh mẽ cần điều tức thời gian bảo vệ bọn họ trước đó chiến tích làm thanh mục tiên quân trúc loại kém nhất t i ê n tướng thanh nguyên tiên tướng thực lực tự nhiên cực cường cái kia dài mấy c h ụ c trượng màu xanh mục thương lấy như tia chớp tốc độ tự cặp kia cánh hổ chán xuyên tiến vào sau này nao xuyên ra sau thực lực kia kham so với bình thường cựu phẩm t i ê n tiên hai cánh hổ sẽ chết ở tại thanh nguyên tiên tướng trên tay thanh nguyên tiên tướng giết hai cánh hổ chỉ dùng một chiêu từ dương khoảnh khắc huyết biên bức cũng chỉ dùng một chiêu cái kia huyết biên bức vốn là lấy tốc độ tăng trưởng yếu thú nhưng là nó tại từ dương bổ ra một đao kia thời gian nhưng bởi vì từ dương một đao kia hàm một loại thiên địa u y áp mà có một chút dừng、lại. chính là điểm kia dừng lại khiến cho nó không thể tránh thoát nó bản lẽ ra có thể tránh thoát màu máu đao khí thanh nguyên tiên tướng lấy ra hắn toàn bộ thực lực từ dương tuy rằng vẫn không có biến thành huyết liên chân thân tuy nhiên đồng dạng đem hắn chạm tinh ba o quyết phát vùng tới mạnh nhất u y lực mặc kệ c h e ở hắn hai người trước mặt yêu thu thực lực mạnh bao nhiêu từ dương cùng thanh nguyên tiên tướng đều có thể một chiêu đem đánh giết tại không lớn bao nhiêu trở ngại dưới tình huống lấy từ dương hai người vì làm đầu ba mươi sáu vị cao thủ xếp thành cách biệt không xa hai đội chung vọt vào yêu trong bầy thú thân ảnh trong chớp mắt liền nhấn chìm ở tại yêu trong bầy thú m ộ tại c yêu thú bị thanh nguyên điên cuồng công kích thời gian này ba mươi sáu vị cao thủ thực lực tuy mạnh nhưng nhưng vẫn là bị công kích lùi về sau một điểm đang không ngừng đi tới cùng lùi về sau bên trong mọi người mặc dù là vững bước hướng phía trước hành nhưng tốc độ chữa bệnh không nhanh bao nhiêu cường độ cao công kích đương nhiên phải có rất lớn tiêu hao không quá thời gian bao lâu thanh nguyên tiên tướng liền xúc trở lại phía sau hắn nắm mười bảy cái trong cao thủ đi đ ề u tức thanh nguyên tiên tướng tiên nguyên tiêu hao quá đại cần phải đi đ i ề u tức t ừ dương nhưng không chỉ không cần đ i ề u tức trái lại vẫn cảm thấy toàn thân tiên nguyên phát trướng có chút khó chịu bất quá vì bảo lưu một phần thực lực chuẩn bị bất ngờ t ừ dương mạnh mẽ tấn công mấy chiêu sau khi cũng thu về đến phía sau hắn những kia phụ trách bảo vệ hắn trong cao thủ t ừ dương ở bề ngoài là tại đ i ề u tức nhưng trên thực tế nhưng là đang đánh giá tình huống chung quanh Lúc này, bọn họ đã vọt vào yêu trong bệ thú chung quanh bọn hắn tự nhiên tụ đầy các loại yêu thú trong thiên địa yêu thú chia làm tẩu thú loài chim, loại chim vạy giáp cùng chủng loại trong đó trùng loại bên trong trừ một chút cá thể rất lớn dị trùng ở ngoài bình thường không bị t ê u là yêu thú mà trong thiên địa cá thể đại trùng loại cũng không bao nhiêu vì lẽ đó bình thường trên ý nghĩa yêu thú liền chia làm t ẩ u thú loài chim cùng vải giáp ba loại t ẩ u thú có sư hổ báo ngưu dương chư các loại lấy kỳ lân vi tôn loài chim có ưng điêu bằng i ế n tức hạc các loại lấy phượng hoàng dẫn đầu vải giáp có dao xà giắc uy ngư tôn các loại lấy thần long l à vua thời kỳ thượng cổ yêu thú trùng loại đa dạng không thể vài kế trước đó từ dương giết qua một con cùng trong truyền thuyết kim sĩ đại bảng giống nhau đến mấy phần yêu thú nhưng yêu thú kia thân hình nhưng tựa như tiên hạc nhiều hơn một phần tinh tế ê u nhã hiện tại vây quanh ở hắn bên cạnh có vài con cùng trong truyền thuyết cựu đầu trùng giống nhau đến mấy phần yêu thú nhưng yêu thú kia chín con đầu nhưng không giống nhau còn có một chút y ê u thú tựa như cùng trong truyền thuyết hoang thú vô cùng tương tự nhưng cũng có một ít rõ ràng khác biệt những y ê u thú này có phải là năm đó chết ở lạc hồn cốc hoang thú cùng thượng cổ yêu thú đây nếu như vậy chúng nó lại là thế nào phục sinh đây tại từ dương nghĩ cái vấn đề này thời điểm thanh nguyên tiên tướng âm thanh xuyên qua các loại y ê u thú tiếng gào thét chuyển vào từ dương trong hai từ dương tiên quân có hay không điều tức được rồi từ dương hơi sững s ở tùy ý huy nhúc nhích một chút trên tay chẳng tinh trầm giọng trả lời có thể thanh nguyên tiên tướng nghe vậy không lại về thoại v ọ tới t trước nhất điều khiển trên tay màu xanh mục đằng hướng về đang điên c u ồ n g phun màu vàng xâm khói độc rết rết đi rết loại yêu thú cực nhỏ thế nhưng mỗi một con thực lực đều cực cường thanh nguyên t i ê n tướng bây giờ đối với phó này còn càng là cường thủ bên trong cường thủ cái k i a thanh đằng biến hóa mộc thương có thể đâm thùng phần lớn yêu thú da lông vải giáp nhưng là lại không pháp chát thấu con rết này đầu ngạnh s á c đang lúc này một điểm thanh ngọn lửa màu vàng kim đột nhiên tại mộc thương đỉnh c h ó t xuất hiện thiêu phá cái k i a ngạnh s á c ngạnh xác bị phá ra rết tia tự nhiên bị mộc thương xuyên qua đầu đây là cái gì hỏa này thanh nguyên tiên tướng có thể tại cực trong thời gian ngắn liền khôi phục như cũ cái kia tất nhiên là có khôi phục tiên nguyên bí pháp hiện tại hắn lại sử dụng loại này lấy một sinh hỏa bí pháp đến hắn đến cùng có bao nhiêu uy lực cường đại bí pháp đây trong đầu nghĩ như vậy từ dương nhưng tại thanh nguyên tiên tướng giết chết cái kia năm cái g i ế t trong nháy mắt đi tới g i ế t trước mặt đem đi theo g i ế t sau khi một con mắt xanh điêu đánh g i ế t tại từ dương giết mắt xanh điêu sau khi thanh nguyên tiên tướng liền đến cái kia mắt xanh điêu vị trí đi đánh rết mắt xanh điêu phía sau con kia mọc ra một đôi n ụ c xí đại bỏ sát lấy xong lãng trận hướng về trước chuyển rời thời gian gần một mươi ngày từ dương đám người vọt vào một khối do đếm không hết rơi chiếm khu vực những này rơi thực lực cực l ự c nhưng là bởi vì số lượng thực sự quá to lớn duyên cớ mọi người tạo thành s o n g lãng trận mỗi tiến lên mấy chục trượng cũng sẽ bị vô số rơi sau này đẩy mấy chục trượng thời gian thật lâu đều không cách nào hướng về trước thực tế hành khoảng cách nửa trượng nhìn thấy dưới tình huống như thế thanh nguyên tiên tướng quay về từ dương trầm giọng nói từ dương thiên quân những này rơi sợ ngươi trên người huy áp chỉ cần ngươi có thể đ è m trên người huy áp tăng lớn đến đủ khiến những này rơi tản ra trình độ như vậy chúng ta liền có thể xông tới từ dương nghe vậy câu mày nói Thử xem đi. Nếu như không được, chúng ta hay nhất vẫn là mau nhanh ngã, cũng nuôi về, từ những phương hướng khác tiến vào đến càng mau hay khác được, ta từ về, vào là sinh â u xa đ ó i tại mọi người xong, dương từ ộ vệ hạ, đem tử â m chìm thần toàn t sinh đến vào bộ với đối kiếp nhất thức cảm nộ bên trong. Sinh thức tử cảm kiếp là từ dương tự thiên kiếp bên trong cảm n ộ đi ra nhất thức đa quyết phát huy đến cao nhất cấp độ hẳn là có thể triệu hồi r a thiên kiếp được từ dương trước đây không có triệu hồi r a qua thiên kiếp hiện tại tại hoàn toàn đem tâm thần chìm vào đến đối với sinh tử kiếp cảm n ộ bên trong sau khi hắn nhưng có một loại có thể triệu hồi da thiên kiếp cảm giác ở trên tay t r ạ n g tinh bị chậm rãi dơ lên thời điểm một đoá đen kịt như mực đám mây vô cùng quỷ dị đột nhiên tại từ dương đỉnh đầu xuất hiện hát vân vốn là rất nhỏ cũng không bao nhiêu uy áp nhưng là tại từ dương đem t r ạ n g tinh càng nhấp càng cao thời gian cái kia đoá đen kịt đám mây liền biến càng ngày càng to lớn nó mang đến uy áp cũng càng ngày càng to lớn đây là thiên kiếp ở xung quanh những kia rơi bị cái kia đoá hát vân uy áp sợ đến tứ tán chạy trốn thời gian bảo vệ từ dương những cao thủ kia cũng đều không khỏi đem đ ư c chú ý bỏ vào từ dương đỉnh đầu cái kia đoá hát vân mặt trên chương ba mươi tám vạn trượng hất long hạ từ viễn cổ xuất hiện người tu luyện cho tới bây giờ tam giới bên trong vẫn không có có thể triệu h o á n thiên kiếp người từ dương có thể triệu h o á n thiên kiếp tuyệt đối có thể xưng là là chưa từng có ai ở đây những n à y tiên giới cao thủ đều sẽ l ự c chú ý đều để ở đó đen k ị t trên đám mây là muốn nhìn một chút từ dương triệu hồi ra đến thiên kiếp vi lực lớn bao nhiêu khi từ dương c h ạ m tinh mũi đao n h ấ t đến đỉnh đầu thời gian cái kêu đoá đen k ị t như mực hát vân cũng lớn lên trở thành một đoá hơn mười triệu hát vân tại trạm tinh mũi đao lướt qua đỉnh đầu trong nháy mắt cái kêu đoá hát vân phi thường quỷ dị hạ thấp một điểm nhỏ đi một chút theo trạm tinh bị nâng c cái kia đó a h ắ c vân cùng càng ngày càng thấp càng đổi càng nhỏ từ h ắ c vân biến hóa cùng trạm tinh bị dơ lên độ cao đến xem cái kia h ắ c vân vô cùng có khả năng tại trạm tinh bị dơ lên cao nhất thời gian hóa thành một cỗ năng lượng bám vào trạm tinh trên theo thời gian trôi đi từ dương trên người tỏa ra uy áp không chỉ làm cho chu vi rơi tứ tán n ẻ ra vẫn để những kia bảo vệ h ắ n chúng vị cao thủ cảm thấy phi thường không thoải mái mắt thấy cái kia h ắ c vân càng đổi càng nhỏ khoảng cách trường đao m ũ i đao càng ngày càng gần từ dương trên người uy áp cũng càng ngày càng mạnh những kia bảo vệ từ dương cao thủ đang chờ mong t ử dương có thể phát sinh kinh thiên động địa chiêu thức đồng thời nhưng cũng mang theo một ít kính nghệ hâm mộ đố kỵ các loại chờ tâm tình rất phức tạp ngang sẽ ở đó hắc vân cùng chạm tinh mui đao sắp tiếp xúc trong nháy mắt một tiếng tựa hồ muốn chuyển vào mọi người trong linh hồn tiếng rồng ngâm vang lên tại n à y tiếng rồng gầm âm thanh chuyển vào t ử dương trong thai thời gian cái kia đã ngưng tụ tới tay trưởng to nhỏ hắc vân trong dây lát liền t ả n ra hoa theo một ngụm lớn tinh huyết phun r a t ử dương thân thể lệ đi liền hướng trên mặt đất đi rơi xuống lấy khí thế toàn thân cùng nguyên khí triệu hồi ra đến màu đen kiếp vân bị r ồ n g gầm chấn tan từ dương trên người vết thương tuy nhiên không có năm đó vượt qua trời phạt thời gian trọng nhưng là ngoại trừ lần kia ở ngoài năm nhất coi trọng nhất một lần từ dương dị biến đem những kia vừa nãy bởi vì cái kia âm thanh đắt đỏ r ồ n g gầm mà có chút đờ ra cao thủ kinh tỉnh lại làm cho hắn miễn đi rơi vào đông đảo yêu thú bên trong vật rủi tại khoảng cách từ dương người gần nhất cựu phẩm thiên tiên lấy tiên nguyên đem thân thể tựa hồ mềm n h ũ n từ dương cố định lên đồng thời thanh nguyên tiên tướng một cái lắc mình đi tới từ dương bên n g đồng thời đánh ra nắm bắt quái lạ dấu tay quay về từ dương đánh ra vài đạo màu xanh biếp phủ văn vài đạo màu xanh biếp phủ văn nhập thể từ dương cảm giác cái k i a tán loạn tiên nguyên lập tức liền có thu nạp dấu hiệu cảm giác được tình huống trong cơ thể từ dương cố nén một loại đến từ linh hồn thống khổ bắt đầu thu liễm tán loạn tiên nguyên một tầng đổ mồ hôi tự từ dương cái chán hiện lên hắn nguyên bản màu vàng kim nhạt mặt nhưng tại trong nháy mắt đã biến thành màu thương bạch đa tạ thanh nguyên tiên tướng vì làm từ mộ chữa thương đ ó lấy một đoạn đường xin thứ cho từ dương không thể ra sức đại khái đem tiên nguyên thu nạp lên từ dương có thể mở miệng nói chuyện. nhưng tiếng nói của hắn nhưng khàn khàn dường như hai cái hong khô đầu gỗ hô kéo lúc tiếng vang từ dương tiên quân khách khí thiên quân hiện tại có trọng thương tại người không bằng đến ta tiên phủ nghỉ tay dưỡng một thoáng từ dương thực không muốn tiến vào người khác tiên phủ nhưng hắn tình huống bây giờ nhưng là không tiến vào người khác tiên phủ tĩnh dưỡng cũng không được ngay từ dương chuẩn bị gật đầu đáp ứng thời gian d ị biến lại một lần đột nhiên xảy ra lần trước dị biến là một tiếng đắt đỏ tựa hồ truyền vào mọi người linh hồn tiếng r ồ n g âm còn lần này dị biến nhưng là một đạo để những cao thủ này cũng cảm thấy sợ hãi xung kích năng lượng tại từ dương triệu hồi ra hắc vân sau khi hắn quanh thân những tia rơi liền bắt đầu bay trốn tại cái tia tiếng rồng gầm vang lên thời gian bên cạnh bọn hắn những tia rơi đã hoàn toàn biến mất rồi rơi hoàn toàn biến mất sau khi từ dương đám người lai lịch địa phương là các loại không giống loại hình yêu thú mà bọn họ sắp muốn đối phó chính là một đám một sừng h ắ c long những k i a một sừng h ắ c long thân hình dài ngắn bất nhất trường có bốn mươi năm mươi triệu ngắn cũng có gần một mươi triệu tại từ dương chuẩn bị gật đầu thời điểm những k i a vốn là dương nhanh múa vớt một sừng h ắ c long thân thể đột nhiên liền hướng từ dương bọn họ bên này quay cuộc lên tại mọi người còn chưa kịp đi muốn những thứ kia một sừng hắc long vì sao lại lấy phương thức như thế hướng bọn họ mà đến thời gian bọn họ liền cảm thấy xa xa một cỗ sức mạnh khổng lồ sắp muốn chuyển tới bọn họ trước mặt nguồn sức mạnh kia hùng vĩ cực kỳ mọi người căn bản cũng không có chống lại dũng khí đủ tình huống như thế những cao thủ này đều lấy ra chính mình mạnh nhất chạy trốn bản lĩnh sau này thối lui nếu như từ dương hoàn hảo như vậy hắn tất nhiên cũng sẽ thi triển xúc điệu thành thốn thần thông đến chạy trốn nhưng lấy hắn bây giờ thương thế nhưng không cách nào thi triển xúc đ i ệ thành thốn thần thông tuy rằng bị thương nặng nhưng t ừ dương đối với năng lượng mẫn cảm nhưng không có bởi vì trọng thương mà biến mất những kia trong chớp mắt biến mất ở bên cạnh hắn cao thủ có thể cảm ứng được cái cố này năng lượng mênh mông t ừ dương làm sao có khả năng cảm ứng không tới đây nhưng là có thể cảm ứng được thì lại làm sao lấy hắn bây giờ thương thế liền huyết đột t h u ậ n đều không thể thôi thúc huống hồ là xúc điệu thành thốn thần thông đây lẽ nào ta ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao nghĩ đến tử t ừ dương nghĩ tới trong cơ thể tiên phủ bên trong phó ngọc hình muốn đi ra bên ngoài từ danh vũ cũng nghĩ đến những năm này vẫn đi theo hắn tào thiên xích đám người không ta không cam lòng t ử dương hai mắt đỏ như máu một thân vốn là đã thu lại đến tiên nguyên cũng bởi vì tâm tình cực độ chập trùng cũng một lần nữa có tản ra dấu hiệu thế nhân đối mặt t ử vong đại đô hội không cam lòng đặc biệt là như t ử dương loại này trong lòng lo lắng rất nhiều người chỉ là không cam lòng thì lại làm sao đây trên thế giới này đại đa số sự tình đều là vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì nhân ý chí mà thay đổi mắt thấy cái kia năng lượng mênh mông liền muốn chuyển tới t ử dương trên người t ử dương đột nhiên ngay một tiếng bao hàm phẫn nộ điên cuồng bất khuất trong tiếng giống dẫn biến mất rồi cái kia năng lượng mênh mông xuyên qua từ dương vị trí sau khi trong i ế p t h nháy mắt cái cố cường đại sung lượng liền lan đến gần những kia hành quân chu cùng lũ yêu thú đại chiến địa phương lúc này cái cố này lực trùng kích cường độ đã yếu bớt rất nhiều vì lẽ đó những kia thủ hộ hành quân chu cao thủ ngã c ũ nhưng g cũng k、so、cho à n h sợ ệ dù những kia không có bao nhiêu linh trí yêu thú hiểu được đi bắt chiến đấu cơ bị cái kia hùng vĩ lực trùng kích cho sông vỡ chúng nó cũng tương tự phát huy không ra trước đó sức chiến đấu tại kia cố lực trùng kích lướt qua trong nháy mắt công phu bên trong những n à y trước đó l i ề u mạng chém giết cùng nhau tiên nhân cùng yêu thú thậm chí có một cái quỷ dị đình chiến thiếu gia nhà ta đây l i ê n tại hoàn cảnh chung quanh nhân lũ yêu thú cùng tiên nhân rơi vào đình chiến mà có mấy phần quỷ dị yên tĩnh thời gian một cái mang theo lo lắng cùng nổi giận âm thanh đột nhiên vang lên nói chuyện chính là tào thiên xích mà hắn chất vấn đối tượng nhưng là chạy trốn tới hành quân chu phụ cận thanh nguyên tiên tướng nhìn hai mắt mang theo thơm máu đầy mặt kích động tựa h ồ một lời không hợp liền muốn ra tay với hắn tào thiên xích thanh nguyên tiên tướng hơi nhún mày thầm nói một cái nho nhỏ tam phẩm tiên tướng bát phẩm t h i ê n tiên tu vi cũng dám lấy như vậy ngự a khí chất vấn ta cũng thật là muốn tìm cái chết mặc dù đối với tào thiên s í c h chất hỏi mình bất mãn hết sức nhưng thanh nguyên tiên tướng nhưng cũng không có ở như vậy thời khắc triển phát hiện mình nghiêm bởi vì sốt ruột đào mạng mà đã quên bị trọng thương chiến hữu nếu như vậy không dễ nghe thanh nguyên tiên tướng cũng nói không nên lời tại không biết nên trả lời như thế nào tào thiên s í c h dưới tình huống thanh nguyên tiên tướng khả khả cười lạnh một tiếng sau khi từ biệt đầu hướng về yêu t h ú ở trung tâm nhất địa phương nhìn lại nhìn thấy thanh nguyên tiên tướng như vậy phản ứng tào thiên xích trong lòng lạnh lẽo mờ mịt vung lên kim long kích hướng về thanh n g u y ê n tiên tướng chém tới một đạo ánh sáng màu vàng s ậ m tự kim long kích kích thủ hiện lên chính là lấy thuộc tính kim pháp tắc bên trong sắc bén huyền ảo ngưng kết đi ra thương mang tại ôm hẳn phải chết cũng phải vì từ dương báo thù niềm tin tào thiên xích đem hắn l ĩ n h n ộ sắc bén huyền ảo cũng phát v u n g tới cực hạ n cảm nhận được tào thiên xích mang đến áp lực thanh nguyên tiên tướng khẽ to mày trên tay màu xanh mục đ ẳ n g hóa thành một mặt d à y đặc đàng thuẫn chắn trước người trong ngũ hành kim khắc mục làm công kích một phương tào thiên xích lại là đột nhiên phát khởi tóc kích thế nhưng hắn kim long kích tại đâm vào, sau khi nhưng chỉ tiến vào một nửa khoảng cách nhỡ là như thế cũng làm cho làm lâm thời phòng thủ một phương thanh nguyên tiên tướng chân mày cao lại những cao thủ kia tại tào thiên xích công kích thanh nguyên tiên tướng thời điểm đều là sửng sốt nhưng là tại tào thiên xích kim long kích bị kẹt ở đằng thuẫn bên trong thời gian bọn họ nhưng cũng đã phản ánh tới đem tào thiên xích cùng thanh nguyên tiên tướng vì sau khi thức dậy những cao thủ này đều triệu hồi ra tiên khí nhắm ngay tào thiên xích cùng lúc đó bên kia một chiếc hành quân chu trong d â y lát hướng về bên này bay vào một chút ngay này hết sức căng thẳng thời khắc một cái khản trầm thấp nhưng rất có lực xuyên thấu âm thanh truyền vào mọi người trong thai Thuộc hạ lúc à bởi uổi vì lo lắng an từ mùa m ớ thể a này h n g từ i n kính xin hiếu, dương, dương, dương, dương đầy mặt đều là nhỏ bé vết máu xem ra so với chiếc cái kia phúc trọng thương không thể động đậy dáng vẻ còn chật vật hơn nhưng hắn sắc sắc thực thực là sống sót đã xuất hiện ở trước mặt mọi người tiên h quân có thể an toàn trở về thanh nguyên mừng rỡ không nớt nói thanh nguyên tiên t ư ớ n g tu h hồi đ ẳ n g tuấn h tại thanh nguyên tiên kiếm tu h hồi đ ẳ n g tuấn h trong ngày mắt tào thiên xích đem kim long kích thu vào trong cơ thể cầm huyền hoàng tháp một cái lắc mình đi tới từ dương bên người thiếu ra chúng ta đến hành quân chu đi tới từ dương đối với tào thiên xích nhẹ nhàng gật u quay về thanh nguyên tiên t ư ớ n g phương hướng chắp tay nói từ mẫu mang thuộc hạ cảm ơn thanh nguyên tiên hữu đại nhân đại lợi rồi nói một câu sau khi tại thanh nguyên tiên tướng i bay vào tổ chức hạ những kia hành quân chu lại hợp thành trận pháp những cao thủ kia cũng đều trở lại trước đó bọn họ thủ vệ địa phương chuẩn bị một lần nữa hướng về yêu t h ú ở trung tâm trùng nhưng là ở tại bọn hắn vẫn không có cùng yêu thú lại một lần nữa giao thủ thời gian lại là một tiếng đắt đỏ tiếng rồng ngâm vang lên ngang theo này âm thanh đắt đỏ tiếng rồng ngâm một cái có vạn trượng trưởng hắc long đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người dài vạn trượng thân thể vốn đã để mọi người sợ hãi cặp kia có núi nhỏ khâu to nhỏ tựa hồ thiêu đốt ngọn lửa màu máu hai con ngươi liền càng khiến người ta không hề có một chút phản kháng can đảm chính là này vạn trượng hắc long kiềm chế lại cái kia phong hoa thiên vương các loại chờ bốn vị cao thủ sao ta rốt cục thấy nó đối với này vạn trượng hắc long từ dương tự nhiên cũng vô cùng sợ sệt thế nhưng hắn nhưng không khỏi vì làm thấy được vạn trượng hắc long mà sinh ra một điểm hưng phấn cảm chương ba mươi chín đại tan tác Quân quýt lúc ấ y v này bất kể là thân mặc một thân thanh bảo thanh mục tiên quân vẫn là một thân lam bảo la vân tiên quân bọn hắn đều có vẻ hết sức chật vật thanh mục tiên quân phát cô đã không thấy mái tóc màu đen dối tung ở trên đầu la vân tiên quân phát cô vẫn còn có thể trên người hắn lam bảo đã phá không ra bộ dạng gì nữa t ừ dương nhận thức hai vị thiên quân chật vật dị thường hai vị kia t ừ dương không nhận ra cao thủ đồng dạng không còn một điểm cao thủ hình nghi nay bốn một cao thủ liên hợp lại cũng không phải là cái kia hắc long đối thủ thông qua bốn người chật vật dạng cùng hắt trên thân rồng cái kia không gặp bất kỳ vết thương dáng vẻ t ừ dương làm ra như vậy phán đoán còn đối với hoặc là không đúng t ừ dương tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ biết rồi trước đó thanh nguyên tiên tướng một lòng nghĩ vọt vào bầy yêu thú bên trong đi giúp giúp thanh mục tiên quân bốn người nhưng bây giờ thanh mục tiên quân bốn người liền ở bên ngoài mấy t r ụ c dặm trên không cùng cái kia hắc long đối lập hắn nhưng không có mang theo mọi người xông về phía trước dũng khí bên ngoài mấy t r ụ c dặm trên không nơi bốn vị lấy pháp tướng tiên địa thần thông hóa thành trăm trượng người khổng lồ cao thủ cùng cái kia dài vạn trượng hắc long đối lập một hồi lâu thời gian sau rốt cục bắt đầu chém dết lên bốn một cao thủ thanh mục tiên quân khiến là một thanh màu xanh tiên kiếm hẳn là hắn năm đó thành g à n h tiên khí thanh mục pháp kiếm la vân tiên quân là chính là màu xanh lam trăng tròn cùng một cái màu xanh lam ô lớn trăng tròn chủ công mà ô lớn chủ phòng mặt khác hai người cao thủ một cái khiến một cái tương tự với chín tầng sơn màu vàng núi nhỏ mà một cái khác sử dụng nhưng là một đoàn quỷ dị màu bạc sương mù thanh mục tiên quân thanh mục pháp kiếm là dùng để thi triển hệ m ộ t pháp thuật h ắ n thi triển ra hệ m ộ t pháp thuật để tại hệ m ộ t pháp thuật có điểm tự k ê u từ dương cũng xấu hổ phi thường nhưng là những k ê u cường đại pháp thuật đánh vào hắc long trên người nhưng không cách nào đối với hắc long tạo thành bất kỳ thương tổn thanh một tiên quân công kích đối với hắc long không cách nào tạo thành thương tổn la vân tiên quân màu xanh l a m trăng tròn cùng một cao thủ khác màu vàng núi nhỏ cũng tương tự không cách nào đối với hắc long tạo thành thương tổn chỉ có một cao thủ khác sử dụng màu bạc x ư ơ n g mù hình thành các dạng binh khí mới để cho cái kia hắc long làm ra phòng ngự cử động ngự sử cái kia màu vàng núi nhỏ hẳn là kim tiên hoàng tiên mà sử dụng ủ ị dị kia màu bạc khí vụ nhưng là phong hoa thiên vương bốn người công kích động tác cực kỳ c h ậ m chầm chầm để từ dương những này những người đứng xem đều có chút nóng lòng bốn người công kích động tác chầm chậm cái kia hắc long phản kích nhưng càng thêm chầm chiều dài vạn trượng thân thể chậm rãi đ u n g đưa vớt rồng cũng chậm rãi dò ra thậm chí liền nó phun ra màu đen lòng viêm tựa hồ cũng so với t ử dương gặp gỡ cái kia hỏa long giản biến hóa hỏa long long viêm lược những công kích này xem ra không mạnh nhưng phát huy ra lực công kích nhưng cực kỳ kinh người cái kia thân rồng đang c h ậ m chậm lay động bên trong liền có thể làm cho phong hoa thiên vương bốn người trước mặt xuất hiện lượng lớn bé nhỏ vết nước không gian cái kia chậm rãi dò ra vớt rồng cũng làm cho phong hoa thiên vương không thể không lấy tay trên màu bạc xương mù hóa thành lóc xoáy đi chống đối mà cái kia long viêm nhưng làm cho thanh mục tiên quân không thể không lấy hủy hoại một cái rõ ràng uy lực bất phàm phòng ngự tiên khí làm làm tiền mua đến chống lại từ dương tuy rằng kiến thức bất phàm thế nhưng là vẫn không cảnh giới kia đi lý giải bốn vị kim tiên cùng trong hắc long tranh đấu bất quá những kia đơn giản trong công kích dẫn dấu to lớn uy lực từ dương nhưng cũng có thể loáng thoáng cảm ứng được ngang đột nhiên cái kia hắc long đầu dòng dưng ơ lên b a y về ở trước mặt nó phong hoa thiên vương cùng hoàng thiên phát ra một tiếng đắt đỏ dòng gầm dòng gầm đều là long tộc thiên phú thần thống đều có lớn la uy lực tại cái kia âm thanh đắt đỏ dòng gầm vang lên thời gian hoàng tiên h kia ngự sử tòa kia đã biến thành cao ngàn trượng sơn núi nhỏ tiên khí chắn hai người trước mặt thế hai người chặn lại rồi dòng gầm chủ yếu công kích núi nhỏ tại tiếng dòng ngâm bên trong không ngừng đung đưa tựa như lúc nào cũng khả năng tan vỡ tựa như mọi người ở đây đều vì cái kia tiếng dòng ngâm uy lực mà chấn động thời gian những kia nguyên bản cùng tiên nhân đình chiến yêu thú đột nhiên liền đối với chúng tiên phát khởi công kích n à y đắt đỏ tiếng dòng n g â m không chỉ phát huy công kích hiệu quả hơn nữa đưa đến chỉ h u những yêu thú kia tác dụng trước đó là tiên nhân làm chủ động công kích một phương mà lũ yêu thú làm bị động một phương mà bây giờ yêu thú nhưng trở thành công kích một phương nếu như hai phe thực lực không kém nhiều như vậy ai là chủ động công kích một phương cũng không có quan hệ gì nhưng chúng tiên nhân thực lực cùng yêu t h ú thực lực nhưng hoàn toàn không ở một cái phương diện trên làm thực lực nhỏ yếu một phương tại yêu thú phát động tấn công sau khi một hồi thời gian chúng tiên thì có dấu hiệu bị thua lúc này chúng tiên tuy rằng không có thương t ổ n vong nhưng một khi hành quân chu phòng ngự vòng bảo hộ bị công phá như vậy chúng tiên thương vong nhất định sẽ lớn vô cùng ở tình huống như vậy chúng tiên hầu như không chút do dự đều lựa chọn thoát đi tại đông đảo yêu thú vây q u a n h hạ chúng tiên cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể chạy trốn trước đó chúng tiên công kích yêu thú thời gian bởi phần lớn yêu thú bởi vì một số không vì mọi người biết nguyên nhân đều không có phát động tấn công d u y ê n cớ hành quân chu ngược lại là có thể tại những cao thủ kia bảo vệ d ư ớ i đắc y an toàn nhưng hiện tại những này hành quân chu tại đông đảo yêu thú trong vây công nhưng đều có chút tràn ngập nguy cơ bất kể là trước kia tới chỗ này cứu viện sở nhai thiên quân cùng t ừ dương vẫn là ở bọn họ sau khi đ ổ i đến nơi đây cứu viện những thiên quân này bọn họ đáy lỏng đều nhiều hơn thiếu vì làm tới đây cứu viện mà có chút hồi ý ngay chúng tiên vì làm cái kia vô số yêu thú mà sợ hai thời gian một cỗ uy áp đột nhiên đã xuất hiện ở lũ yêu thú cùng người khác tiên nhân trong lòng từ dương theo bản năng hướng về uy áp chuyển đến phương hướng vừa nhìn chỉ thấy một đạo dài mấy trăm trượng do vô số điểm sáng màu bạc hình thành ngân hà đột nhiên xuất hiện ở cái kia hắc long phía trên cái kia mấy trăm trượng ngân hà cùng hắc long cái kia vạn trượng thân thể so với cũng không tính lớn nhưng này ngân hà xuất hiện sau khi cái kia hắc long thân thể nhưng là rút lui một chút cái đôi này to lớn màu máu hai con ngươi cũng bình tĩnh nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện ngân hà thần thái tất cả đều là cẩn trọng cẩn thận diễn thiên đồ lẽ nào thanh đ ề tới nhìn cái kia tựa hồ có thể đem linh hồn người hấp dẫn đi vào ngân hạ từ dương không khỏi thì thảo tự nói âm thanh rất thấp thấp tựa hồ căn bản không có phát sinh quá bất kỳ âm thanh nào tựa như dựa theo từ dương ý nghĩ tại cái kia hắc long bị diễn thiên đồ áp chế thời gian phong hoa thiên vương bốn người hẳn là nhân cơ hội này công kích cái kia hắc long mới đúng có thể chuyện phát sinh kế tiếp nhưng cùng từ dương suy nghĩ vừa vặn ý nghĩ tại cái kia hắc long bị diễn thiên đồ áp chế sau khi phong hoa thiên vương bốn người thân ảnh đột nhiên tại hắc long trước mặt biến mất rồi bọn họ không những không có nhân cơ hội công kích trái lại nhân cơ hội thoát đi hắc long bên người tại bốn người từ hắc long bên người sau khi rời đi cái kia diễn thiên đồ cũng hóa thành một đạo ngân quang biến mất ở phía chân trời nhìn thấy diễn thiên đồ biến mất rồi từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo trong lòng cả kinh vội vàng hướng bên người từ danh vũ tào thiên xích cùng thạch thiên h ổ thấp dọn g q u á t lên thôi thúc hành quân chu đi mau nghe được từ dương q u á t khẽ âm thanh ba người cũng trong nháy mắt từ trong cơn khiếp sợ t h à n h tỉnh lại từ dương vị trí này chiếc hành quân chu hơi động cái khác hành quân chu cũng đều tiếp theo hướng đông phương bỏ chạy Cái Hắc cũng không biết kêu không Long là b ở i kiếng kỵ diễn vì kỵ tình h i bởi n đồ, hay là v cái khác g u y ê n n â n n dĩ huống i đi ê n không công kích những này chạy trốn hành kích chạy có q â n cũng không công trúng tiên. tình chú, tục chỉ huy yêu thú đi công kích huy thú h tiếp đi yêu u Ở tình huống như vậy tuy rằng có chín chiếc hành quân chu tại lao g i a yêu thú trùng vây trong quá trình bị yêu thú phá hủy thế nhưng phần lớn hành quân chu nhưng l à chạy ra yêu thú tầng tầng vây quanh lao g i a yêu thú trùng vây sau khi những này hành quân chu liền dọc theo phương hướng khác nhau hướng về từng người đại bản doanh vị trí phương hướng bỏ chạy biên hoàng sơn mạch bên trong tiên linh khí cực kỳ sung túc này sung túc tiên linh khí là tiên nhân tu luyện căn bản nhưng đối với những này từ lạc hồn cốc bên trong lao ra yêu thú này sung túc tiên linh khí nhưng là ảnh hưởng thực lực đó phát huy độc dược theo thời gian trôi đi những này hành quân chu đi theo phía sau yêu thú cũng càng ngày càng ít lần này vì làm phòng ngự lạc hồn cốc bên trong khả năng xuất hiện yêu thú chúng tiên nhưng là làm xong đủ loại chuẩn bị nếu như nói từ dương các loại chờ thiên quân tại biên h o a n g địa vực cùng tĩnh mịch nơi chỗ giao giới bố trí mỗi cái quân doanh lên chính là giám thị tác dụng như vậy thanh nguyên tiên tướng các loại chờ tiên tướng tại biên hoàng sơn mạch nơi bố trí phòng tuyến chính là chống đỡ yêu thú cường lực phòng tuyến nhưng khi lạc hồn cốc thật sự có y ê u t h ú lao ra thời gian những tiên quân này phòng tuyến tại trong nháy mắt đã bị s xô vỡ thật sự chính là chỉ đưa đến giám thị tác dụng mà biên hoang sơn mạch trên phòng tuyến tại yêu thú thật sự phát động tấn công thời gian cũng ngay lập tức sẽ bị s xô vỡ đại tan tác lần này tiên nhân cùng yêu thú giao chiến kết quả là lấy tiên nhân đại tan tác kết thúc muốn không phải bởi vì những yêu thú kia tại tiên linh khí r ồ i r à o trong hoàn cảnh thực lực hứng chịu rất lớn ảnh hưởng như vậy này mấy triệu tiên binh bên trong có thể sống x u t liền không biết có bao nhiêu năm đó l ạ hồn cốc phát sinh d i biến thời gian thanh mục tiên quân từng có cho dù có yêu thú xuất hiện như vậy thực lực đó tất nhiên không có thời kỳ thượng cổ yêu thú cường đại như vậy chắc chắn bây giờ nhìn lại nhưng là thanh mục tiên quân xem thường yêu thú thực lực mà đánh giá cao tiên nhân thực lực nghĩ đến tiên giới yêu thú thực lực cũng có rất lớn tăng trưởng từ dương đột nhiên sắc mặt biến khó nhìn lại vẫn chú ý từ dương từ danh vũ ba người nhìn nhắm mắt ở bên cạnh bọn hắn từ dương sắc mặt đột nhiên biến hết sức khó coi không khỏi đều căng thẳng trong lòng ba người nhìn nhau một chút từ danh vũ cùng thạch tiên hổ đồng thời đem chính mình hắn nắm giữ mạnh nhất chữa thương thủ đoạn đối với từ dương dùng một thoáng lấy từ dương hiện tại thương thế, kỳ thực chỉ có thể dựa vào chính hắn những người khác là không giúp được hắn trừ phi là có cái gì chữa thương bí thuật vì lẽ đó trước đó t ừ dương cũng không có để từ danh vũ cùng thạch thiên hổ giúp hắn chữa thương hiện tại cảm thấy hai cỗ thuộc tính không giống nhưng đều bao hàm sinh cơ năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn t ừ dương hơi sững sờ đẻ xuống đáy lòng nghĩ đến các loại đáng sợ tình huống mở hai mắt ra thiếu ra trên người của ngươi thương tăng thêm làm sao sắc mặt khó nhìn như vậy t ừ dương nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu một cái trầm giọng nói thương thế đã khá các ngươi đừng lo lắng tiếng nói của hắn như trước khẳng nhưng là nghe tới nhưng thông thuận rất nhiều hiển nhiên thương thế trên người xác thực là không có có trước đó nghiêm trọng gặp từ dương không phải thương thế tăng thêm từ danh vũ cho là hắn lo lắng hành quân chu an ủi liền mở miệng nói rằng truy kích hành quân chu yêu thú tại hơn ba canh giờ trước đó đã biến mất rồi cha yên tâm chữa thương là được rồi từ dương nghe vậy nhẹ nhàng gật cù tiếp theo nhắm lại hai mắt vận chuyển tiên nguyên điều trị thương thế trên người chương một biến đổi lớn thượng sau nửa tháng từ dương bọn người ở tại rời khỏi hai thời gian hơn trăm năm sau khi rốt cục trở lại từ liên thành tại hành quân chu xuyên qua t ử điên thành phòng ngự vòng bảo hộ tiến vào t ử điên thành sau khi từ dương tại quân doanh vị trí đem tiên phủ bên trong những tiên binh kia phóng ra sau đó mang theo t ử danh vũ đám người trở lại trường sinh tiên cung từ dương lần này bị thương rất nặng thời gian nửa tháng vẹn vẹn chỉ là để hắn đem trên người thương áp chế lại mà thôi bất quá tại trở lại trường sinh tiên cung sau khi từ dương nhưng không có lập tức bế quan chữa thương mà là đem t ử điên thành các loại chờ sáu thành quản sự người toàn bộ đều triệu tập lên dưỡng tâm điện bên trong từ dương tại trên mặt của mọi người quét mắt một chút hỏi gần nhất các thành còn yên ổn ngoại trừ trong thành thị nhân khẩu mạnh thêm ở ngoài cũng vẫn toán yên ổn nghe được từ thái lân từ dương điểm điểm đầu trầm d ọ n g nói ở sau đó trong một khoảng thời gian thiên giới có thể sẽ có rất lớn d ị biến phát sinh mà kèm theo những này d ị biến mỗi tòa thành thị nhân khẩu sẽ xuất hiện tăng các ngươi chú ý những thành khác thị tình huống nếu như những thành khác thị tăng thêm trong thành các loại p h í dụ như g n vậy các ngươi cũng cùng theo một lúc ra mặt khác các ngươi sau này trở về nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian đưa các ngươi bản thân biết tiên thạch trong mỏ q u n g tiên thạch vặt hái sạch sẽ chứa được lên bởi vì truyền tin trận pháp tồn tại hiện tại trong tiên giới hết thệ có chút thực lực thế lực cũng biết chúng tiên tại biên hoang sơn mạch đại bại chạy tán loạn sự tình